trên 1005, kể chuyện xưa chương 1005, kể chuyện xưa hoàng cảnh 3 năm 3 tháng, vệ nguyên từ hoàng giới bí mật trở về, hậu thế sự sừng sơn hộp án đại án chính thức kéo ra màn che. Án này cuối cùng dính líu hơn 10 bạn người, trong đó lớn nhỏ quan viên hơn 3000 vị, tú tài trở lên thân có công danh người không người, những người còn lại thì là thụ liên lụy các tập nhân. Đến tận đây tấn nam 8 quận quan trường bị nhổ tận gốc, tư lại đều chỗ còn lại không có mấy, văn đàn càng là càn quét trống không. 8 quận trên đại địa, đâu đâu cũng có như lang như hổ thành minh sĩ tốt, khắp thế giới bắt người. Có cá biệt cá lở lưới còn muốn qua một lần sơn tặc mã phỉ cái sàng chỉ có số người cực ít thân mang kiều hận hạt giống mai danh nhận tích chạy trốn tới tám quận bên ngoài vô số hôm qua còn tại tận tình chế dêu vệ uyên chi nhân hôm nay liền hoặc là ngồi yên tại không thấy ánh mặt trời tối trong lao hoặc là dẫm lên tấu xương bút bùn từng bước một khó khăn hướng đi tây bắc lưu vòng chi địa vệ uyên trong tay cuối cùng trên danh sách sẽ là chém đầu 4.000, nghìn tộc chu mười môn lưu đầy 10 bản người lưu đầy thì là thanh minh tây bắc biên giới gần sát bắc địa bách vạn đại sơn hoang vãng khu vực đường xá mười bản giảm cuối cùng danh sách hình thành Vệ Yên liền đem việc này giao phó cho cấp dưới chấp hành. Chính mình thì là cùng sự Hòa lão đạo cùng một chỗ. thao tốn mấy ngày, vòng quanh toàn bộ Tây Nam Thẳng quận bay một vòng, cộng đồng khảo sát toàn bộ địa vực địa khí sơn mạnh hướng đi, xác định sáng lập đồng ruộng vị trí. Lần này còn không phải đơn giản mở ruộng đơn giản như vậy, trọng yếu là muốn đem một chút cột mốc rút lên đến lại lần nữa gieo xuống, còn có một số cột mốc cần di động. Rất nhiều cột mốc kể từ ngàn vạn năm trước gieo xuống sau liền không có lại cử động qua. Năm đó gieo xuống lúc có nhiều tạm tích trứng cử chỉ, thời gian lâu dài liền sẽ hiện lộ ra đủ loại tai hại. Liên Như Thanh Minh lập xuống vị trí khoảng cách hàm dương quan vẫn chưa tới vạn dặm, tương lai không lâu bao trùm đi qua liền sẽ tạo thành giới vực trùm điểm mặc dù nặng điệt có trùm điểm chỗ tốt nhưng ít nhiều vẫn là lãng phí lần này trừ hòa lao đạo chính là định lại lần nữa điều chỉnh tây nam tám quận cột mướp đem thuộc tính không ghép đôi cột mướp tách ra sẽ có thuộc tính đặc biệt cột mướp phóng tới đối ứng trong hoàn cảnh đi tỷ như có chút cột mướp có thể hội tụ địa khí thúc đẩy sinh trưởng mỏ kim loại mạnh nhưng lại trồng ở bình nguyên úc giả kết quả khoáng mạnh sinh không thành còn đem đồng ruộng phẩm dai kéo xuống lại lần nữa xả thải cột mướp sẽ lệnh cột mướp côn dưỡng hao tổn hơn phân nửa. Trong ngắn hạn toàn bộ Tây Nam quốc lực đều sẽ hạ xuống, nhưng từ thời gian dài nhìn, 10 năm sau đó, Tây Nam địa khí sản xuất liền sẽ khôi phục đỉnh phong, 30 năm sau các giới thạch sơ bộ ôn dưỡng hoàn thành, tám quận lại biến thành màu mơ chi địa, các loại tài nguyên sản xuất chí ít đều sẽ tăng gấp bội, 50 năm ôn dưỡng hoàn thành, Tây Nam tức là kho của nhà trời. Việc này cực kỳ trọng đại, sử hòa chân nhân đưa ra lúc, vệ bên giật này mình, nhưng nhìn kỹ sau liền rất là đồng ý, liền trợ dịp lần này càn quét tám quận thời cơ, một hơi thở cho làm. Không thừa dịp hiện tại đồng thủ, đủ loại luận chứng tranh luận liền sẽ không kết thúc, chắc chắn có thật nhiều cho tới bây giờ không có từng hạ xuống ruộng, cho tới bây giờ không có chịu qua đói văn nhân mặc khách, xuân đau thu buồn, thương hại mấy ổ tiểu thú sinh linh hoàn cảnh, không cho di chuyện con mốt. Mặc kệ việc này là có hay không có đạo lý, dù sao chỉ cần là bọn hắn lời nói ra, liền không dung phản đối, không cho phép phê bình, lại vĩnh viễn không nhận lầm, sai sẽ chỉ là đại chúng ngu dân. Hiện tại vệ viên trực tiếp động thủ chờ đến người hữu tâm muốn ngăn cản, hết thể liền đã chậm. Con thời gian ngắn bên trong không thể nổ lần thứ hai, nếu không liền sẽ tổn hại. Vị đi một khối con mốt rất dễ dàng thu nhận người vật phản vệ, coi như tiên nhân bình thường cũng không nguyện ý làm như thế. Vệ uyên cùng sư hòa chân nhân một đường phi hành, liền gặp lão đạo hồng quang lười mặt, trên mặt một chút rất nhỏ đường vân đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại những này nếp nhăn vẫn là hắn dùng đạo pháp về sau thêm. Nếu không lão đạo đột nhiên biến thành tiểu đạo, sư hòa ra mặt mỏng, có chút không thể chịu được mỹ mạo nam nữ đệ tử nhiệt tình sức lực. Hai người một cái huyện một cái huyện bay qua, vô cùng cẩn thận. Mà lúc này thiên địa gió thay đổi nhu hòa, sư hòa lão đạo ở trong thiên địa như cá gặp nước, tiến lối như ý chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể thoáng hiện đến bên ngoài mới giảm, trong lúc giơ tay nhấc chân đã ẩn ẩn có ngự cảnh phong phạm. Mà đứng tại Sư Hòa bên người, Vệ Viên cũng hơi cảm thấy tinh thần thanh minh, đạm tâm tung thấu, biết đây là Sư Hòa được thiên địa chiếu cố, sau đó chính mình chia lại một điểm chỗ tốt. Vệ Viên cũng là trong lòng cảm khái, Sư Hòa vừa tới thanh minh lúc, khi đó vẫn là cực kỳ hiếm thấy pháp tướng cao tu, danh sưng có thể cùng phần hại tranh đua yêu quyết điểm mà nhân, tám thanh tiên kiếm cực kỳ giò người. Thật đánh nhau, mèo rắn cũng hiếm có đối thủ. Khi đó Thanh Minh dược viên bị Vệ Viên loại được loạn thất bắt đầu, có Sư Hòa về sau, hiện tại thình lình biến thành phạm vi mấy trăm dặm to lớn linh điện, không nói những cái khác, hàng năm chỉ là sản xuất ngũ hành linh sâm, liền đầy đủ thanh minh mấy trăm vạn chú thể cùng mấy vạn đạo cơ thường ngày đan dược cần thiết, mà còn có đại lượng có dư, có thể tiếp tục tại trong ruộng trồng làm chiến lược dự trữ. lấy niên lại mà nói, lập tức dược viên bên trong chỉ là trăm năm trên đây, có thể dùng làm phép cùng đan dược nguyên liệu ngũ hành linh sâm, liền có mấy chục thấn. mở ruộng, gây giống, nuôi gà, cái nào một hạng đều là thông thiên con đường, đều có công lớn ở thiên địa. xem ở sư hòa trên mặt mũi, thiên vương hiện tại từ nhét hai mắt đã nghe không được như là bạch chẳng kê, là tử kê, cung bạo gà sẽ phay loại hình tử. Bất quá tiên kê đối với trứng gà cũng không thị quý, cho rằng không ấp ra con gà còn cũng không tính là gà, muốn ăn không có vấn đề. Là lấy hiện tại thanh minh bên trong trứng gà sản nghiệp dị thường phát triển, nhưng gà thị sản nghiệp vì tránh tiên giả huy, phần lớn có thay thế danh tử. Tỷ như gà nướng liền không thể nói gà nướng, phải gọi nướng chim, nghe liền đoàn trang tao nhã, nhưng trên thực tế vẫn là như vậy chuyện gì. Sự tình mặc dù vẫn là như vậy chuyện gì, nhưng giá cả coi như đắt đi rồi. Hiện tại sự hòa lao đạo nặng bố có mức trong bất chi bất giác lại bước lên một đầu thông thiên con đường, nhìn bên cạnh thiên địa nguyên khí liều mạng đi đến rốt lão đạo, vệ bên thậm chí cảm thấy sợ là chính mình còn chưa lên ngựa cảnh, lão đạo đã muốn trước đi phá quang rồi. Trên đường, sư hòa chân nhân nhân tiện nói, ta xem qua địa hình, kiểm điểm thực tế đồng ruộng cần phải so sổ sách bên trên nhiều không ít, sẽ không ít hơn 3000 bản mẫu. Những thế gia này ngược lại thật sự là là đáng hận. Vệ bên nói, bọn hắn mua vào sổ sách bên trên nhớ chỉ có 2000 linh mấy chục bản mẫu, dòng giá thiếu đi 1000 bản mẫu. Ha ha, mua 30 mẫu chỉ nói 20, không riêng mua giá đè xuống rồi thuế cũng có thể giao thiếu những này đồng ruộng đều muốn lại lần nữa kiểm kê sau đó tại cái bừa vụ xuân trước phát xuống đi sư hòa nói bên này không phải thanh minh giám sát trận pháp thiếu thốn khó tránh khỏi có chơi bởi lêu lỏng lười biếng dùng bánh lưới chi nhân này làm sao xử lý vệ viên nói dù là thuê mà không phải cho thứ nhất quý ruộng thuê chống đỡ phát xuống đi khẩu phần lương thực đằng sau mấy quý trước thu lấy cố định ruộng thuê thêm ra tới tính chính mình dạng này nên không có mấy cái lười biếng trước vượt qua phía trước cái này một hai năm lại nói chờ đại gia có thể ăn no rồi lại mở học đường học chữ rồi liền có thể minh bạch hết thảy cần nhờ đạo tự thân lý sư hòa chân nhân nhìn xem phía trước sơn xuyên đại hà nói chỉ còn lại có bốn cái nguyệt rồi ta tự mình tới là có thể vệ uyên nhẹ gật đầu nói tốt vừa vặn ngày mai chính là lâm thời đạo cơ đại điện ta cũng muốn trở về chủ bị một chút không nói trước trở về mà nói tiểu ngư lại muốn mắng ta rồi chờ một lát sư hòa chân nhân đông nhiên gọi lại vệ uyên trần chờ một chút mới hỏi sự kiện kia có phải hay không cuối cùng vẫn là kém một chút vệ uyên gật đầu bình tĩnh nói kém rất lớn một thối hiện tại thời hạn đã qua lấy được người vận lại nhiều cũng không kịp để ngủ việc này là ta nhân từ nương tay nhất thời không tra, không nghĩ tới một chút tiểu quỷ đều sẽ ngông cuồng như thế Sư hoa thở dài nói kỳ thật sự tình làm đến hiện tại một bước này đã đủ rồi làm hết sức mình nghe thiên mệnh lần này nặng sắp xếp một bước hoàn thành sắp đến ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, cùng thiên địa xúc động tẩn tẩn phát giác việc này phía sau có khác sát cơ có lẽ có người liền đang chờ lấy ngươi đại khai xa giới. vệ uyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói chỉ cần đối phương xuất thủ liền có dấu vết mà lần theo Hiện tại ta sơ hở đã dọn xong, liền nhìn hắn nhận không nhịn được ở. Sư hòa Hướng đã có từng điểm từng điểm xanh mới đại địa một chỉ, nói: "Thiên thời tự đến, vạn vật sinh sôi. Thiên thời bây giờ tại chúng ta chi thủ, dù là không hề làm gì, chỉ lặng lặng chờ đợi, tự nhiên mà vậy liền sẽ thiên địa thức tỉnh, vạn vật sinh trưởng." Địch quân nếu là bất động, kỳ thật đối với chúng ta có lợi nhất. Vệ Biên cười cười, nói: "Ta rõ." Sư hòa lao đạo lại không quên nhiều, nhìn xem Vệ Biên hướng trời chiều rơi xuống phương hướng bay đi, bay vào ấm màu đỏ ánh nắng cùng đẩy trời vân hạ chỗ sâu. Kỳ quốc, Trương Sinh ngay tại quan đồn huyện nha trong thư phòng đọc sách, đột nhiên có người gõ cửa. Giờ này khắc này, bên ngoài thủ vệ hoàn toàn không có động tĩnh, lại có người gõ cửa. Mà lại lấy nàng thông minh kiếm tâm, đều không cảm ứng được ngoài phòng có người. Thân thức đi qua, chính là trống rông một mảnh. Trương Sinh bình tĩnh như thường, khởi hành mở cửa phòng, liền gặp ngoài phòng đứng đấy cái ông nhà giàu, mặt mũi hiền lành, vân vê dĩa chuột, cười nói, "Ta họ Bạch, tên tổng, chữa nước sôi. Hôm nay đến đây, là muốn cho ngươi nói cái Phật kiếm xuất thế cố sự." Chương 1006, công đức thành thánh chương 1006 công đức thành thánh sử hòa chân nhân tay nâng một bước, từng bước một trên không trung hành động, mỗi bước lướt qua đều là sinh đoá đoá hoa sen. hắn hai mắt lôi ánh sáng, không ngừng bấm đốt ngón tay lấy bước số, cuối cùng đi đến một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa. nơi đây có toàn núi nhỏ, núi cao không đến một trăm trượng, trên núi tự sinh thanh tuyển, nước suối rót thành nhỏ đầm, trông thấy cả đáy. đầm nước từ khác một bên sườn đồi rơi xuống, chính là một đạo rủ xuống, tại trời chiều dáng chiều làm nổi bật xuống, sinh ra một vòng cầu đồng. nơi đây vừa nhìn chính là địa khí hội tụ, linh tú tự nhiên. cuốn này núi nhỏ bị thành, chính là thiên hạ có ít mỹ cảnh. Sư hòa lao đạo thấy hai mắt tỏa ánh sáng, nuốt dâu tự nói: Ai nha, nếu có thể kết một cọng cỏ lư, quang đời còn lại ở đây tu hành, cũng là nhân gian chuyện vui. Nhưng là sư hòa lao đạo xưa đâu bằng nay, thoáng nghĩ lại, ý nghĩ liền có thêm, được đưa một nồi đồng, đốt bên trên nước rồi, thả bao nhiêu phiến đông tuyết đồi thịt, đồi thịt làm sao tới, chẳng lẽ còn được lao đạo chính mình cắt? Làm gì đều phải nuôi một tổ, nuôi một tổ liền phải đóng cái lều, bình thường vẫn phải dẫn chúng nó đi mở điện, như vậy mới có thể vị thứ ngon. Được lớn một chút, phải có dưa biên, như vậy trong thịt mới có thể có mùi thuốc. Luyện đan công sưởng được làm nhiều như vậy thì kho lạnh muốn tu lớn một chút. Ta một cái người cái nào ăn đến nhiều như vậy, lại nói sản vật nhiều như vậy, muốn ra bên ngoài vận, chẳng lẽ còn được lại xây con đường? Lão đạo càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng phức tạp, sau đó phát hiện sống một mình tu hành, còn muốn bảo trì phẩm chất cuộc sống, thật giống không quá có thể thực hiện. Cuối cùng lão đạo đung nhiên linh quang lóe lên, phi phi phi vài tiếng, máng, lão đạo ta tốt xấu làm nhiều chuyện như vậy, vì sao nhất định phải không có khổ miễn cực ăn? Thế là lão đạo tay vừa lột, một mút liền rơi xuống, rơi vào núi nhỏ đỉnh chót, nước suối bên bờ một mảnh mơ hồ quang mang cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, điều khiển tinh vi trùng quanh thiên địa. sư hòa cười ha ha, nói, như vậy cảnh đẹp, một cái người nhìn thực sự có chút không có ý nghĩa. vẫn là ngàn vạn người cùng một chỗ nhìn, vui chung tương đối tốt. lúc này đã là tám quận di chuyển cuối cùng một khối cuốn mốc, rơi xuống sau tám quận liền thành một khối, tất cả cột mốc đồng thời có mình, thiên đạo di động, địa mạch bắn ra, vô số mới nhỏ bé địa mạch tạo ra, giữa phiến thiên địa này toàn bộ sinh linh đều có cảm ứng, không hiểu chính là lòng sinh vui vẻ. sư hòa chân nhân chỗ mi tâm ẩn ẩn hiển hiện một điểm quang hoa, đỉnh đầu hiện ra phát tướng tám thanh tiên kiếm hóa thành tám đạo chống trời chi trụ thế giới bên trong lộn xộn bên này một mảnh rừng bên, bên kia mấy bụi hoa giữa thiên địa đủ loại quỷ dị hình sinh linh cũng có thậm chí có thể thấy được tường đủ có ít chỉ gấm quạng lông tiểu tử ở trong thiên địa bay tới bọ tới trong rừng hoa xuống có khát vô số sinh linh đều là hoạt bát linh động toàn bộ thế giới dã thú ngang nhiên giống như chưa sinh tiên phật thiên địa chỉ có trung ương một nơi có chút quái dị nơi đây một gốc tre trời nô đồng trên cây một cái ổ gà lúc này chân trời vân hà chuyển thành màu đỏ tím mảng lớn mây đen tụ đến đúng là thiên kiếp trước mắt sư hòa chân nhân khẽ giật mình Sau đó bất đắc dĩ cười cười, liền chỉnh lý y quan, thản nhiên đối mặt. Hắn chuyện của mình thì mình tự biết, chính mình mặc dù phúc duyên không sai, nhưng là nhục thân bình thường, nguyên thần bình thường, hồn phách cũng không điểm đặc biệt, tâm tướng thế giới bên trong lộn xộn, không có linh trận, cũng không tiên vật trấn áp, nhất định không khả năng vượt qua được ngự cảnh thiên kiếp. Đột phá ngự cảnh một khắc, chính là lao đạo bỏ mình thời điểm. Sư Hòa tại Thanh Minh lâu ngày, là trơ mắt nhìn xem Vệ Liên như thế nào đem một mảnh mục địa hóa thành hôm nay phồn hoa quốc độ, cũng là nhìn xem Vệ Liên như thế nào khí vận ra thân. Bởi vậy Sư Hòa đã có chút tư tưởng dự định mở rộng ước mẫu, người sống không đến được. Tiên kê sau khi phi thăng, tích lũy đủ đầy đủ khí vận, lại từ trường sinh nơi đó mượn một thành tiên kiếm trấn ác, từ kỷ lưu li đo lường tính toán canh giờ thiên cơ, an vào từ hận thủy đan dược bá đạo mệnh, cuối cùng thời khắc hấp hối từ Tôn Vũ cứu trở về, như thế hợp mưu hợp sức, có lẽ có thể lẫn vào qua ngự cảnh tiên tiếp. Sư Hoa lúc đầu tu vi khoảng cách pháp tướng viên mãn còn cách một đoạn, hắn tu hành cũng không tính nhanh, đoán chừng làm gì đều muốn 30 năm 50 năm mới có thể lấp đầy một điểm cuối cùng chí lực, cho nên căn bản liền không có nghĩ đến muốn làm độ kiếp chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng vừa mới một trận thiên địa nguyên khí quan chú lại trực tiếp đem hắn đẩy qua độ kiếp điểm tới hạ. Nước đã đến chân, Sư Hòa thật cũng không sợ, nhớ lại một chút chính mình bình sinh, cảm thấy vẫn là tương đối lạc sắc, ở thiên địa tại nhân tộc tại gà đều có công lao, cũng không tuyệt đối, thế là nhìn về phương xa, thản nhiên chịu chết. Tiếp vân trước mắt, bên trong có tím xanh lôi quang chớp động, sau đó rơi ra tí tách tí tách tiểu vũ, trực tiếp đã rơi vào Sư Hòa pháp tướng bên trong. Mưa phùn như thơ, rất nhanh liền rót vào các ngóc ngách, sau đó trong mưa có nhỏ bé thanh lôi, gột rửa ô uế, lệnh nguyên thần nhục thân sinh trưởng, cuối cùng giữa thiên địa ngàn vạn linh tính hòa làm một thể, lại lẫn nhau độc lập, như thế tự thành thiên địa. Sư hòa lao đạo nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại trung quanh, cảm thụ được đống nhiên mở rộng mấy chục lần thân thức, nhất thời cho là mình thân ở trong động. Thiên kiếp vậy thì qua rồi. Cái thiên kiếp này thực sự thân mật, không riêng tạm bổ hoàn thành tâm tướng thế giới, còn bổ sung vừa lúc tốt nôi đỉnh, rèn luyện pháp khu nhục thân. Bất quá sư hòa bản thân căn cốt bình thường, thiên kiếp mặc dù thân mật, giờ phút này vẫn là nhục thân bình thường, tâm tướng thế giới cũng là bình thường, tại ngự cảnh bên trong đều là cực phổ thông, chỉ bất quá cùng thiên địa đặc biệt hòa hợp. Lão đạo đống nhiên như có điều suy nghĩ, giống như giữa thiên địa những cái kia khoáng mạnh, kém xa tinh luyện sau đó kim loại cứng cỏi khỏe mạnh nhưng khoáng mạch mới là thiên địa diện mục thật sự, tinh luyện sau đó kim loại lại là hậu thiên đồ vật, ai tốt ai xấu, lại là có chút khó nói. Lao đạo cảm thấy mình đã hiểu chút gì, nhưng lại phán phất không có hiểu. Lúc này hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trời, liền thấy thiên ngoại hai cặp không có chút nào ôn nhu con mắt. Sư hòa lão đạo khẽ giật mình, sau đó cười nói, nguyên lai thiên kiếp sau đó còn có sát kiếp. Hôm nay nếu nhường ta thấy được các ngươi, một kiếp này sợ là qua không được rồi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, thân này từ thiên địa bên trong đến, làm về thiên địa ở giữa đi. Sau khi ta chết, lưu ta một điểm chấp niệm nếu ta nhục thân có thể tự hành bay trở về thanh minh vạn hóa, thân về chỗ cũ, ta liền không hận các ngươi. Hai cặp con mắt hở hững nhìn xem sự hòa, không nói đáp ứng, cũng khỏi cần phải nói. Một đôi mắt đống nhiên có chút nhất chuyển, nhìn phía tây phương. Thanh minh rượu viên bên trong, một đạo xích hồng bên trong mang theo vàng sáng khí tức đột nhiên dâng lên, tiên Vệ sát khí bốc lên, xông ra chớp phát, bước nhanh chân, giống như núi nhỏ trên thân thể lông chim phất trường. Nó cực kỳ phẫn nộ, một tiếng gáy gọi vang vọng bất trời, trời chiều đều thay đổi sáng mấy phần, phảng phất bị hốt ban cho lôi trở lại một chút. Thiên Vệ khẽ nứt hai cánh bước nhanh chân một bước một cái đỉnh núi một đường hướng đông mà đi vệ uyên nguyên bản trong thư phòng chuẩn bị ngày mai đạo cơ đại điện đột nhiên bươn người đứng dậy bay lên giữa không trung đầu ngón tay một điểm thanh quang lóe sáng có vô số điểm sáng màu xanh từ bốn phương tám hướng mà đến hóa thành một thanh trường thương màu xanh một thương này tối thiểu ngàn vạn người vận vệ uyên như ngâm dây núi cố hết sức giơ tay lên liền chuẩn bị hướng phương xa ném đi bầu trời bên ngoài cặp mắt kia thu hồi tầm mắt lại lần nữa rơi vào xử hòa trên thân giờ phút này xử hòa trên thân nổi lên một đạo trong chẹo của sáng cùng bình thường khí vận sáng bóng khác biệt quá nhiều Hư Thiên bên trong, hai đạo tối nghĩa thần niệm ngay tại tán đấu. Nguyên lai like hắn cũng là nhân vật bấu chốt, không thể so với người kia hơi kém. Như như vậy ngoại trừ, việc này trước thành một nửa. Nhưng là người này tu bổ thiên địa, bồi dưỡng sinh linh, công đức tại tế thủy trường lưu. Coi như ngoại trừ, cao úc cũng sẽ không lập tức là úc, mà trả ra đại giới lại không thể so với người kia ít hơn bao nhiêu. Thật muốn động thủ sao? Hai cặp con mắt nhìn xem sự hóa trên người công đức thanh hoàng, cuối cùng dần dần biến mất, chỉ lưu lại một đạo thần niệm tại hư thiên quan quần. Phương thế giới này, thế mà còn có người có thể mở lại công đức thành thánh chi lộ, thực sự là được câu nói sao hư không tiêu thất, không người biết được là cái gì. Biến hóa chỉ là trong nháy mắt sự tình, tại sự hòa trong cảm giác tựa hồ giữa thiên địa chỉ là tối đi một chút, không có cái gì phát sinh. Thiên địa khôi phục như thường, mà tiên kê vừa mới vọt ra thanh minh, vẫn chưa tới ngàn giảm. Nó mạnh mẽ ở đầu, liền thấy bầu trời bên trong tiếp vân trùng điểm lôi quang như ngục, một đạo tinh khủng thiên tiếp ngay tại đỉnh đầu của mình tạo ra. Tiên kê hồn phi phách tán, kêu to một tiếng, bố lấy cánh quay đầu liền chạy, như một làn khói trốn về thanh minh. Thiên tiếp nhất thời đã mất đi mục tiêu, vừa đi vừa về xoay quanh, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ tiêu tán. Không Chung hiện lên một cái liêu tộc nam tử thân ảnh, chính là Bắc Liêu Tiểu Quốc sư. Hán vươn tay, Không Chung liền chậm rãi bay xuống một mảnh trắng nuối lông chim, rơi vào lòng bàn tay. Đây là tiên kê chạy trốn lúc bởi vì quá kinh hoàng, phành phạch rơi lông chim. Tiểu Quốc sư một tiếng tham thảm thở dài, nói khẽ, ăn đều không biết bay rồi. Đợi ở chỗ này, liền thật sự vui vẻ như vậy sao? Hắn dậm chân cắn răng, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng nhìn thấy trong lòng bàn tay cái kia một mảnh trắng nuối lông chim, do dự mãi về sau, tầm mắt vẫn là chậm rãi thay đổi nhu hòa, cũng không còn em đi, mà là lẩm bẩm, còn biết chưa chút kỷ niệm cho ta. Chẳng lẽ ngươi trong lòng vẫn là có ta sao? Được rồi. Về sau ngươi nếu có sự tỉnh, ta, ta liền sẽ giúp ngươi một lần, một lần cuối cùng. Tuyệt đối. Tiểu Quốc Sư quay người đi vào hư không, thân ảnh cô đơn bên trong lại dẫn một tia hy vọng. Vệ bên cũng cảm giác được tiên địa biến hóa, nguy cơ ngọn nguồn biến mất, làm hắn phản kích một thương mất đi nhân quả, không cách nào đánh ra. Vệ bên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể có cảm giác, thuần là bởi vì mới vừa cùng sư hòa cộng đồng khảo sát địa mạch, nặng bố của múc có trọng đại như thế nhân quả tại, vệ uyên mới cảm giác được sử hỏa sắp tiếp, một thương này thuần là bằng nhân quả khóa chặt, muốn sử hỏa vẫn là sau mới có thể bắn ra. hiện tại không cần phát thương, chính là chuyện tốt. lúc này thùng lồ tiên kê sôi động chạy về, cất bước phóng khoáng, đạp đất có lực, mỗi một bước đều không có dám tại nhiệt bên trên, đặc biệt mang cảm giác. vệ uyên đạp, cũng muốn tán thưởng một tiếng, tốt một con đi địa tiên gà. tiên kê lúc đầu đã một đầu đâm vào hang ổ, đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, trong nháy mắt liền xuất hiện tại vệ uyên trước mặt, nghiêng đầu, dùng có thể so với buồng xe lớn nhỏ một con mắt nhìn chăm chăm vệ uyên cơ hội đều muốn áp vào vệ bên trên mặt. tiên kê mắt mang sát khí, hỏi, ngươi cho ta giải thích rõ, cái gì gọi là đi địa gà? vệ bên không hiểu ra sao, không rõ tiên kê vì sao đối ba chữ này nhạy cảm như vậy. lúc này sư hòa lão đạo thân ảnh hiện hiện, hắn một bước lên trời, trở thành ngự cảnh, tốc độ không thể so với đi địa tiên gà chấm bao nhiêu. gặp lão đạo nhiệt thân, tiên kê trong nháy mắt sát khí hoàn toàn không có, tự trở về trong ổ nghỉ ngơi chờ ăn cơm. vệ bên nên tiếp sư hòa, từ trên xuống dưới nhìn hồi lâu, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, nói, chúc mừng sư hòa sư thúc. Sư Hòa Chân Quân cười ha ha một tiếng, nói, không giải thích được liền độ kiếp rồi, nhất lượt thiên kiếp một đạo sát kiếp, ta đều không có hiểu rõ là làm sao vượt qua. "Nô, no, cái này cho ngươi." Vệ Uyên nhìn xem lão đạo đưa qua tới lưu ảnh cầu, nói, "Đây là cái gì?" "Đây là lão đạo ta độ ngự cảnh thiên kiếp tâm đắc, cho ngươi làm cái tham khảo. Ngươi có rảnh rỗi, không ngại xem thật kỹ một chút." Vệ Uyên thần thức quét qua, nhìn thấy cái kia tí tách tí tách mưa phủn thiên kiếp, mặt trong nháy mắt liền tái rồi. "Đây là thiên kiếp, thứ này có thể gọi thiên kiếp?" Vệ huyên cảm thấy mình đối mặt đại gia nhiều tiền lúc thái độ đều không có như thế đoan chính. Nhìn thấy vệ huyên sắp mặt, sư hòa chân quân trong nháy mắt đạo tâm thông thấu, tu vi có chút tiến cảnh không nói, trên thân lại nhiều hơn một phần công đức thanh quang. Không thể không nói, thiên thanh bí pháp dùng hiệu quả chính là tốt. Thích thú sau khi, lão đạo ngay tại suy nghĩ, điểm này mới tăng công đức lại là từ đâu mà tới. Trước 1007, vạn vật sinh trường 1007, vạn vật sinh thanh minh trên hùng, một chiếc bước lên quần quần khói đặc phi chu vào tới sau đó cơ hội là lấy vật rơi tự do phương thức chụp trên mặt đất trong nháy mắt chia năm sảy bảy từ bên trong thế ra mấy trăm bảo gia đệ tử trẻ tuổi cùng mười mấy cái tuổi già đệ tử cú may người người trên thân đều có đạo ánh sáng hộ thể chỉ chịu một chút vết thương gia thiện đoạn đường này gắng sức đuổi theo xa nhất bảo gia cuối cùng là tại một khắc cuối cùng chạy tới bóng đêm càng thâm trên quảng trường lại là đèn đuốc sáng trưng hiểu ngư ngồi tại trên đài cao ngay tại kể thiếu dương sơ động sinh xôi không ngừng đại đạo trí lý dưới đài ba vạn chú thể tu sĩ nghe được như si như say nhưng trên cơ bản không có người có thể nghe hiểu được. Hiểu Ngư cũng không ngần trí, lập tức biểu thị thiếu Dương chân ý lần này dưới đài ba vạn chú thể bên trong, có gần 1 vạn là các đại thế gia phái qua đây trả tiền bồi dưỡng. Trong đó kỳ triệu thôi ra cùng triệu Lý bởi vì gần nước ban công, số người nhiều nhất. Triệu Lý bởi vì chấp trưởng triệu quốc, tộc nhân đông đạo, lại thêm trước đây cơ bản không chút tham gia qua đạo cơ đại điện, bởi vậy lần này một hơi thở phái qua đây 5.000 đệ tử. Một đám chú thể tu sĩ bên trong, triệu Lý đệ tử ngồi một mình một phương, nam anh tuấn nữ thanh lệ, lại đều là dáng người phong đài, cao ngạo băng lãnh, cực kỳ bắt mắt. Bọn hắn tự nhiên liền xem thường chung quanh những này hình thù kỳ quái chú thể tu sĩ, khinh thường chi ý đều biết đến trên mặt. Rất nhiều tu sĩ đều muốn cùng Triệu Lý tu sĩ kết bạn, nhưng xem bọn hắn cái kia tránh xa người nạn dạng bộ dáng, phần lớn không dám thật sự tiến lên bắt chuyện. Có cái lớn, hoặc là tự cao có mấy cái tiền tiến lên đáp lời, đều bị không chút lưu tình oán giận trở về. Mấy cái bề ngoài xấu xí tạm chủng nhìn cũng được, liền hư một tiếng, lớn tiếng nói, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải giống như chúng ta là cái chú thể. Không biết còn tưởng rằng mỗi một cái đều là đạo cơ lão tổ đâu. Triệu Lý quân tiên giận tím mặt, định đi qua độc thủ nhưng là lúc này từng đạo cơ thần niệm giữa trời đè xuống, đem song phương đều chấn được không thể động đậy. Nhìn thấy duy trì trật tự thanh minh đạo cơ tu sĩ, Triệu Lý Quẩn Tiên lúc này mới nhớ tới chính mình trước mắt vẫn chỉ là chú thể tu sĩ, lại tấn thăng đạo cơ hy vọng có chút sang đợi, nếu không cũng sẽ không dung tha cho ra truyền đạo cơ phát tướng, chạy đến thanh minh, cái này đi cầu một phần cơ duyên. Triệu Lý phái mấy tên phát tướng, một tên ngự cảnh quốc công cùng đội trấn trận. Mấy vị cao tu lúc đầu cũng đều đối hiểu ngư giảng đạo xem thường, nhưng nghe nghe, sắc mặt liền dần dần thay đổi, vô ý tức hướng phía trước, đi tới hàng phía trước nghe giảng, lại càng nghe càng lại chuyên chú. Hiểu Ngư giảng thuật Thiếu Dương chi đạo cực kỳ cao thâm, liền liền ngự cảnh nghe đều được dẫn dắt rất nhiều, lập tức liền một chữ cũng không dám lỗ hỏng. Bất chi bất giác, liền cho Hiểu Ngư cống hiến khí vận. Nhìn thấy Tông tộc bên trong mấy vị thanh danh hiển hách lao tổ Tông đều là thật tình như thế, Triệu Lý Quần Tiên lúc này mới ý thức được giảng đạo không đơn giản. Bọn hắn tranh thủ thời gian nghiêm túc lắng nghe, nhưng một lát sau liền phát hiện, mặc kệ có nhận hay không thật, bọn hắn đều nghe không hiểu. Một lúc lâu sau, tới gần giờ tí, Hiểu Ngư giảng đạo hoàn tất, hiện trường phu bảy Thiếu Dương pháp tướng bận bận sinh cùng với trước đưa đạo cơ nắng sớm không rõ sau đó vệ viên mở ra sát na chúng sinh, dẫn đạo các tu sĩ thể ngộ đạo cơ chân ý giờ tí vừa đến, đạo cơ lại điện chính thức bắt đầu. một khắc bên trong, vệ viên liền mở ba lần sát na chúng sinh. trên quảng trường thỉnh thoảng có chút ánh sáng nhạt mang loài sáng, như là bình minh mới nổi lên. cái này một đạo cơ chỉ ở hôm nay giờ tí một khắc bên trong dễ dàng nhất tu thành. qua thời hạn, chính là độ khó tăng gấp bội, vệ viên cũng không giúp được. cuối cùng 3 vạn một ngàn tu sĩ bên trong có 3.300 người tu thành nắng sớm không rõ cái này sát suất thành công tương đương thấp. nhưng là một khi tu thành, tấn giai pháp tướng tỷ lệ lại, lại muốn vượt qua vạn hoa kim đan địa giai liền có sáu thành tỷ lệ tu thành phát tướng chỉ là tất cả đúc thành đạo cơ chi nhân bên trong có thể tu thành địa giai bất quá là chỉ là hơn trăm người tu thành chi nhân đều là vui đến phát khóc không thành chi nhân thì là nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị năm sau lại đến cùng chết đạo cơ đại điện thuận lợi kết thúc vệ uyên bỗng nhiên cảm giác được thiên địa đại đạo hình như có cực nhỏ biến động nhưng là nói không rõ là cái gì lúc này thanh minh cùng nam phương tám ẩn ẩn hô ứng cộng mình kéo theo khói lửa nhân gian lại lần nữa khuyết trương vệ uyên đã không cùng ấy khói lửa nhân gian quyết trương liền có nghĩa là chuyển hóa tiến độ trở nên chậm ngự cảnh lại phải đẩy về sau nhưng khói lửa nhân gian thật sự là quả lớn, sự hòa chân nhân tâm tướng thế giới đã coi như là lớn rồi, đều vẫn chưa có người nào ở giữa khói lửa trung ương thành thị lớn. Đại điển sau khi kết thúc, đại bộ phận tu sĩ ủ rũ túi đầu rời đi, thành công tấn giai tu sĩ thì là mừng rỡ như điên, nếu không phải còn cần ngay tại chỗ củng cố đạo cơ, bọn hắn đều dự định lập tức liền đi làm trong tiểu lâu trắng đêm cung hoan. Lúc này thanh minh chuyên môn đẩy ra ván khuôn tu sĩ củng cố đạo cơ phục vụ, chỉ nhằm vào ván khuôn đạo cơ. Vừa mới tu thành các tu sĩ cần tiến vào từng cái trong phòng kế, vào bên trong trận pháp chuyển vận đạo lực, chuyển vận yêu cầu ổn định lại không gián đoạn. Trận pháp tự mang giám sát công năng, chỉ cần dán đoạn hoặc là chuyển vận công suất ba động quá lớn liền sẽ phát ra cảnh báo. Một đám tân tấn văn khuôn tu sĩ đều là tương đối yếu kỳ, thế là tuyệt đại bộ phận đều tiếp nhận trong vòng một tháng đạo cơ củng cố thể nghiệm giáo trình. Cái này một giáo trình thu phí khá thấp liêm, chúng tu đồng đều cảm giác thanh minh lương tâm. Vệ uyên thì là nên rời đi trước đại điện hiện trường, sau đó tiến vào khói lửa nhân gian, xem xét tấn nam tám vận đến tiếp sau tình huống tập hợp. Không ngoài sở liệu, tại vệ uyên càng quét văn đàng về sau, không chỉ là tây tấn, liền liền đông tấn văn sĩ nho sinh cũng gia nhập vào đối vệ uyên điên cuồng chửi rủa hàng ngũ đồng thời có vượt đến càng mở rộng xu thế. Mà thập tam thái bảo lúc này vô luận là danh vọng vẫn là văn chương thực lực đều là hoàn toàn không đáng chú ý, căn bản không có chống cự chỗ trống. Cú may triệu vương cam kết tay sai văn nhân bọn họ đã vào vị trí của mình, đang chuẩn bị đăng trạng. Bọn hắn văn danh so thập tam thái bảo cao hơn nhiều, nhưng cũng khó có thể ngăn cản cô này quận trào mãnh liệt băng chiều. Nhất là trâm trọng là tăng quận nặng sắp xếp quân bước, được thiên địa tán thành, có đại công đức gia trì, sử hòa chân quân bởi vậy vô kinh vô hiểm tấn thăng ngự cảnh, còn tiện thể hung hăng trào phúng vệ uyên một phen, rất được thái sơ cung chư tu trí tâm nhưng tương tự là chuyện này, bởi vì ôn dưỡng hạ thấp, địa khí suy yếu, rất nhiều nơi đều xuất hiện không lớn không nhỏ tai họa, bộ phận địa phương ruộng đồng bởi vì địa mạch di chuyển mà hủy. thế là những này đều bị văn nhân bọn họ lấy ra làm làm vệ uyên làm điều ngang ngược, dẫn phát thiên tai chứng minh, đau nhức phê vệ uyên ắt gặp thiên khiển, chết không yên lành, lại tình cảm chân thành thân bằng, sư trưởng huynh nguội, đều sẽ gặp phải tai họa bất ngờ, gặp gỡ đủ loại xỉ nhục, nhận hết tra tấn mà chết. có mấy thiên văn trương thấy vệ uyên đạo tâm bất ổn, dẫn không kèm được, trong đêm thông qua các đại thương hội chốt đơn, muốn lấy tác giả đầu chó. Kỳ thật nặng sắp xếp cột mốc trước đó, vệ viên liền đối khả năng gặp phải tình huống có chỗ chuẩn bị, gặp được thiên tai, trọng yếu nhất chính là lương thực. Cho nên thanh minh đại quân bốn phía bắt lấy văn nhân quan viên thời điểm, thuận tiện đem số lớn đồ hộp quân lương chuyển đến các nơi, tại mỗi một huyện đều thiết lập khẩn cấp nhà kho, chuẩn bị thiên hai phát sinh lúc cứu tế. Trong lúc đó có không ít văn nhân sĩ tổ âm thầm tổ chức nhân thủ, ý đồ tập kích nhà kho, thiêu hủy quân lương, để cho nạn dân chết đói, lấy chế tạo náo động, cho vệ viên chế tạo phiệt phước. Nhưng bọn hắn quá đánh giá cao lực chiến đấu của mình, kết quả nhiều lần xuất hiện vài trăm người tập kích hai người đóng giữ nhà kho sau đó bị quân coi giữ hung mãnh hỏa lực toàn bộ đánh thành tổ ong tình huống hiện nay thanh minh chiến đấu đạo cơ số lượng rất nhiều mỗi năm mươi tên chiến sĩ liền sẽ có một tên đạo cơ đội trưởng tại tám quận phổ thông bách tính trong mắt chỉ biết mình được phân cho thổ địa dẫn tới khẩu phần lương thực chỉ bằng hai điều này đã để bọn hắn không giữ lại chút nào cống hiến khí vận nhưng mà bọn hắn đều không biết chữ không cách nào biểu đạt ý nghĩ của mình cũng không có người sẽ quan tâm cho nên trên phố quê nhà có thể nghe được chỉ có vệ viên tại tám quận với gác vệ viên một mực đang tự hỏi phải làm thế nào phá củng nhưng trước mắt ngoại trừ giết người bên ngoài tựa hồ không có cái gì hiệu quả nhanh chóng biện pháp. tấn quốc trên triều đình văn nhân đông đảo, nhưng là vệ uyên mặc dù đạt được tấn vương duy trì, thế nhưng là văn nhân nho sinh lãnh tụ là tả tướng hữu tướng, cho nên bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đứng tại vệ uyên bên này. coi như tấn vương hạ chỉ để bọn hắn biết văn thổi phòng vệ uyên, cuối cùng lấy được cũng hơn nửa là sáng thổi tối dẫm, thị như đem vệ uyên tương tự thành một cái nào đó tiền triều quyền thần. mỗi ngày nghỉ đêm cung đình cái trùng loại kia cấp cho vệ uyên bôi đen. vệ uyên một bên suy tư, một bên trở về thư phòng chuẩn bị thu thập hành lý, sáng sớm ngày mai liền tiến về kỵ quốc. Vừa mới tiến thư phòng, vệ biên đã nhìn thấy một cái nữ tử áo đỏ chính lặng lặng mà ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem mới nhất thoại bản. Vệ biên tiến lên hành lễ ân cần thăm hỏi, sau đó liền gặp nàng hôm nay váy đỏ đổi cái kiểu dáng, bên cạnh mở miệng, tòa hạ lúc liền sẽ lộ ra một đoạn tròn trịa như tất chân. Vệ biên nhanh lên đem tầm mắt rời, nhưng Chu Nguyên cẩn không hề để tâm, ngược lại đá đá chân, nói, mới vừa cùng mấy vị lão bằng lưu đấu một chút, dạng này thuận tiện hành động, mà lại nhục thân chính là tốt nhất vũ khí. Ngươi như cùng ta ra phòng, nếu là không dám nhìn chân của ta, là ngại chết được không đủ nhanh sao? Ngài dạy rất đúng. Chu Nguyên Cẩn cầm trong tay thoại bản buông xuống, nói: gần nhất thoại bản đều không có ý gì, đã không có ý mới, cũng bất sinh mãn liệt, kém xa ba vị đại nho cố sự là sát. Nhưng là muốn đợi đến ba vị đại nho mới thoại bản, còn không biết muốn chờ bao lâu, viết hơn phân nửa còn không tốt. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Ngài nói, Vệ Uyên biết Chu Nguyên Cẩn tất nhiên sẽ không nói nhảm. Ta ngẫu nhiên nhìn thấy một tấm học cung phát hành văn xuất bản, phía trên tập san phát trong cung học sinh đại nho văn trường, sau đó định kỳ phát hành, mỗi quý phát hành một lần phát hành ta cảm thấy cái này hình thức rất tốt, nếu như đem mới nhất thoại bản biết ở phía trên, ta cũng không cần khó khăn đi tìm, đúng giờ đi mua tạp chí hàng tuần là đủ. lại người mới ở danh, nguyện ý viết ba nho thời sự cần phải có không ít. ân, ngươi cũng không thiếu bạc, nếu không liền đem việc này làm đi. vệ uyên trong đầu trong nháy mắt một đạo linh quang hiện lên. thiên ngoại thế giới tạp chí hàng tuần báo chí a, chính mình làm sao đem cái này đem bên đi? muốn lưới nhau nhau, ai có thể làm cho qua tay nắm tạp chí hàng tuần báo chí? vệ uyên sáng tỏ thông suốt, vô số sách lửa sông lên đầu, môi đầu đều rất âm hiểm. Trong lúc nhất thời đều có chút sắp xếp không ra tuần tự chủ thứ rồi. Việc này dễ làm, ta vậy thì đi chủ bị. Bất quá, chương này học xuất bản, làm cái cái gì danh tự tốt đâu. Chu Nguyên cẩn Trầm ngâm nói, thoại bản bao hàm toàn diện, ngược lại là không tốt lắm khái quát. Thời cổ thánh nhân sáng tạo bắt quái lấy thôi diễn mà vật, không bằng liền gọi bắt quái. Về bên gật đầu, khen, bắt quái ngược lại là chuẩn xác, vẫn phải là tổ sư, đặt tên trình độ chính là không giống nhau. Ta vậy thì động thủ chuẩn bị, khởi đầu bắt quái chú khan. Chương 1008, Vạn kiếm nơi hội tụ ra sao hương chương 1008. Bạn kiếm nơi hội tụ ra sao hương văn đàn đối ngoanh, thích hợp quản nhiều chạy xuống dòng dòng. Vệ bên tự thân chính là Túc Trí Đam Ưu, lại có khối lửa nhân gian đông đảo ngọa Long phượng sở hiến Kế liên kế, vậy vậy rất nhanh liền xuất hiện mấy ngàn đầu sát lực, lại thêm lấy chỉnh hợp, tẩy thu tột tinh, cuối cùng đạt được mấy chục đầu chuẩn bị thực hành sát lực. Những này sát lực ở giữa cũng không quá nhiều liên hệ, cũng có phân tác dụng cao thấp, thế là vệ lên trực tiếp đem bọn nó nhét vào cùng một chỗ, đặt tên nói chính sắc bao. Sau một lát, Hiểu Ngư sắc mặt như mừng như giận, ước lượng trong tay chính sắc bao, hỏi: "Cho nên, tại trong lòng ngươi, ta chính là thích hợp làm cái này?" Vệ Uyên bộ nói, đại gia trên tay đều có riêng phần mình sự tình, chỉ có ngươi nhàn. A, ngươi bảy bộ nhiều việc, nhưng người người có tài kia làm phiền sao? Lại nói khởi đầu học báo, hàng tuần, thi hội, văn đàn, nhất định phải bề ngoài tuyệt hảo. Điểm này chỉ có thể ngươi đi. Tiểu Ngư nặng nề mà hừ một tiếng, ra hiệu không tin. Sau đó nói, ngươi những này chính sách bên trong, có chút thật sự là âm hiểm dơ bận, còn có càng là thấp kém hạ lưu, ngươi làm sao nghĩ ra? Thật nhìn không ra, ngươi lại là như vậy người. Vệ Uyên cười nói, thánh nhân nói, thực sát tính giả, bách tính mệt nhọc một ngày liên thích xem những thứ này. Chúng ta trước cho bọn hắn thích xem chờ bọn hắn nhìn quen thuộc, liền có thể nhét chút hàng lậu tiến vào. Mà lại ngươi xác định không cần bên trên bắt quái chu khan đầu kỳ trang địa sao? Khí vận sẽ rất nhiều a, đầu kỳ trang địa, đến tiếp sau khí vận sẽ càng nhiều. Hiểu ngư tức giận không vui, ngươi cái này bắt quái chu khan bên trong đều viết là vật gì? Tất cả đều là chút dưới ba đường, ngươi nhường ta bên trên cái này trang địa. Cái này phát hành nhiều nhất, số lượng lớn nhất, khí vận cũng nhiều nhất. Hiểu ngư chần chờ một chút đạo lý tất cả mọi người hiểu, bách tính cơ số viễn siêu sĩ tộc có một nghìn cái bách tính, có lẽ mới có một cái văn nhân, sinh ra khi vận hoàn toàn không phải một cấp độ bên trên. Bách tính suốt ngày cực khổ, mệt mỏi muốn chết, cơm đều ăn không quá no bụng, ai sẽ nhàn rỗi muốn nhìn thi tử văn chương? Đại gia cũng chỉ thích xem mang theo con dâu nhạc mẫu nhảy sông tự tử cố sự. Đâu kỳ hàng tuần bên trong, liền có phương pháp họ đại nho mang theo ba nữ nhảy sông thoại bản, so với chân thực lịch sử tăng lên một bai, đặc sắc trình độ kịch liệt càng có tăng lên, chính là khói lửa nhân gian bên trong một cái không biết tên không có nói qua yêu đương ngọa long phượng sổ biết mắt thấy hiểu ngư chần chừ, vệ uyên lên đường, nếu không dạng này, nhường bảo vân cùng một chỗ làm đi. những cái kia ngươi cảm thấy không thích hợp nội dung, có thể giao cho nàng. lúc này bảo vân sớm không phải năm đó ngượng ngùng thiếu nữ, nàng cũng là mọi người xuất thân, kiến thức rộng rãi, lại có thiên ma diệu tướng tại thân, vệ uyên cảm giác sâu sắc không chịu được nổi, lại bảo ra nhân tài đông đảo, bảo vân xử lý những này âm mưu sự vụ tất nhiên là như cá gặp nước. hiểu ngư rốt cục gật đầu, lo liệu lấy có chút biến thái chấp nhất, lại cùng vệ uyên tinh tế đúng rồi một lần tất cả chi tiết. vệ uyên lần này không riêng muốn phản kích, mà lại là muốn trùng kiến truyền bá hệ thống cấp giật văn đàn quyền nói chuyện, cuối cùng thực hiện ngôn luận của một nhà trị thiên hạ cục diện. Cho nên ngoại trừ bắt quái chu khan bên ngoài, còn có chủ đẩy văn đàn đại gia tân tác tác phẩm tâm huyết hàn lâm học báo chuyên môn giải trải qua giải thích mặc ngữ vi ngôn hai cái này là chuyên môn cho văn nhân nhìn. Cùng bắt quái chu khan tương tự còn có thoại bản mới tuyển cái tên này biết chữ dân chúng vừa nhìn liền hiểu. Thiên hạ thời sự chuyên nói thiên hạ hôm nay đại sự, có thể bổ sung đại lượng hàng lậu. Sau đó là thủy nguyệt tím hoa hàng lậu làm chủ, có thể bổ sung một chút thật sự thiên hạ hiện thực. Người sau chủ đẩy chính là tin tốt giả, thật bắt quái. Thủy nguyệt tím hoa về sau đại hỏa. Lại được xưng là thủy nguyệt báo hoặc là kỳ báo, bởi vì nguyên phát ra vịnh an thành hoa tuyên nhai, còn có biệt danh hoa tuyên nhai nhật báo. Biệt danh càng nhiều, sự tình càng lớn. Đây cũng là vệ uyên lúc này không kịp chuẩn bị. Như thế nhiều cái sách báo thể phát, một hơi thở chiếm toàn bộ từng cái chợ điện. Sau đó còn muốn tổ chức một trận thi hội cùng một trận văn hội, quy mô hùng vĩ, từ vệ uyên toàn lạch cùng hộ lộ phí ăn ngủ, cao quy cách tiếp đãi, nghiêm tuyển triệu quốc mỹ nữ tuấn nam xem như nhân viên tạp vụ, mời thiên hạ văn sĩ tham gia. Hai trận đại hội phân biệt sẽ sinh ra tuấn nam thi tiên cùng tam quận văn đàn người thứ nhất hai cái tết tuổi. Đại Nho đối với cái này tất nhiên là chẳng thèm ngó tới, nhưng có tấn Quốc cùng Triệu Quốc hai nước chính thức học thuộc lòng, đối tuổi trẻ văn sĩ thậm chí nửa lên không được văn nhân lực hấp dẫn to lớn. Thanh minh nội bộ thì là chính thức thành lập Thanh minh Cựu Quốc viện trợ khai phá bố trí. Nhiệm vụ chủ yếu là tại Cựu Quốc nội bộ ủng hộ thân Thanh minh nhân sĩ, bôi đen hận Thanh minh nhân sĩ, đồng thời không khác biệt công kích thích Cựu Quốc nhân sĩ. Như thế một loạt cử động, đem hiểu ngư đều thấy chóng đầu hoa mắt. Sau đó về điện tính toán sổ sách, kỳ thật cũng không tốn mấy đồng tiền, bán mấy thuyền đồ hộp liền toàn bộ trở về rồi. Khai phá bố trí ký kết phun thủ môn Người đồng đều còn không được chia một cái đồ hộp. Hiểu Ngư đón lấy nhiệm vụ, liền trực tiếp tìm Bảo Vân Thương nghị công việc phân phối công việc, về bên thì là tiếp tục gặm ham giới sơ bộ chương 8, một chương này có thể gặm hạ xuống, liền có thể hiểu rõ cơ bản nhất thiên kiếp nguyên lý, thứ tư động tiên cũng liền có chỗ dựa rồi. Khói lửa nhân gian bên trong ngọa Long Phượng sổ gần đây càng ngày càng nhiều, suy nghĩ vấn đề phương hướng cũng càng ngày càng nguy hiểm, đã có người viết ra cư dân làm trọng, sáng thế tiên tôn ủy nhẹ lời như vậy, còn có người tại làm mà nhác, khúc đạo đầu chính là thiên địa bất nhân, dị vạn vật vi số cộng, tiên tôn bất nhân, dị bách tính vi số cộng. Vệ Uyên cảm thấy cần mau tới Thiên Tiết Động tiên rồi, phải cho bọn gia hỏa này chặt chẽ ra. Đang lúc hắn vùi đầu khổ đọc thời khắc, trong mũi đống nhiên ngửi được một luồng quen thuộc hoa mai. Vệ Uyên mới vừa thầm tiêu một tiếng cũng tốt, liền bị thân ảnh quen thuộc bổn nào, hai người chặt chẽ ôm ở cùng một chỗ, ở giữa như kẹp cái gối đầu. Bảo Vân giống như cười mà không phải cười, nói khẽ, nghe nói ngươi chiêu cái có thể một tổ sinh tám cái muộn muội, vậy ta có phải hay không cần phải đi học một chút phù thế long đủ? Vệ Uyên kinh hãi, quắc, không được đi. Cái kia triệu phù sinh lòng lang dạng thú, Vệ Uyên cứ việc nắm giữ hắn đen liệu, nhưng cũng không thể không phòng việc không thể nhường Bảo Vân đi gặp hắn. Bảo Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Ta đã học xong. Vệ Uyên trong lòng trong nháy mắt dâng lên nồng đậm cảm giác không ổn, đã lo lắng lại sợ hãi, càng là có chút trốn tránh không muốn nghe. Nhưng lập tức Bảo Vân liền tiến đến hắn bên hai, nói khẽ: Ta hiện tại liền dạy ngươi. Một lúc lâu sau, Vệ Uyên tại hoang giống thứ ba âm bên trên tu vì hơi có lui bước. Bảo Vân căn bản liền không biết phụ thế long đủ, nàng cũng không cần cẩn, không có luyện thành thứ ba âm Vệ Uyên, chính là bướm mèo ở dưới bóng lên, có thể tùy ý lây. Sao ngươi lại tới đây? Vệ Uyên hiện tại mới có cơ hội hỏi cái này câu nói. Bảo Vân nói, Tiểu Ngư tới tìm ta, nói ngươi chuẩn bị phản kích văn nhân bôi đen, sau đó phân phối một chút nhiệm vụ cho ta. Ta chính là đến thương lượng chuyện này. A, có vấn đề gì không? Cái này trong việc vặt vãnh đặt ở người bình thường trên thân khẳng định luôn cuốn tay chân, nhưng ở Bảo Vân những này tùy tiện có thể đồng thời xử lý hơn một nghìn cái nhiệm vụ thiên tài trong mắt, đơn giản là tiệm chút thời giờ mà thôi. Vệ Uyên không rõ những này có cái gì khó. Bảo Vân liền lấy ra mấy tấm giấy ngọc, nói, những nhiệm vụ này đều rất tốt, nhưng thiếu đi mấu chốt một vòng, không có an sát sự tình. Bách Tính liền thích xem cái này, ngươi không cho bọn hắn nhìn vậy ngươi những này sách báo muốn làm cho ai nhìn, cầm lấy đi làm giấy vệ sinh người ta đều ngại cậu thả. vệ uyên khẽ giật mình, như thế nào không có dụng tình sự tình. rõ ràng tỷ trọng tương đương độ cao a, cao đến đều nhanh không có chính sự chuyện gì. vệ uyên cầm qua giấy ngọc, cẩn thận kiểm tra một lần, lúc này mới phát hiện hiểu ngư phân cho bảo vân đều là sạch sẽ cao nhã bộ phận, những cái kia không ra gì, chỉ có thể ban đêm trên bàn rượu nói chuyện nội dung, đều bị hiểu ngư chính mình giữ lại, một vai gánh chịu. vệ uyên nhất thời cũng có chút không làm rõ ràng được, đến tuột cùng là hiểu ngư quan tâm bảo vân, vẫn là hắn thực chất bên trong liền nữa thích làm cái này. Vệ Uyên ẩn ẩn cảm giác nam đó trong nước trong suốt hiểu ngư, thật giống cũng thay đổi. Bất quá cùng Bảo Vân nghiên cứu xây song phủ thế Long đồ sau đó, Vệ Uyên giờ phút này tinh thần thanh minh, lại nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng, đó chính là thập tam Thái Bảo thế đơn lựu bạc, mà lại thực tế đã chứng minh không có tác dụng lớn. Triệu quốc tay sai văn nhân cái mông tại bên nào trước bất luận, bọn hắn sớm muộn đều là muốn trở về. Lập tức mở rộng phe mình thế lực chính là việc cấp bách. Thế là Vệ Uyên cùng Bảo Vân tinh tế thương nghị một canh giờ, cuối cùng quyết định quy mô mở rộng văn đàn Thái Bảo. Thập tam Thái Bảo không đủ, vậy trước tiên đến ba Đến mức nơi phát ra. Vệ Uyên chuẩn bị mặt hướng toàn bộ thanh minh tiến hành triều mộ, đồng thời đem một vài mặt tối danh nghịch cho khói lửa nhân gian bên trong ngọa long vận số. Vệ Uyên tin tưởng, lịch sử cuối cùng rồi sẽ chứng minh, phun tay tại dân gian, kỳ quốc, quan đồn huyện. Lúc này xuân về hoa nở, vạn vật sinh sôi. Trương Sinh bỗng nhiên cảm giác có chút bối rối, tựa hồ đánh cái ngủ gật, có nháy mắt hoàng hốt. Nàng chầm chậm mở to mắt, liền gặp cái kia ông nhà giàu bộ dáng người vẫn ngồi ở đối diện, trên mặt mủ cười, nói: hôm nay ta liền nói một cái. Trương Sinh chợt thấy trước mắt cảnh vật phẳng vứt biến thành một cái mặt phẳng, đang không ngừng ba động phản phất toàn bộ thế giới đều biến thành một trang giấy ngay tại trong gió run run khác có không biết tên đồ vật từ giấy bên ngoài chỗ cao mà đến như rơi vào thực chỗ trong giấy thế giới sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi trương sinh đỉnh đầu ba vị đạo nhân cùng nhau nhiệt thần trung niên đạo nhân cầm trong tay màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ lão niên đạo nhân cầm trong tay màu đỏ tiểu kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái từ chỗ cao mà đến trong công kích liền thiếu đi những thứ gì uy lực có chỗ cắt giảm nhưng trương sinh đỉnh đầu hai vị đạo nhân cũng biến mất theo thanh niên đạo nhân bình thản tự nhiên không sợ vươn người đứng dậy trong cây nhiều một mặt cây quả nhỏ lấy chỉ làm mút Ra sức muốn tại trên lá cờ viết những gì. Trên lá cờ có mấy cái chỗ trống, nhưng hắn mới viết nửa chữ, sửa sang mặt cờ liền đốt thành hư vô. Thanh niên đạo nhân cũng biến mất theo. Từ chỗ cao mà đến công kích hơi chậm lại, khí tức lại biến, không còn là cao như vậy mịt mù khó dò. Nó từ trong giấy thế giới ghé qua mà qua, xuyên đấu qua trương sinh, biến mất tại giấy bên ngoài mặt khác thế giới. Trong giấy thế giới lại lần nữa bành trướng, chậm chậm biến thành bình thường. Đối diện ông nhà giàu vẫn tại nói tiếp. Phật kiếm xuất thế cố sự, trương sinh bỗng nhiên trước mắt thế giới đều biến thành đỏ nhạt nàng đưa tay tại trên hai mắt một vòng, mới gặp trong lòng bàn tay tất cả đều là tiên huyết. Sau đó nàng một tiếng hừ nhẹ, cổ họng, trong ngực, nơi bụng đều chảy ra tiên huyết. Ngồi đối diện ông nhà giàu hai tai bên trên treo thúy ngọc khuyên hai, đỉnh đầu trên mũ suyết lấy dương chi bạch ngọc, tay trái sáu mai nhẫn, cổ tay phải bên trên vòng ngọc cùng trầm hương châu xuyên, đung nhiên vô thanh vô tức biến mất. Bên hông hắn bội kiếm thì làm một tiếng gào thét, trôi nắm đột nhiên rất xuống đất, thế mà đã vẹt mất. Ông nhà giàu mặt từ đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển đỏ, như thế liên tục ba lần, mới vừa lại không biến hóa. Cú may thế giới đã khôi phục bình thường. Trương Sinh thần thức khẽ động, liền thấy huyện nha tiền viện công đường chỗ trưng bày hoàng lịch, hiện tại là tháng 3 năm 1 năm, chính là trăng tròn thời điểm. Mà ông nhà giàu gõ cửa lúc, đã là hơn 10 ngày trước. Ông nhà giàu dừng lại một chút, phương tiếp tục nói, có Phật kiếm, tự nhiên cũng có đạo kiếm, Nhô kiếm, Thiên kiếm, Pháp kiếm, kiếm vân vân. Trư kiếm không phải kiếm, đều là kiếm đạo biểu tượng. Phật kiếm xuất thế, có nghĩa là lại đến kiếm đạo hiển hóa thời điểm, thiên thượng thiên hạ, không người không muốn tranh đoạt. Mà ngươi cái này phát tướng, trực tiếp chiếm cứ bạn kiếm nơi ngồi độ, cái này ai có thể tha cho ngươi?" Trương Sinh nói cũng không có thể chứa, cần gì phải đến." Ông nhà giàu cười híp mắt nói, "Há không nghe thấy sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết, cho nên mặc dù ngăn không được, nhưng vẫn muốn tới." Bạch Mỗ sinh thời, có thể nhìn một chút vạn kiếm nơi hội tụ ra sao hương đợi này là đủ. Chương 1009, người vận chi sát chương 1009, người vận chi sát vệ biên bay vào Quan Đồn huyện lúc, vừa hay nhìn thấy nhóm thứ hai đội tàu bay tới, chuyển đến dòng giá 10 vạn thạch các loại vật tư. Lúc này Quan Đồn huyện đã biến thành một tòa kho hàng lớn, có dòng giá 20 vạn dân phu đều tại đây lấy công thay mặt hữu tế, đào mọc công sự Vệ viên năm đó ở Bắc Phương Sơn môn đối phó liêu tập công sự hệ thống, bị Vệ Uyên Y Nguyên không thay đổi đem đến Kỷ Quốc. Hiện tại lấy quan đồn huyện làm trung tâm, hai đạo trúc lũy công sự mang ngay tại hướng hai bên kéo dài, đem chọn cái quận một phân thành hai. Từ trên trời nhìn lại, hai đạo công sự mang như là mở ra cánh chim, đang nên tiếp Vệ viên đến nơi. Nhưng nhìn theo góc độ khác, lại như hai đạo công xiềng lặn trở lấy sắp sửa vào lưới con mồi. Vệ viên như một đạo lưu tình, vùi đầu vào quan đồn trong huyện, rơi vào huyện nha bên trong. Vừa rơi xuống, hắn một cách tự nhiên liền biết trương sinh ở nơi nào, thế là xuyên qua chính đường, thúng thư phòng đi đến. Tại muốn đẩy cửa vào nháy mắt, vệ binh đột nhiên dừng bước, có nháy mắt hoàng hốt, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành một trang giấy họa, mà hắn chính là một cái người trong bức họa. Vệ binh thần thức tiến vào khói lửa nhân gian, lúc này toàn bộ nhân gian khói lửa đều lâm vào kỳ dị đứng im trạng thái, phảng phất thời gian đã đình chỉ lưu động. Tuyệt đối trong lúc yên tĩnh này, chỉ có một thiếu nữ yếu đuối dẫn theo váy trắng, khôn hoàng chạy nhanh, tại toàn bộ thế giới bên trong đều là duy nhất, cực kỳ bắt mắt. Vệ binh xuất hiện ở sau lưng nàng, kéo lại tay của nàng, đem nàng đột nhiên kéo lại, nói, gấp gáp như vậy, muốn đi đâu à? Thiên kiếp còn không có độ xong đâu thiếu nữ như cái bất lực bút bê bại, mắt to vô tội như là trên đời tinh khiết nhất bảo thạch ngậm lấy nước mắt ngửa đầu nhìn qua vệ uyên cầu khẩn nói thiên kiếp đã kết thúc thả ta đi đi van cầu rồi van cầu rồi nếu như là cái dạng này ta đây có thể đi rồi sao thiếu nữ nhu nhược kia tinh khiết khuôn mặt nhỏ chỉ là thoáng biến hóa liền biến thành một tấm vệ uyên đặc biệt quen thuộc mắt hiểu ngư thay đổi nữ trang hiểu ngư đặc biệt phù hợp phản phất bốn làn nên như vậy vệ uyên nhìn chăm chú nữ trang hiểu ngư đong nhiên cười một tiếng một thanh cầm lên liền hướng trung lương thành thị đi đến nói gấp cái gì Tiếp này chúng ta lại chậm rãi độ lấy, không có thiên ma, còn gọi cái gì thiên ma cướp? Ngươi nếu là chạy, kế tiếp còn chưa nhất định là cái gì bực mình kết đâu. Mặt khác, hiện tại ngươi có tác dụng lớn. Hai người thân ảnh dần dần từng bước đi đến, chỉ có vệ uyên thanh âm tại chống trải trên vùng quê quyện quận, nghe nói tiếp này có thể một mực độ đến thành thiên. Thiên ma, thiên ma đã đủ nhiều, ngươi có thể làm cá nhân sao? Cửa thư phòng chỗ, vệ uyên trước mắt thế giới khôi phục bình thường, phản phất vừa mới biến hóa không có tồn tại qua. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt chính là một bản hoàng lịch, trên đó viết 14 tháng 3. Vệ Yên thần thức trở lại huyện nha chính đường, cái kia bản hoàng lịch bên trên cũng là 14 tháng 3. Vệ Yên ngừng lại một cái, trong nháy mắt từ khói lửa nhân gian bên trong điều ra vừa mới tại chính đường trông được đến hình ảnh. Hoàng lịch bên trên ngày chính là 14 tháng 3. Vệ Yên không hề động, khói lửa nhân gian trong nháy mắt sôi trào, từ thiên ma chỗ mang tới một phần ký ức, sau đó trong nháy mắt liền đem cái này ức phục chế vô số phần, sau đó một bên ngẫu nhiên rút ra để xem, một bên tiếp tục liệu bệnh phục chế. Trong chốc lát, Vệ Yên liền phục chế hơn ngàn vạn phần ký ức, đồng thời xem xét đến trăm vạn mã tính ký ức phó bản. Vô số ký ức tụ hợp cùng một chỗ. Hoàng lịch bên trên ngày dần dần mơ hồ, hơi nhúc nhích một chút, biến thành ngày 15 tháng 3. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở hát ra, thế mà thở ra một đám huyết bụi. Lúc này khói lửa nhân gian đình chỉ ký ức phục chế, thế là tất cả ký ức trong nháy mắt đều biến thành 14 tháng 3, liền liền thiên ma thời khắc này ký ức cũng là 14 tháng 3. Từ chính đường đi đến thư phòng mấy bước này đường, Vệ Uyên liền từ ngày 15 tháng 3 đi trở về 14 tháng 3. Nếu không phải thiên ma không nhận bản giới nhân quả ước thúc, lưu lại một phần ký ức, Vệ Uyên sợ rằng cũng phải bị xóa đi đoạn nhân quả này. Nguyên lai, like, sát kiếp đã tới. Vệ Uyên ôm theo khổng lồ cực điểm người vận như đi ngược dòng nước, tiếp tục hướng phía trước, đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Trương Sinh nửa người đấm máu, nhưng vẫn ngồi đoan chính. Ông nhà giàu xoay đầu lại, cười nói: Ngươi so dự đoán nhanh một bước, đến rất đúng lúc. Nếu là ngày mai mới đến, có thể đã muộn. Hắn meo cặp mắt lại, nhìn thoáng qua Vệ Uyên, tớm mắt trong nháy mắt xuyên thấu Vệ Uyên trong ngoài, sau đó mặt hiện lên kinh ngạc, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Vệ Uyên thì là đi thẳng tới Trương Sinh trước mặt, dùng tay tinh tế lau đi trên mặt nàng thiên huyết, nói khẽ: Ta tới, đã không sao. Bất quá chúng ta còn phải đợi thêm chờ phải chờ tới bọn hắn xuất thủ, ta mới có biện pháp phản kích." Trương Sinh nhắm chặt hai mắt, nói, "Tốt, ta chờ." Vệ Viên cẩn thận mơn trớn con mắt của nàng, nhìn xem máu tươi trên tay, thanh nhẹm run nhẹ nhẹ, "Con mắt của ngươi." Trương Sinh ngồi đoan chính lại không để ý, một thân lỏng lẹo, nói, "Ta hữu tâm kiếm thiên nhãn, cái gì đều thấy được." Nhục thân tổn thương, rất nhanh liền tốt. Vệ Viên nói, "Chờ chuyện chỗ này, chúng ta cùng đi hoàng giới đi. Người thân thể này, thủy Trung là cái sơ hở, vẫn là bồi bổ cho thỏa đáng." Trương Sinh lại là lắc đầu, "Vi sư tiên tư có hạn, không thể chu đáo." Ta muốn tu chính là mạnh nhất chi kiếm, cũng là uy tuyệt chi kiếm, chính là lấy một đi không trở lại chi đại thế. Nhục thân quá mạnh, ngược lại là liên lụy. Vệ Biên nói, vậy thì cố chấp, bao nhiêu cũng nên cường hóa một chút. Nhục thân là vượt biển chi chu, thân thuyền càng mạnh, càng có thể gánh chịu quả vị càng cao. Trương Sinh lại là mỉm cười, nói, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là ta không muốn mệt mỏi như vậy, thậm chí không muốn cố gắng đâu. Vậy làm sao bây giờ? Vệ Biên khẽ giật mình, sau đó không cần nghĩ ngợi lên đường, không có chuyện gì, ta một mực rất chăm chỉ, hẳn là có thể tu được ra hai người chúng ta quả vị Trương Sinh khỏe miệng ý cười dần dần tan ra, choáng váng mở ở trên mặt, như núi hoa nở lượn xuân phù quê. Nàng lười biếng duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng tựa vào vệ uyên trên vai. Nhật quang dần dần nghiêng lệch, chiếu vào quần sơn, đèn hoa mới lên, quần tinh tại trời. Hai người cứ như vậy tựa sát lấy, thế gian lại không hiểm ác, cũng lại không giết lạnh. Trong phòng ánh đèn như đầu, ấm áp ba thước nhân gian. Trong phòng vang lên một cái bất đắc dĩ thanh âm, cái kia, ta nói, lao phu ta tổn thương cũng thật nặng. Vệ uyên lúc này mới ý thức tới trong phòng còn có một cái người, hắn quay đầu nhìn xem Trương Sinh, liền gặp nàng chẳng biết lúc nào đã ngủ thật say. Vệ Uyên đưa tay đi thử một chút hơi thở của nàng, cảm giác đều đều lưu lực, lúc này mới yên tâm. Đột nhiên liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Ông nhà giàu thở dài một tiếng, bà phần mất đã dĩ. Vệ Uyên bỗng nhiên nói, ngài vừa rồi nói chính là cái gì cố sự ấy nhỉ? Ông nhà giàu bộ dáng cung chủ nói, là phật kiếm xuất thế cố sự. Cứ như vậy, kể xong rồi. Vệ Uyên nghe xong, như có điều suy nghĩ, nói, nàng là bạn kiếm nơi hội tụ, cho nên làm người kiếm kỵ. Cung chủ thở dài, kiếm đạo còn không có ra đâu, tất cả mọi người còn không có mở tranh, liền có kết quả, cái này ai chịu nổi à? Nói thật ra ta đều khó chịu. Vệ Uyên suy tư, sau đó nhìn trời một chút, lấy ra từ bi đặt lên bàn, nói: tiền bối, ta không hiểu kiếm đạo, ngài nhìn hiện tại khai giảng còn kịp sao? bọn hắn nếu là không quen nhìn lão sư, vậy cái này kiếm đạo ta đến kế thừa cũng được. ngài nhìn ta thanh thương này, chất liệu cũng không tệ lắm, mài mài một cái cũng có thể làm kiếm dùng. kiếm cung cung chủ dù là kiến thức rộng rãi, giờ phút này nhìn thấy từ bi bên trên kiếm ý, cũng là ngạc nhiên. Vệ Uyên lại làm mười phần nghiêm túc, trên thân đống nhiên nổi lên tăng thương kiếm ý, đến kém cỏi đến cổ, có thời quang đại đạo bất tích, sau đó nói: cái này một kiếm thiên thu bắt đầu còn có thể nhìn được sao? nước sôi để nguội hai mắt đột nhiên mở. Thất Thanh nói, vạn thế thiên thu kiếm, kiếm ý này truyền thừa làm sao tại ngươi nơi này? Nhưng hắn lập tức lắc đầu, nói, còn chưa đủ. hiện tại chỉ là có tư cách tranh một chuyến kiếm đạo, nhưng cơ bản không có hy vọng. nếu là nguyên bộ vạn thế thiên thu kiếm đều ở tay ngươi, mới có tư cách cầm xuống kiếm đạo. Vệ Uyên khen nữ mày, lập tức song mi giãn ra, nói, như vậy phải không? vậy cũng không có kém bao nhiêu rồi. ta muốn, lão sư chính là quy tịch chi kiếm, vậy ta liền đứng tại kiếm đạo ngọn nguồn, hoặc là đứng ở kiếm đạo đỉnh điểm. ngai nói ta là tu cái chiêu kiếm cực điểm, vẫn là một kiếm bắt đầu. Kiếm cung cung chủ sắc mặt từ kinh ngạc biến thành trầm kinh. Vệ uyên một bên nói một bên suy tư, đồng thời thứ tư động thiên trên quỹ đạo lại thật sự xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm này lấy vệ uyên bị qua tất cả thiên kiếp làm cơ sở điểm, lại hấp thu hoang giới cực dương vỡ vụn cùng vũ hàn giới phá toái quy tịch chân ý, hóa thành một thanh thật cướp chi kiếm. Thật cướp chi kiếm còn tại không ngừng diễn hóa, từ hủy diệt mà tới tân sinh, từ âm cực điểm mà dương bắt đầu động, dần dần hướng sinh sôi không ngừng diễn hóa. Vệ uyên đúng là thật sự tại linh ngộ mộ một kiếm bắt đầu. Đống nhiên ở giữa, trong phòng hết thảy lại bắt đầu đứng im bất động hóa thành thế giới trong tranh, lại có một đạo không thể chạm đến, không cách nào hình dung đồ vật từ chỗ cao lớn lượn mà tới. Vệ Uyên rốt cục ngẩng đầu, thấy được bầu trời bên ngoài, một đôi không có chút nào cảm xúc con mắt. Rốt cuộc đã đợi được rồi. Vệ Uyên vươn người đứng dậy, sau đầu dâng lên một vòng huy hoàng liệt nhật, mang theo nồng đậm mang giới khí tức. Một vòng này liệt nhật chậm chậm lên cao, những nơi đi qua, vạn vật thành cho. Vệ Uyên lấy một đạo tiên vũ khí vận làm dẫn, hóa thành đại nhật, lập tức đốt lên tích xúc đã lâu toàn bộ người vận. Lúc này đêm đã khuya, trong màn đêm kỳ quốc lại có một vòng đại nhật từ từ bay lên, trong chốc lát lại chiếu sáng toàn bộ kỳ quốc, cả nước phải sợ hãi. Mọi người đi ra cửa phòng, lại phát hiện đúng là đặt mình vào tại ngày mùa hè buổi chiều, trên trời đại nhật giữa trời, thương cực nóng rực, thậm chí có thể nhìn thấy mặt ngoài thiêu đốt hòa diễm. Vệ Yên cầm lấy tử bi, hắn thân như cung, kỳ lực như hồng, toàn thân khí vận hóa không, bắt lấy nháy mắt nhướng quả, một thương ném đúng ra. Trường thương như rồng, xuyên qua đại nhật, thẳng lên bầu trời. Thiên ngoại cặp mắt kia biến mất, không trung hiện ra thiếu niên bộ dáng lục diệu tiên quân. Hắn kinh hãi đến cực điểm, muốn nghe tránh thế nhưng là trên thân không ngừng phun ra vô số van hồn tử khí, lại đem hắn cố định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Trường thương hoa quang, ánh sáng bên trong có vạn lý Hà Sơn, có ước bạn bóng người, hoặc lao động, hoặc nghỉ ngơi, hoặc vui vẻ, hoặc trầm thương. Ước bạn thanh khí hóa thành một thương, trong chốc lát từ lục rượu tiên quân ở lục xuyên qua. Vệ Uyên trong tiếng hít thở, thanh âm vang vọng đất trời, trước tạm đoạn người một trào. Vệ Uyên thấy lại hướng một mặt khó có thể tin lục rượu tiên quân, trầm giọng nói: hôm nay không phải ta giết người, mà là ước bạn phạm nhân giết ngươi. Từ ngươi tàn sát phạm nhân thời điểm lên, liền nên biết phải có một ngày này. Vô số hắc khí bao hồn kéo lấy lục diệu không ngừng trong luân, trong nháy mắt biến mất tại vô tận tâm nguyên. Chương 1010, một tiên ba ăn chương 1010, một tiên ba ăn không trung tiêu đốt liệt nhật lại kéo dài mấy tức thời gian, mới vừa từ trắng lóe chuyển thành vàng sáng, từ vàng chuyển đỏ, sau đó chậm rãi chuyển thành cuồn cuộn gói đậm, cuồn cuộn lấy thăng lên không trung, giống như vạn trượng cây nấm. Kỷ quốc quay về hắc ám, nhưng lạ ước vạn bách tính đều thấy được thái dương từ nửa đêm dâng lên một màn, rung động được Tô đỉnh, nhưng lại không hiểu hư vấn. Nay tế lệ dân quá khổ, đều đang mong đợi trên trời rơi xuống yêu nghiệt, bất luận cái gì thiên điệu dị tướng Đều là hy vọng. Kỷ Vương đứng tại trước bậc, nhìn xem không trung chậm dãi dập tắt đại nhật, đục quên giờ phút này trời ra rét, mà chính mình gọt ra lúc đến còn chưa kịp đi dậy, dẫm tại băng lánh trên thềm đá, chân đã quáng đến tê. Hắn thậm chí quên hạ chiếu, nhường Khâm Tiên dám giải thích thiên triệu. Lúc này Kỷ Quốc xem trên sân thượng, cao tuổi Khâm Tiên dám dám chính ý quan không ngay ngắn, chạy chậm đến leo lên xem sân thượng chỗ cao nhất, lại phát hiện tối nay túc trực tình quan đã ngã xuống đất không dậy nổi, thi thể còn ấm. Lao giám chính không hề động thi thể mà là vòng quanh toàn bộ xem sân thượng đi một vòng, liền phát hiện túc trực tinh quan tựa hồ là phát hiện cái gì. Sau đó ý đồ đòi toán thiên cơ, kết quả vô tật mà chấm dứt. Đại Thang, Đế đô. Nghe nói cảnh đế một đêm số kinh, cơ hồ cả đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ, chợt mắt tức là ác mộng. Nhất chính vương phủ cũng không được yên bình, Đại Thang tấn vương treo đèn đêm đọc, thẳng đến trời sáng. Vương phủ quy cử sâm nghiêm, nhất chính vương không ngủ, hơn phân nửa vương phủ hạ nhân liền đều phải tại cương vị chờ lấy, thế là có không ít người thấy được phương xa một vòng có chút ánh sáng trắng. Vệ Uyên đứng chắp tay, chậm chậm trở xuống chỗ cũ chỉ là huyện nha đã không còn sót lại chút gì, nha nội không quan hệ chi nhân thì là trong nháy mắt bị chuyển qua các nơi, chính mình lại là không hề hay biết. Vệ Uyên tử cảm giác giờ phút này tư thế hoàn mỹ vô quyết, không trung liệt dương một điểm cuối cùng tàn quang chiếu sáng chính mình bộ mặt hình dáng, vừa đúng. Sau khi rơi xuống đất, còn muốn chắp tay nhìn lên trời, mà đối đãi không có khả năng tồn tại biên số, sau đó lại chậm chậm thu hồi tầm mắt, hoàn mỹ. Hiển thị rõ thông trong bình tĩnh về sau, vệ Uyên đạo tâm thông đấu. Sát kiếp thoáng qua một cái, vệ Uyên cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Chẳng qua là lúc đó tên đã trên dây. Vệ Uyên đã mưu đổ vô số lần, Cơ duyên vừa đến khiên động nhân quả, lập tức phát động phản kích, căn bản không cần động não. Giờ phút này hồi tưởng, mới phát hiện mấy cái khó có thể lý giải được chỗ. Vệ Uyên liền tiến tới ông nhà giàu bên người, thần thức đảo qua tả hữu không người nghe lén, Phương thấp giọng hỏi, ngài chính là Kiếm Cung Cung chủ đúng không? Ta nghĩ thỉnh giáo ngài một sự kiện. Vừa rồi trên trời cái kia lục diệu, vì sao không tránh đâu? Không phải ngươi dùng oán niệm khí vận đại nhân quả khóa lại hắn? Ông nhà giàu cũng là khen giật mình. Vệ Uyên nhỏ giọng nói, khóa lại tiên nhân, ban bối nào có bản lĩnh đó. Nói như vậy, có khác ha thủ? Chẳng lẽ không phải ngài hạ thủ? Ông nhà giàu đôi mắt nhỏ chừng một cái, lão nhân gia ta đều nhanh giàu hết đèn tắt rồi, hiện tại cũng còn có tốt mấy nơi đang chảy máu đâu. Đã chảy tốt mấy canh giờ rồi, cũng không có người quan tâm, hỏi một chút. Vệ Uyên lúc này mới phát hiện, ông nhà giàu cũng là quần áo mang máu. Vệ Uyên luồn cúi tay chân tìm thuốc, nhưng phát hiện trên thân đều là pháp tướng dụng, chỉ không được tiên nhân tổn thương. Lúc này Kiếm cung cung chủ kéo lại Vệ Uyên, nói: "Được rồi, chứ không quan tâm những chuyện đó, đi nhanh lên." Vệ Uyên giờ phút này một giọt khí vận đều không, thật là từ trước tới nay tối hữu danh vô thực khí vận chi tử nghe ông nhà giàu mà nói, hắn chính là du lên, còn có địch nhân. cái gì địch nhân? lục diệu đều đã chết, hiện tại đâu còn có địch nhân. chúng ta nhặt thi thể đi a. vệ uyên giờ mới hiểu được qua đây. vừa mới hắn nhìn xem lục diệu thi thể bị đẩy vào hư không thâm nguyên, cái kia vực sâu vệ uyên nhìn mà sợ hãi, không dám tới gần. hiện tại xem ra vẫn phải là tiên nhân. vệ uyên không dám đi địa phương, tiên nhân tới lui tự nhiên. nhưng mà hai người còn chưa khởi hành, liền gặp ngoài cửa viện đi vào một thanh niên tu sĩ, trong tay nâng một bộ thiếu niên thi thể, tiện tay vứt cho vệ uyên, nói, chờ các ngươi hai cái nhau tới đều sớm, cái gì đều không thừa rồi. Vực sâu bên kia ta đã làm một ít bố trí, rơi xuống điểm mũi nhử, để bọn hắn coi là lục diệu lồ sắc còn đang rơi chậm. Bao nhiêu có thể ngăn chặn bọn hắn một chút thời gian, nhưng sẽ không quá lâu. Các ngươi đi theo ta đi. Kiếm cung cung chủ hỏi, đi nơi nào? Thanh niên tu sĩ mở trường hai mắt, nói, lục diệu động vụ a. Bạch tổng ngài tài đại khí thô, chúng ta hôn tạm tiền coi như rửa vào khắp nơi nhặt đồ bỏ đi ăn sống qua ngày đâu. Ông nhà giàu lập tức nói, đi một chút, nhanh đi. Ta bị thương, đầu gối đều có chút không quá linh quang. Hắn đi nhanh hai bước, đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn thanh niên tu sĩ, thanh niên tu sĩ còn đứng tại chỗ, không nhúc đích, gặp kiếm cung cung chủ dừng bước, thanh niên tu sĩ chậm rãi nói, ta muốn hỏi một câu, cung chủ ngài bị thương nặng sao? nước sôi để nguội tiện tay lấy ra một mai hồng ngọc nhẫn, cố ý nhường thanh niên tu sĩ thấy rõ ràng, sau đó bọc tại tay trái mình ngón cái bên trên, cười híp mắt nói, tổn thương quả thật thật nặng, nhưng là kiếm cung truyền thừa lâu, các lao tổ tông vật lưu lại đặc biệt nhiều, tùy tiện cầm một kiện, đều đủ lão phu bảo mệnh rồi. thanh niên tu sĩ sát cơ thu lại, bỉ cười nói, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ phát điểm tại kiếm cung cung chủ ông tay áo phất một cái, đi tới. hai vị tiên nhân liền từ chỗ cũ biến mất. vệ uyên trong tay kéo lấy lục diệu tiên quân thi thể, nhất thời không biết hướng cái nào thả. còn lục diệu tiên quân đạo phụ, vệ uyên nguyên vốn là không có ý kiến gì. tiên tài vốn là vật ngoài thân, vệ uyên hiện tại đối tiền không hề để tâm, dù sao chỉ cần không tính tổ tiên chuyển xuống tiên khí, cũng không có mấy cái tiên nhân có thể so sánh có được thanh minh vệ uyên có tiền. lúc này trương sinh cũng tỉnh ngủ, chỉ một ngón tay, tám thanh tiên kiếm bay ra, trên mặt đất vẽ lên cái trợ pháp, ra hiệu vệ uyên đem lục diệu tiên quân thi thể chước bỏ vào. Trước lấy trận pháp ngăn cách khí cơ nhân quả, còn muốn cái khác. Một bộ tiên nhân lổ xác, cực kỳ chất quý, nhất định phải xử lý thích đáng. Đến mức xử lý như thế nào, vẫn phải trở về Thái Sơ cung đi thăm dò tư liệu, hai người ai cũng không nghĩ tới sẽ có tiên nhân lổ xác vào tay. Hai người vừa mới làm xong, đột nhiên trước mắt thiên địa biến ảo, trong ngáy mắt liền từ huyện nha phế tích đến một chỗ âm trầm lờ mở, khắp nơi trên đất bạch cốt độc bên trong. Nơi đây tất cả cây cối đều là cháy đen và bệu, rất nhiều bạch cốt rực hắt cùng cây cối sinh trưởng cùng một chỗ. Này phương thiên địa khắp nơi đều tràn ngập lấy mỏng manh sương ngủ, Vệ Yên cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì, Trương Sinh lại là lung lay một chút, sắc mặt dần dần tái nhợt. Kia cung cung chủ vung ra một đạo kiếm khí, vòng quanh Trương Sinh không ngừng bay múa, giống như một vũ chim nhỏ, đem sương ngủ đều ngăn cách ở bên ngoài, mới khiến cho nàng chậm lại. Nơi đây có thể tự nhiên hấp thu ba hồn bảy phách, dựa cảnh ở đây ở lâu rồi, cũng sẽ hồn tiêu mà chết. Người trọng thương chưa lành, còn ngăn không được bực này ăn mọn, trở ra phải cẩn thận, nhất định không được đụng bên trong bất kỳ vật gì. Lúc đầu đâu, ngươi là không nên tới. Nhưng là ta cảm thấy đến tiên nhân động phủ nhìn một chút đối ngươi có chỗ cực tốt, cho nên vẫn là mang ngươi đến. Ngươi nhìn, mỗi cái tiên nhân động phủ đều là hắn đại đạo quyền hành thể hiện trở như thế đem đầu này đại đạo thẳng cấp vô ích đặt ở trước mắt ngươi. Yến cung cung chủ nói liên miên lại nhại căn dặn. Độc ở trong có một gian nho nhỏ thạch ốc, đáp lên không có một chỗ đối xứng chính tề, vệ bên chỉ là nhìn xem, ý đồ ức một chút thạch ốc hình dạng, đột nhiên đã cảm thấy trên mặt có chút nữa, thế mà mọc ra hai cây mầm tím. Nhưng vệ bên pháp khu cương hãn, một phát rắc không đúng liền tự hành cắt đứt mầm tịt, sau đó trên mặt nổi lên một mảnh màu xám dầu dịch, đem tất cả chịu đến Nguyên Dùa ảnh hưởng, cơ thể toàn bộ giết chết bài trừ. Mà Thạch ốc một góc đột nhiên xoát một tiếng, đến rơi xuống mấy khối hòn đá, trình thể Nguyên Dùa đã bị phá giải rồi. Liền thanh niên tu sĩ cũng nhịn không được nhìn Vệ Uyên lướt mắt, nói, chỉ dựa vào nhục thân phản vệ liền phá lục diệu bộ trí, Người thân thể này a, cha cha. Nếu ngươi là ta triệu Lý Hậu Duệ, lại là cô gái, ta thụ ngươi tiên pháp, nhất định có thể ba đời thành cổ, mười đời lập quốc. Vệ Uyên cũng là nghiêm nghị, tiên nhân thủ đoạn quả nhiên đáng sợ lại có thể tại một tòa không chút nào thu hút tảng đá phòng ở bên trên, dựa vào hình dạng cũng tự nhiên đường cong hạ chú, thực là khó lòng phòng bị. Đồng thời vệ binh cũng đối thanh niên tu sĩ lại nhiều hơn một phần cảnh giác, tiên nhân như hạ đốc thủ, gà trống đẻ trứng cũng là bình thường. Bốn người đi vào trong hốc, trước mắt lại là biến nào, đã bị na di đến bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Địa cung Pimo khá lớn, đỉnh chót nâng lấy 360 trận xương đầu đen, dựa vào trong hốc mắt tham thảm ánh đèn chiếu sáng, lại phụ cận đèn đều tại theo bốn người bước chân mà di động tầm mắt, giống như là nhìn chăm chú lên bốn người trên mặt đất là vô số thi thể xếp thành mặt đất, những thi thể này đều như trong bức họa, bị thân dị thủ đoạn biến thành như tờ giấy bình thường mỏng, trải trên mặt đất. địa cung sắp đặt đan phòng trần thất, cùng với tảng kinh chi địa, đều là động phủ phổ biến tối trí. toàn bộ trong động phủ không riêng không có người sống, liền cái vật sống đều không có. trong đan thất đan dược phần lớn là dùng thi liệu âm khí hoán niệm luyện chế mà thành, đối vệ uyên tới nói hoàn toàn không có tác dụng. thanh niên tu sĩ cùng kiếm cung cung chủ cũng là vô dụng, nhưng là thanh niên tu sĩ đem chọn cái đan thất đều cho thu, lời nói đây cũng là một đầu con đường, có thể lên thẳng đến ngự cảnh viên mãn xuất ra đi trao đổi bao nhiêu có thể đổi ít đồ trần phòng, tàng kinh chi địa cũng không có gì chói sáng đồ vật lục diệu tiên quân hẳn là tự thân tu luyện xuất hiện vấn đề gì đổi tu thi khôi chi đạo xem ra thu thập ban hồn đoán khí đủ nhiều sau đó hắn chuẩn bị đem chính mình cũng luyện thành tiên thi thanh niên tu sĩ ngược lại là thân mật một đường cho vệ uyên giải thích tiên nhân một chút thưởng thức cái gọi là tiên thi cũng không phải là thật sự biến thành thi thể mà là đem nguyên thần tâm tướng thế giới nhục thân ba cái chuyện để rời đem nhục thân luyện chế thành khôi lối pháp lý đạo này cùng thời kỳ thượng cổ bị tiên có chút cùng loại có thủ đoạn gạt thủ, nhưng cũng có trọng đại chiếu hụt. Cơ bản tiên đổ dường ở đây, khó mà tiến thêm một bước. Triệu Lý Tiên Nhân cùng kiếm cung cung chủ đều không phải là tiên nhân tầm thường. Một vòng đi xuống, liền nhìn ra lục diệu tiên quân là về sau chuyển tu thi khôi. Đồng thời vì thế nỗ lực trọng đại đại giới, cả tòa trong động phủ đều không có cái gì vật có giá trị. Chân chính quý giá bảo vật cần phải đều cầm lấy đi đổi con đường, cùng với tu hành đổ vật căn dường. Trong động phủ có giá trị nhất chính là tám cố kim thi, mỗi bộ đều có ngự cảnh trung kỳ tu vi, hẳn là lục diệu thủ đoạn cuối cùng. Chỉ là lục diệu mười phần không may trực tiếp bị dùng để ngăn cản vệ uy nức vạn người vận một thường, tám cố kim thi căn bản chưa kịp vận dụng. Tại động phủ chuyển qua một vòng về sau, bốn người lại trở lại trong động phủ, Triệu Lý Tiên Nhân trên mặt đất vẽ lên ba cái vòng, nói: "Lục Diệu là thật là có chút nghèo, ôi, tiên nhân sĩ nhục a, chắc hẳn năm đó tài sản đều bị phía sau màn những tên kia cho lấy đi. Hiện tại hắn lưu lại cũng chỉ có ba món đồ giá trị ít tiền, một cái là tám cố kim thi, nhưng không phải là lục diệu bản thân thúc đẩy, uy lực sẽ giảm bất đi nhiều, dùng để luyện đan cũng không tệ đang tài. Hai chính là lục diệu tiên thiên chủ giới, chính là chúng ta hiện tại thân ở mảnh này độc biệt tự địa rồi." nói thế nào cũng là tiên tiền, làm cái chủ động tiên dư sài, chính là cái này động tiên hương vị có chút lớn, không tốt lắm xử lý. ba chính là lục diệu tiên nhân lột xác rồi, đại gia phân một phần đi. kiếm cung cung chủ ho khan một cái, nói, ta kiếm cung tài sản vẫn còn có thể, không kiêm tốn nói, giàu có thể địch hai ba cái triệu quốc. nếu muốn phân, vậy ta liền cùng vệ viên đứng cùng một chỗ, hai chúng ta cùng tính một lượt làm một phần. chính ngươi chọn phần nhỏ bé đi. triệu lý tiên nhân hừ một tiếng, la hồ ly, cướp ta lời kịch. coi như ngươi là kiếm cung cung chủ, cũng đừng hoàng bàn tỏa nệ mặt ngươi, ngươi cũng không nghĩ một chút. Hắn gái này một trăm triệu người bận là thế nào tới, hắn lại là làm sao biết người bận quá trăm triệu, có thể chạm tiên nhân. Kiếm cung cung chủ hư một tiếng, không có lao phu, người khác bận lại nhiều, còn không phải không bị thiết. Người đã ở ta tính bên trong, sẽ không cung tới. Thật khoác lắc ra, hẳn là triệu lý thần thông, còn có khoe khoang một hạng. Hai tiên đấu võ mồm thời khắc, vệ huyên nghĩ tới một chuyện, hỏi, hắn chủ nguyên thần cùng hồn phách đâu. Nguyên thần cùng hồn phách cùng pháp tướng có chút cùng loại, vệ huyên cảm thấy bóng ma trong trang hẳn sẽ thích cái này chỉ là thu lấy tiên nhân hồn phách vượt xa khỏi vệ uyên lập tức năng lực, cho nên lúc đó cũng không có đậu ý niệm này. Hiện tại hai vị tiên nhân ở đây, đại gia phân chia tăng vật, vệ uyên liền có câu hỏi này. thanh niên tu sĩ nói, lục diệu tu luyện pháp này, người người oán trách, nghiệp lực rất nhiều, nguyên thần của hắn hồn phách đều là không thể dính, cho nên ta chỉ mò hắn lôi xác, không núp ních hồn phách, để nó tự hành chìm vào vực sâu. vệ uyên nghe, trong lòng chợt phát sinh cảm khái. lục diệu tốt xấu đã từng là tiên nhân, làm việc cao mịt mù khó dò, lúc trước còn đem vệ uyên hù một chút, ai biết đột nhiên liền vỡ lạc mà lại vẫn là sao hết thảy đều muốn bị quần tiên chia cắt, thậm chí liền nguyên thần hồn phách đều bị nghiêm túc lấy ra thảo luận, chỉ là bởi vì quá mới lấy may mắn phát khỏi. Làm tiên nhân làm thành dạng này, cũng là bi hay. Trương Sinh nguyên bản một mực chưa hề nói lời nói, lúc này mới nói, lục diệu tiên nhân lò xác đối với chúng ta có rất nhiều tác dụng, nếu như hai vị tiền bối cam lòng có thể hay không ban cho ta bọn họ. Kiếm cung cung chủ từ không gì không thể, lập tức liền đối với thanh niên tu sĩ nói, không có vấn đề, chúng ta phần này liền đem tiên nhân lò xác bao quát ở bên trong, ngươi tuyển cả đi ta. Thanh niên tu sĩ nhìn xem Trương Sinh, nhìn nhìn lại kiếm cung cung chủ Vị ngươi nói, đương nhiên có thể. Bất quá cái này tiên nhân lu sạc, hết thảy có ba loại cách làm, ta từng cái nói cho các ngươi nghe. Chương 1011, nói không nên lời chương 1011, nói không nên lời thứ nhất, có thể dùng bí pháp đưa nó tán về kỳ quốc đại địa, lấy tăng trưởng đất nước này địa khí quốc lực. Tản vào nước khác cũng được, nhưng lục diệu cùng kỳ quốc nhân quả sâu nhất, hiệu quả cũng tốt nhất. Này bị quy về đến chỗ, nhưng hao tổn là khó tránh khỏi, lại sẽ không có ít. Hao tổn chỗ chính là lục diệu nguyên thần cùng một vết. Pháp này đơn giản dễ hiểu, cũng rất có ý nghĩa, nhưng bề bên nghe chút liền không chuẩn bị được xem ra đây là đối toàn bộ kỷ quốc hữu ích nhưng kỷ quốc tuyệt đại bộ phận vẫn như cũ ở vào kỷ vương không chế phía dưới ở vào thế gia hảo môn không chế phía dưới trong đất sản xuất lại nhiều chính là nhiều cái gấp 10 lần cũng cùng lê dân không có quan hệ gì bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể duy trì tại không đói chết bên lề giới cho nên cử động lần này đối kỷ quốc hữu ích nhưng không thấy đối với bách tính hữu ích vệ uyên lúc này chú ý chỉ có người bám vào tại bách tính trên người vương công quý tộc, đều là hút máu dây leo triệu lý tiên nhân tuổi hồ biết vệ uyên không sẽ chọn cái này tiếp tục nói lựa chọn thứ hai chính là đưa nó bùi sâu vào thanh minh để nó chậm chậm tăng ra, biến thành thanh minh chất dinh dưỡng cùng nội đỉnh. Nói đến, các ngươi Thái sơ cung am hiểu nhất cái này, các ngươi lúc này mới bao nhiêu năm à? liền có thể liền mở bá chỗ sân môn, mà lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng mập. Lúc này sắp liền muốn ra đệ tứ sân cửa, chỉ dựa vào ngươi chính Thái sơ cung chút người này đi đến trôn. Kiêu cung cung chủ đột nhiên ho khan một tiếng, triệu lý tiên nhân hiểu ý, không có triển khai nói thì mỉ, mà chỉ nói, nói tóm lại, tại cái này một đạo bên trên, thiên hạ không ra Thái sơ cung chi phải, cho nên các ngươi có thể trở về tông môn cầu lấy mật pháp, chuyển hóa, hiệu suất nên hẳn là cái từ này, viễn siêu thứ nhất pháp. Nói xong Triệu Lý Tiên Nhân dừng lại một lát, nhường vệ lên tự hành trải nghiệm. Cuối cùng là thứ ba pháp. Pháp này tên là tuyển cơ luyện tiên thuật, là ta độc môn bí pháp, nếu như Bạch Tổng về sau đối ta thái độ tốt đi một chút, ta cũng không phải là không thể được chuyển cho các ngươi. Lấy tuyển cơ luyện tiên thuật luyện hóa lục diệu lục sắc, có thể có được cái gì, đều xem thiên ý pháp này căn bản, là đem lục sắc hoàn lại ở thiên địa, một lần nữa từ thiên địa đạt được quả tặng. Cứ như vậy, dứt lời ba loại phương pháp, Triệu Lý Tiên Nhân liền lặng chờ vẻ nguyên quyết định. Vệ Uyên cùng Trương Sinh nhìn nhau liếc mắt, đều là trầm trở. Thứ nhất pháp căn bản không cần tuyển, nhưng thứ hai cùng thứ ba pháp ở giữa đều có ưu quyết, thật sự là khó mà tương đối. Vệ Uyên bản năng trực giác, thứ hai pháp lấy được ích lợi mười phần ổn định, là lao thành chi tuyển. Mà thứ ba pháp tất sẽ có trên diện rộng ba động, khả năng thu hoạch to lớn, cũng có thể là cái gì cũng không chiếm được. Nguyên bản loại tình huống này, Vệ Uyên bằng tự thân khí vận tất tuyển thứ ba pháp, cùng lắm thì dựa vào khí vận bổ túc. Nhưng hiện ở trên người hắn nửa điểm khí vận cũng không, bởi vậy không có chút nào lực lượng. Đang do dự ở giữa, ông nhà giàu nói, tuyển cái thứ ba. Vệ Uyên trong lòng hơi động, nói: Thế nhưng là van bối trên thân khí vận không đủ. Ông nhà giàu nói: Đừng, trở về lại tích lũy điểm không được sao? Mà lại trước mắt ngươi vị này trên tay liền có đại lượng khí vận, hắn chỗ nào dùng đến nhiều như vậy? Cùng hắn một điểm. Triệu Lý Tiên Nhân bất đắc dĩ nói: Lão bạch, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm niếc. Lại nói ta ám chỉ được còn chưa đủ rõ ràng sao? Còn có, các ngươi kiếm cung mượn đồ vật đều là như vậy kiên cường sao? Ông nhà giàu hừ một tiếng, tiếp tục nói rộng rãi: Chúng ta kiếm cung cùng ngươi mượn, đó là nể mà ngươi lại nói thứ ba pháp còn có thể trắng kiếm lợi một cái tuyển cơ luyện tiên thuật môn tiên pháp này bản thân liền không thể so với lục diệu cái kia lỗ sắc kém nếu không phải lão tiểu tử nhà mình hậu bối bất tranh khí thực sự tìm không thấy truyền nhân hắn cũng sẽ không cầm cái này đi ra hả Nhỏ nẹt người âm hiểm a đây là đổi lấy phương pháp nghĩ lửa gạt ta đồ tôn Kiếm cung cung chủ đột nhiên kiểm phản ứng lập tức tầm mắt bất thiện quát ta không cần hắn tiên thuật này rồi ta kiếm cung cung có bí pháp có thể đem cái này lục diệu lỗ sắc luyện thành một thanh tiên kiếm pháp này thiên hạ vô song liền so ngươi thái sơ cung tổ sư truyền xuống bí pháp kém một chút. A, ông nhà giàu sắc mặt đột nhiên thay đổi cổ quái, muốn nói lấy tiên đạo cường giả bảo kiếm vẫn là thái sơ cung tổ sư sáng tạo. Lúc đó thanh thứ nhất tiên kiếm ra mắt, tiên giới xôn xao, vô số người thống mạ chỉ trích, có thể nói ngàn người chỉ trò. Nhưng thái sơ cung tổ sư chỉ coi cái gì đều nghe không được, dù sao cũng không ai dám ở trước mặt hắn nói. Đợi cho thanh thứ hai tiên kiếm ra mắt, đột nhiên liền không một người nói chuyện rồi. Thái sơ cung tổ sư phong bình trong vòng một đêm liền chuyển, lại không chửi đới. Đợi cho bốn thanh tiên kiếm thành trận, thế gian đã chỉ còn lại có ca ngợi pháp này cũng thay đổi trở thành tiên đạo chí thánh diệu pháp chính là tiên địa chính đạo sau đó kiếm cung cùng lúc ấy tam đại luyện khí tông môn âm thầm trung sức hợp tác khổ nghiên trăm năm cuối cùng nghiên cứu ra một loại đem tiên nhân lộ sát luyện thành tiên kiếm pháp môn lại trải qua mấy ngàn năm không ngừng hoàn thiện pháp này đã là tăng lên trên diện động nhưng so sánh phía dưới thái sơ cung tổ sư luyện bốn kiếm mặc dù thô ráp lại nhiều hơn mấy phần đại đạo chân ý bởi vậy vẫn như cũ cao thấp rõ ràng gặp ông nhà giàu không nói triệu lý tiên nhân vương hừ một tiếng nói kiếm cung nếu là đáng tin vậy cũng không trở thành luôn luôn tiên hạ đệ nhị có khi vẫn là thứ ba ông nhà giàu giận dữ. triệu lý tiên nhân lại không nghe bộ, nói kiếm cung truyền thừa chưa hề từng đứt đoạn, tổ tông di trạch phong phú. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, luôn luôn thiếu ít đi một phần thời khắc sinh tử rèn luyện. Người xem kiếm cung từ xưa đến nay, cơ bản đều là hai vị kiếm tiên pha chấn, thậm chí còn có tam tiên đồng liệt rầm rộ. Nhưng thật gặp được sinh tử đại sự, các người kiếm cung thường thường liền trên thân kiếm mồi mỡ, không dám được ăn cả ngã về không, luôn muốn bảo toàn hương hỏa. Ngươi nhìn nhìn lại người ta thái sơ cung, gặp chuyện liền làm, từ trước tới giờ không lối bước, gặp được việc quan hệ nhân tộc tồn vong đại sự, càng là dốc toàn bộ lực lượng. Đến mức ở giữa gây mất tiên nhân chấn giữ tình huống đều xuất hiện 4-5 lần. Tại các ngươi kiếm cung tiền bối trong mắt, sợ là cảm thấy Thái Sơ cung chính là một đám lăng đầu thành a. Ông nhà giàu sắc mặt có chút xấu hổ, thở dài, đạo lý là như thế cái đạo lý, thế nhưng là tổ tông cơ nghiệp càng truyền càng nhiều, cũng không thể trong tay ta một buổi sáng bại quang a. Thái Sơ cung những người kia nguyên vốn là không có gì sản nghiệp tổ tiên, tự nhiên có thể toàn lực dốc sức làm, dù sao bọn hắn cũng không có gì có thể mất đi, nếu như thắng thì có thể thắng được rất nhiều. Này làm sao một dạng? Chính cho tới nơi đây, ông nhà giàu đột nhiên sắc mặt đại biến toàn thân bị chấn, vô ý thức đứng lên, nhìn về phía phương xa. trong mấy mắt, hắn thần tình trên mặt phức tạp, có kinh hỉ, có kinh ngạc, thậm chí que mắt đều có mấy điểm thủy quang. liền gặp phương này thiên địa cuối cùng, chậm rãi đi tới một thiếu nữ. nơi nàng đi qua, tất cả bị dị tả vật tất cả đều bị phân đoạn, thiết diện chân bóng như gương, lại không thể có thể khép lại. thiếu nữ vốn là tuyệt mỹ, thế nhưng quá mức xuất sắc, để cho người ta sinh không nổi nửa điểm khinh nhẫn chi ý, cũng không dám có mảy may thân cận. nàng giống như một thanh cử thế vua song kiếm, di thế mà đồ hành. nàng đi đến vệ bên trước mặt, đung nhiên dừng lại một chút thướng trương sinh nhìn một cái khen như mẩy một tí chần chờ sau vẫn là nhìn về phía vệ uyên nói mượn ngươi thiên địa ở có thể sẽ dựng cái ổ vệ uyên liều mạng ngăn chặn khoe miệng đội nói ngài cứ việc hành động thiếu cái gì phân phó một tiếng là được văn bối làm việc xưa nay chu đạo thiếu nữ nhẹ gật đầu đang muốn cất bước chợt nghe bên cạnh vang lên một cái run rẩy thanh âm ngươi ngươi có thể còn nhớ ta không thiếu nữ quay đầu liền gặp ông nhà giàu kích động đến lại tại run nhẹ nhẹ khoe mắt lão lệ đem rời chưa rời triệu lý tiên nhân yên lặng lui ra phía sau một bước xoay người sang chỗ hát thiếu nữ nhìn xem nước sôi để nguội nếu mày suy tư, nói, chúng ta gặp quà. ngày đó ngươi lần thứ nhất đến kiếm cung, cùng tiễn cung trưởng lão luận bàn. ta khi đó mới vừa thăng nhiệm trưởng lão, an vị tại cuối cùng. ta, ta là nước sôi để nguội a. thiếu nữ lại cẩn thận nhìn hắn một cái, nói, không có ấn tượng. ân, ngươi bây giờ thanh này bản mệnh chi kiếm nhiều chút tự nhiên chi thú, trở lại nguyên trạng. so lúc ấy hai vị tiệp kiếm tiên mạnh không ít. ngươi bây giờ là cung chủ. đúng. ta có một câu, đã ẩn giấu hơn ngàn năm. ta, ông nhà giàu biết nếu không nói liền lại không cơ hội, thế là cắn răng một cái, trung tiên kiếm khí bộc phát mới đem đằng sau mấy chữ ép ra ngoài. Ta thích ngươi." Thiếu nữ trong mắt chưa lên mảy may bận sóng, nói, "Ngươi bây giờ có tư cách nói câu nói này, đáng tiếc ta đã chết. Lúc trước phóng nhãn thiên hạ, có tư cách nói câu nói này, có lẽ có hai ba cái, bất quá thẳng đến cuối cùng, cũng không có một cái nào dám ở ta khi còn sống nói ra." Thiếu nữ một bước bước vào khói lửa nhân gian, cứ thế biến mất. Một giọt nước rốt cục tự bạch nước sôi quẻ mắt rơi xuống, hắn than nhẹ một tiếng, lầm bẩm, "Lúc ấy ta cũng dám nói a, chỉ là ngươi nghe không được." Chương 1012, bước mình chương 1012 Bực mình Thái Sơ cùng bốn đợi cùng chủ kiếm linh và ở khói lửa nhân gian mấy mắt, Vệ Yên cảm thấy kiếm cung cùng chủ cùng Triệu Lý Tiên Nhân thật giống đều thấp mấy tấc, không còn là chức kia cao lớn như vậy. Cái này không phải là ảo giác, Vệ Yên chính là cảm thấy bọn hắn không có cao như vậy rồi, thấy thế nào đều là như vậy. Vệ Yên không biết là chỗ đó có vấn đề, đang cố gắng điều chỉnh, đột nhiên thiếu nữ cái kiếp như như kiếm phong thanh âm băng lãnh dưới đáy lòng băng lên, những này cái gọi là tiên nhân, bất quá là sinh ra sớm mấy năm, đi đầu một bước thôi. Hiện tại nếu có ta ở đây, về sau vô luận đối mặt người nào, từ tiên tôn cho tới lê dân, nhìn thẳng là đủ. Vệ Uyên cái này giật mình không thể coi thường, nhìn thẳng tiên Nhân. Như vậy Đại nghịch bất đạo cử chỉ, hắn trước kia chỉ có thể âm thầm nấm lại, làm được cũng không phải là quá nhiều. Thiếu nữ lại nói, ta gọi Di Hòa, về sau có thể gọi ta Danh Tự, không cần cứ gọi tiền bối. Thái Sơ cung bốn đời cung chủ là ta, nhưng ta không phải là bốn đời cung chủ. Ân, ngươi nơi này đồ vật loạn thất bát tao hơi nhiều, ta một hồi trước thay ngươi quét dọn quét dọn. Vệ Uyên trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác khinh ổn, nhưng thần thức lướt quét khói lượn nhân gian, nhưng căn bản không phát hiện được bốn đời tổ sư kiếm linh tung tích. Lúc này mới vừa có hình thức ban đầu thứ tư động thiên trung quanh, Hàn Lực, Quân Mùi Trì, Phù Diêu, Lôi Linh đều đứng ở trung quanh, ngửa đầu lặng lặng nhìn xem chuôi này không giờ khắc nào không tại phát ra đại khủng bố cư kiếm. Mấy người bọn hắn chạy qua gian nan, giúp đỡ lẫn nhau, cái này mới miễn cưỡng bay đến thứ tư động thiên phụ cận, khoảng cách gần quan sát thanh này xen vào thật cướp chi kiếm cùng một kiếm bắt đầu ở giữa cư kiếm. Giờ này khắc này, kiếm đạo như là sốc lên khăn cô dâu một góc, lộ dưới khuôn mặt nhỏ. Bóng ma, tự kiếm lôi kiếm không ngừng biến ảo sinh diệt, biểu thị lấy tử bị diệt mà tân sinh đại đạo bốn người thấy như si như say, thẳng đến pháp lực hao hết, bắt đầu chịu đến hư không ăn mòn, cái này mới không thể không trở về khói lửa nhân gian. đường về bên trong, bốn người đều là giữ im lặng, ai cũng không có tâm tình nói chuyện. thẳng đến đặt chân đấu chiến thánh quán, Hàn Lực mới nói, hư không thiên ngoại, quả nhiên có đại khủng bố. bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, thật có thể bay ra bầu trời, tiếp cận kiếm đạo chân ý. quân Mùi chi tầm mắt ngưng tụ, nói, ý của ngươi là? Hàn Lực nhìn về phía bầu trời, nói, hẳn là sáng thế tiên tôn nắm chúng ta một thành, chúng ta mới có thể tiếp cận cái này kiếm đạo chân ý. Quân Mùi Chi thần sắc có chút phức tạm, trầm nói: "Tiên Tôn vì quân chồng chúng ta, thật đúng là nhọc lòng." Phù Diêu Đông nhiên nói: "Sẽ có hay không có một loại khả năng, Tiên Tôn chỉ là muốn để cho chúng ta nhìn xem sự lợi hại của hắn." Đám người khẽ giật mình, đều là như có điều suy nghĩ, cảm giác được khả năng này ngoài ý muốn lớn. Nhưng vào lúc này, độc Cô Thương không chạy tới, hắn nghe được đám người vài câu đối thoại, hỏi: "Là sáng thế Tiên Tôn đưa các ngươi đi lên, vừa rồi ta và các ngươi cùng một chỗ đến gần bầu trời, Tiên Tôn làm sao không có năm ta một thành?" Nhìn xem hắn nghiêm túc dáng vẻ, bốn người im lặng đem đáp án nuốt trở vào, ngươi không xứng khói lửa nhân gian bên ngoài, ông nhà giàu nhìn xem mẹ đuyên, ánh mắt phức tạp. triệu lý tiên nhân đi tới, một tiếng thâm trầm thở dài, nói, lao bạch, thật sự, ngươi tốt dạng. ta liền không hiểu được, ngươi làm sao dám a, ta nếu là kiếm cung, liền tuyệt đối không. một đạo sáng loáng kiếm khí dừng ở triệu lý tiên nhân bên miệng, uy hiếp ý vị lại rõ ràng bất quá. lập tức ông nhà giàu đưa tay, nói, lấy ra. cái gì? triệu lý tiên nhân dường như không hiểu ra sao. kiếm cung cung chủ quát, lao phu dám yêu dám mẫn, có thể khóc có thể cười. Hôm nay nói ra ẩn dấu ngàn năm mà nói, liền không sợ người trong thiên hạ chọ cười, cũng không có gì tiếc bối. Nhưng là lão phu lại không thể tùy ý lòng dạ khó lường hạ người làm càn. Đem lưu ảnh cầu giao ra, Triệu Lý Tiên Nhân hừ một tiếng, nói, cái gì lưu ảnh cầu, không có. Kiếm cung cung chủ cười lạnh, tiểu lý tử." Triệu Lý Tiên Nhân kinh hãi, một đạo sáng loáng khí vận chi quang ngăn chặn kiếm cung cung chủ miệng. Ông nhà giàu một thanh gỗ xuống khí vận, tiện tay bóp thành một khối ngọc bội, ném cho Chương Sinh, nói, "Chăm vận khí vận chế, ngươi lại mang theo, có thể ngăn cản một kiếp." Sau đó hắn lại nhìn chằm chằm Triệu Lý Tiên Nhân, nói, Điểm ấy cũng không đủ, lưu ảnh, cầu giao ra, sau đó chính ngươi động thủ mở một lần trận cơ luyện tiên thuật, nếu không ta liền đem ngươi tên thật truyền đến thiên hạ đều biết. Triệu Lý Tiên Nhân sắc mặt biến đổi, nói: "Ngươi đây là xấu đạo của ta độ. Ai bảo ngươi trước loạn lão phu đạo tâm? Ngươi biết rõ đây không phải là nàng, còn muốn nói ra? Lại nói ngươi kiếm cung năm đó làm cái kia chuyện tốt. Được rồi, không đề cập tới cái này. Bất quá, mặc dù ta bội phục dũng khí của ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ngươi còn có đạo tâm, có thể nói sao?" Kiếm cung cung chủ trừng hai mắt một cái, nói: "Ngươi không hiểu Triệu Lý Tiên Nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói: "Ta xác thực không hiểu, nếu như lúc trước có thể hiểu." Sau đó hắn ống tay áo bung lên, đổ ra 70 80 quả lưu ảnh cầu, tất cả đều giao cho Kiếm cung cung chủ. Kiếm cung cung chủ thực là vừa sợ vừa giận, từ đây đối Triệu Lý Tiên Nhân thủ đoạn có toàn bộ nhận thức mới. Hắn tranh thủ thời gian ngón tay búng một cái, chính là mấy ngàn đạo kiếm khí, trực tiếp đem tất cả lưu ảnh cầu đều bị được sạch sẽ. Triệu Lý Tiên Nhân chuyển hướng bệ Yên, ho khan một cái, nghiêm mặt nói: "Làm chính sự, sử dụng Tiền Cơ luyện tiên thuật luyện hóa lục diệu lốc xác, chính là tại hắn tiên tiên bên trong tốt nhất, nước dùng Hóa Nguyên An." muốn khu động thuật này cần căn cứ luyện hóa mục tiêu lại phối hợp thiên thời địa mạch thời vận để vào bất động tiên vận kích nổ mới có thể làm hiệu quả tốt nhất ta hôm nay lấy ngàn vạn người vận luyện ra một đạo hồng mông chi khí xem như kích nổ mặc kệ luyện hóa vận gì hiệu quả đều là tốt nhất lão bạch qua đây hỗ trợ khắc cái trận phát kiếm cung cung chủ bắn ra mấy ngàn đạo kiếm khí rơi xuống đất thành sương trong nháy mắt hóa ra một tòa đại trận triệu lý tiên nhân thì là đưa tay chuột một cái cách không hút tới lục diệu lỗ xác để vào trong trận sau đó đối vệ bên nói đem ngươi để tay ở trong trận vị trí này sau đó tùy tiện muốn chút cái gì tùy tiện muốn chút cái gì, vệ uyên có chút không rõ, nghĩ gì thế? tiên nhân ở phía trước, lại là thân ở tiên thiên, không thể nghĩ lung tung, cũng không thể nghĩ những cái kia có không có, tỷ như nói lao sư, tỷ như nói khổ hại, vệ uyên kinh hãi, tranh thủ thời gian kiềm chế tâm thần, hóa thành không vui không buồn, như niệm kinh bình thường nghĩ, ngày nay thiên hạ đại loạn, ngoại địch vây quanh, có thể mở mắt ra đi. triệu lý tiên nhân nói, vậy thì tốt rồi, vệ uyên mở mắt, liền gặp trong trận nhãn lục diệu lỗ sắc bắt đầu hòa tan, hóa thành một đoàn như thủy ngân sự vật, lại có vô số điểm sáng qua lại hư không bên trong. Phản phất tại trao đổi lấy cái gì trong nháy mắt liền từ thủy ngân bên trong rơi xuống hai khối sự vật dần dần ngưng thực cuối cùng hóa thành hai khối bản tay lớn nhỏ một khối toàn thân nhạt ngân một khối thông thấu bên trong lưu động lấy ngũ sắc rực rỡ hai vật vừa thành hình tin tức liền một cách tự nhiên xuất hiện tại vệ yên trong đầu đều là thiên địa mệnh danh hai cái này vật một cái tên là kính hồ một là sinh hoa lại đều là của mức triệu lý tiên nhân trên mặt hiện hiện ý cười nói thế mà có thể có hai khối của mức không sai người rất khống đe triệu lý tiên nhân ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái hai khối cột mút đã đến vệ yên trong tay sau đó đôi kiếm cung cung chủ nói khối này tiên tiên ta đã thu tặng cố kim thi cho ngươi kiếm cung cung chủ gật đầu nói chúng ta đang cần đối thi khôi một đạo nghiên cứu đa tạ lý đạo hiếu đến tận đây cuối cùng có một kết thúc vệ uyên cùng trương sinh trong nháy mắt lại về tới quan đồn luyện thiếu nữ hy hòa đi vào cực nhạc tịnh thổ đứng ở miếu nhỏ trước liên đăng hòa thượng mới vừa từ nhỏ trong miếu đi ra liếc mắt liền thấy được thiếu nữ trong nháy mắt kinh hãi hai người liền muốn giấu vào trong miếu nhưng đi một bước liền cứng tại tại chỗ sau đó chậm rãi trở lại trên mặt chất lên tối dương quang sán lạnh cười nói bốn đời tỷ tỷ sao lại tới đây Hồng Liên tiểu hòa thượng cũng từ trong miếu đi ra, chỉ là nhìn Hi Hòa lướt mắt, liền tự đi quét dọn để viện. Hi Hòa hướng trong miếu nhìn lại, gặp lư hương công chính đốt ba nén hương, trong đó có một chi như có như không, rất khó phát hiện. Thiếu nữ Hướng Liên đăng vây vây tay, Liên đăng kiên trì đi đến trước mặt của nàng trở phân phó. Thiếu nữ hừ một tiếng, nói, ngươi thật to gan. Liên đăng chóp mũi gặp mồ hôi, không đúng, một câu đều nói không nên lời. Thiếu nữ lạnh nhạt nói, ngươi trước quỳ xuống, ta còn có sự kiện muốn ngươi hỗ trợ. Bình một tiếng, Liên đăng liền quỳ xuống. Thiếu nữ nói, đem vật trước thanh đăng lực lượng ta mượn dùng một chút liên đăng lúc này một chiều, thanh đăng nơi tay, sau đó cung cung kính kính nâng đến trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ cũng không tiếp, chỉ là đối với lửa đèn nhẹ nhàng bắn ra, một điểm ánh sáng nhạt liền từ lửa đèn bên trong bay ra, sau đó dài ra theo gió, trong nháy mắt lại hóa thành một đạo núi liền trời đất kinh khủng tiêm hạ, vượt qua hư không, như ngân hà rơi hướng nhân gian, trực tiếp hướng khói lửa nhân gian bên trong một cái dung mạo thường thường thiếu nữ chém tới. Thiếu nữ kia trong nháy mắt hiện ra không trụ dung nhan, song đồng hóa thành một đen một trắng, sau đó hai đạo một nghìn trượng phẩm chất âm dương chi khí đẳng không mà lên, hóa thành âm dương chân long, trực tiếp bọt tới rơi xuống ngân hà khói lửa nhân gian trong chốc lát long trời lở đất bên ngoài vệ uyên trước mắt ngửa đầu liền ngã quần bạo hỗn loạn khói lửa nhân gian đột nhiên yên tĩnh ngay mắt sau đó tất cả có linh chúng sinh đều nghe được một tiếng giòn vang cái viên kia khảm vào đại địa trứng chim vỏ trứng bên trên xuất hiện một vết nứt ngay tại chậm rãi kéo dài trước 1013, phúc như xong đến tội thêm tam đẳng trương 1013, phúc như xong đến tội thêm tam đẳng vệ uyên mở mắt phát hiện tự mình dấp tại bên trong phế tích trung quanh không có bất kỳ ai hắn thần niệm khẽ động biết mình chỉ là mất đi nháy mắt ý thức mà lúc này trong dạ dày dội sóng lấp biển có muốn nói xúc động đây chính là trước đó chưa từng có sự tình. Vệ viên lập tức đè xuống nôn mửa rụt vọng, trước kiểm tra tự thân phát hiện không có bất kỳ cái gì dị dạng. Sau đó lại nhìn khói lửa nhân gian bên trong một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người tại tự hành công việc xử lý đến từ thanh minh bệ bộn sự vụ duy nhất dị dạng chính là cái viên kia không rời nổi trứng bên trên rách ra một đường vết rách. Vệ viên đứng tại trứng bên cạnh nhìn hồi lâu không có cái gì nhìn ra vết nứt không có tiếp tục mở rộng, trứng bên trong cũng không còn sinh cơ, ngược lại có một sợi tăng thương cổ ý không biết từ đâu mà tới. Vệ Uyên luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đang chờ tiếp tục quan sát, đống nhiên cảm giác được bên ngoài có tiên nhân đến nơi, hắn thu hồi thân thức, liền gặp kiếm cung cung chủ lại lần nữa xuất hiện, thần thần bí bí, lại mang theo khẩn trương lấy ra một thanh tiểu kiếm, cấp tốc nói, tranh thủ thời gian treo ở trên thân, đừng nút đích. Vệ viên theo lời thanh tiểu kiếm treo ở ở ngực, trong nháy mắt một đạo nồng đậm thi khí tràn ngập toàn thân, thân thức đều hơi thoáng, đã là không thể động đậy. Bên cạnh kiếm cung cung chủ cũng là hai mắt buông xuống, tiến vào trạng thái nhập định. Một lát sau, một đạo khổng lồ băng lãnh, căn bản chạm không tới biên giới ý niệm lướt qua đại địa, nếu như không phải là bị tiểu kiếm tăng lên thần niệm bị cách. Vệ Uyên căn bản cảm giác không đến đạo ý niệm này. Nó quá mức khổng lồ, quá mức cao xa, giống như một con cự thú đứng ở chỗ cao, chính xem kỹ lấy dưới núi bên trên bình nguyên tới tới lui lui sâu tiễn. Đạo ý niệm này bản thân cũng quá lớn, lớn đến vượt xa vệ Uyên thần niệm liếc nhìn cực hạn, cho nên bị che kín về sau, vô luận vệ Uyên như thế nào liếc nhìn trung quanh, thủy chung là tại đạo ý niệm này bên trong, cũng liền không thể nhận ra cảm giác nó tồn tại. Giống như phàm nhân thường ngày, căn bản không biết không khí tồn tại một dạng. Vệ Uyên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng xem kiếm cung cung chủ cũng là Như Lâm đại địch, từ không dám loạn động lúc này khói lửa nhân gian bên trong, vệ bên thần thức rời đi, lại đình trệ bất động về sau, khói lửa nhân gian trong nháy mắt liền sống. ba đạo kinh khủng dòng thác kiếm khí từ cực nhạc tịnh thổ bắn ra, một đạo tiếp một đạo chém về phía thiếu nữ âm dương. mà âm dương đứng ở đại địa, âm dương nhị khí cũng là không có cuối cùng, buông lên như gió lốc, hai đầu chân long vừa đi vừa về xoay quanh, không ngừng tách ra dòng thác kiếm khí. tại trận này đại chiến kinh thiên động địa bên trong, vỏ trứng bên trên vết nước nhanh chóng lan tràn, không ngừng biến nhiều, cuối cùng bột một tiếng, một mảnh nhỏ vỏ trứng bắn ra, từ bên trong thăng ra một sợi bóng ma cái này sợi bóng ma tựa hồ độc lập với thế gian vật vật, không thể cảm giác, không cách nào chạm đến, chỉ có thể từ cảnh vật trùng quanh so sánh bên trong nhìn thấy nó tồn tại. nó tựa hồ có ý nghĩ của mình. chậm rãi hướng về bầu trời bên ngoài bỏ đi, mục tiêu lại là vệ viên còn không có tính toán hoàn thành thứ năm động thiên quý đạo. khói lửa nhân gian bên trong lại yên tĩnh ngay mắt. vệ viên ẩn ẩn có cảm giác, nhưng lúc này đạo kia ý niệm vừa mới qua đi, tiểu kiếm dư vi còn tại, hắn vẫn là không thể động đậy, thân niệm cũng ở vào băng phong trạng thái, không cách nào xem kỹ khói lửa nhân gian. khói lửa nhân gian bên trong, kiếm khí tinh hà cùng âm dương chân long đồng thời biến mất. Hi hòa đá một cái bay ra ngoài liên đăng, túm lấy thanh găng, lửa đèn trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời khói lửa nhân gian bên trong một nửa tiên thực trong nháy mắt cứng ngắc, thần niệm không tự chủ được điên cuồng vật chuyển, liên đăng thì là đỉnh đầu sinh sôi, trong nháy mắt quá đầu gối, sau đó rơi xuống, một lần nữa sinh sôi, như thế lập đi lập lại, vô số số liệu xuyên thấu qua hy hòa đầu ngón tay, hóa thành dòng lũ, cháy luôn vực. Tại liệt diễm trong ngọn lửa, không trung không chọn mện thứ năm động tiên quỹ đạo thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bù đắp, mà âm dương cũng là đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái mà khắc một nửa tiên thực cũng lâm vào cứng ngắt trạng thái, đồng dạng bị tức đoạt toàn bộ tự chủ thần nghiệm. Lúc này trong phàm nhân không có tham dự thanh minh sự vụ xử lý, cũng đều trong nháy mắt phân phối nhiệm vụ, vô số số liệu được phân phối xuống dưới, lại biến thành mới số liệu trở về. Âm Dương dối ngón một điểm, bóng ma trước liền xuất hiện một điểm sáng, hấp dẫn lấy nó cải biến quy tích, hướng điểm sáng bỏ đi. Tại phía trước nó, cái này đến cái khác điểm sáng xuất hiện, hóa thành một bệ ánh sáng quý đường, cuối cùng cùng vừa mới hoàn chỉnh thứ năm động tiên quý tích kết hợp một chỗ, toàn bộ nhân gian khói lửa giống như biến thành vực sâu không đáy điên cuồng thôn phệ lấy trung quanh thiên địa nguyên khí, đồng thời nội bộ nhiệt độ lên cao không ngừng, đã biến thành chói chang ngày mùa hè, Xôi trào khói lửa nhân gian bên trong, chỉ có nguyệt quế tiên thụ có chút mà mịn, không rõ cái kia hai tên gia hỏa nếu cần tính lực, vì cái gì đều không tìm đến mình, nàng không hiểu phi muội bắt đầu tìm kiếm đồ ăn vặt, kiếm cung cung chủ đi đầu khôi phục, nhìn xem trung quanh, gặp lại không dị dạng, mới thở dài ra một hơi, đem vệ bên trước ngực tiểu kiếm gỡ xuống, vừa rồi đó là cái gì? Ta cũng nói không rõ ràng, nói tóm lại không phải chuyện tốt, mỗi khi thiên hạ đại loạn, sinh linh đủ thắng thời điểm, nó sẽ xuất hiện. Nhưng là kiếm cung cũng được, thái sơ cung cũng tốt, các đại tiên tông đều không có đối với nó nửa điểm ghi chép, chỉ có chúng ta mấy cái này thành tiên chi nhân có thể có ký ức, nhưng cũng muốn tự mình trải qua mới được. Chắc là có đại năng từ thượng cổ bắt đầu liền xóa đi nó nhân quả, bởi vậy thế gian khó có ghi chép. Lần này ta sớm để cho ngươi cảm giác một chút, ngươi có ký ức. Lần tiếp theo nó lại xuất hiện, ngươi liền có thể cảm giác được, kịp thời nguy trang. Vệ Yên trong lòng nghiêm nghị, bất quá cái này hiển nhiên còn không phải mình cái này tầm cấp có thể tiếp xúc sự tình, thế là trước nhượng kỹ. Các loại đưa đi tiếm cùng chủ nhân. Vệ Uyên mới vội vàng tiến vào khói lửa nhân gian, kiểm tra xảy ra biến cố gì. Vừa vào khói lửa nhân gian, Vệ Uyên liền ngây dại. Khói lửa nhân gian bên trong tường hòa mà bận rộn, đại bộ phận phàm nhân đều phân phối nhiệm vụ, chỉ có một chút tại buông lòng nghỉ ngơi, lợi dụng những thời giờ này làm chút mình thích sự tình. Tỉ Tì như nói, câu cá, điêu khắc, kim thạch, chủ yếu là khắc ấn, ở trên vách tường để thơ vân vân. duy nhất lại to lớn dị dạng, chính là tại thứ năm động thiên trên quý đạo, thế mà xuất hiện gần phân nửa trăng tròn. Cái này trăng tròn chỉ có một đoạn ngắn đường vòng cung sung mãn, còn lại bộ phận cùng bị côn trùng cắn qua một dạng tất cả đều là lỗ hổng. Vệ Uyên nhìn kỹ lại, mới nhìn rõ trăng tròn không phải tại khuyết tổn, mà là tại bù đắp. Trên ánh trăng có từng mảnh bóng ma, đang núp đích, bọn chúng mỗi di động một chút, liền sẽ phóng xuất ra một khối nhỏ trăng tròn. Trăng tròn ngay tại chậm rãi thay đổi hoàn chỉnh. Nhìn xem những ngày bóng ma, Vệ Uyên có loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ bọn chúng như là vô hình túi, nguyên bản liền xếp vào trăng tròn. Hiện tại ngay tại lại lần nữa phun ra, nhưng là Vệ Uyên rõ ràng nhớ kỹ, chính mình từ năm động tiên quý đạo một mực không có tính toán xong, công việc cơ bản mới làm không đến ba thành, bởi vì không thể gặp dưới hoang dã sơ bộ trường tám. Vệ Uyên kỳ thật liền đầu thứ tư quý đạo đều không có tính toàn bộ, về sau là dựa vào lấy khí vận cưỡng ép bổ túc, đảo ngược điều chỉnh thứ ba động thiên quý đạo, mới lệnh đệ ba bốn hai đầu quý đạo cùng tồn tại. Nhưng là bây giờ to lớn trăng tròn mặc dù còn không có ra toàn bộ, nhưng đã bắt đầu dọc theo đầu thứ năm quý đạo vận hành. Vệ Uyên mười phần kinh ngạc, chẳng lẽ mình tiên phú mạnh như thế, trong bất chi bất giác liền đem đầu thứ năm quý đạo tính ra tới? Nhưng lý trí nói cho Vệ Uyên, phải tin tưởng câu nói này, vẫn phải lại nhớ uống chút. Một vòng này trăng tròn mặc dù chỉ xuất một khối nhỏ, nhưng là Vệ Uyên đã có trực giác, cái này chỉ sợ hẳn là một vòng hoàn chỉnh trăng tròn mà lại nó đặc biệt to lớn, theo khói lửa nhân gian bên trong tiêu chuẩn, lấy đường vòng cung suy tính, sợ là đường tính đã vượt qua ba ngàn giảm, so còn lại bốn cái động tiên chung vào một chỗ còn muốn lớn vô số lần, thậm chí nó tồn tại bản thân, đã tại kéo theo khói lửa nhân gian bản thể bắt đầu di động. cái này vòng trăng tròn tràn đầy nét cổ xưa, nhưng vệ uyên luôn cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống ở nơi nào nhìn qua. thế nhưng là tương quan ký ức không biết làm sao sẽ ra chút vấn đề, thiếu thốn không ít. bất quá vệ uyên càng xem càng cảm thấy không đúng chỗ nào, đột nhiên trong đầu một đạo linh quang hiện lên, vệ uyên biết cái này trăng tròn là cái gì rồi nó kỳ thật cũng không thực thể, chỉ có cơ bản chân ý, thậm chí liền linh tính cũng không sinh ra, hoàn toàn là cái tĩnh mịch tinh thể. Nó đã không hoàn chỉnh thiên địa thế giới, cũng không có linh tính, cho nên đây là đạo cơ. Nguyên cổ thời kỳ một vị nào đó nhân tộc đại tu si đạo cơ, mặc dù không có linh tính, nhưng là điểm ấy chân ý hoàn chỉnh, sung mãn, không có bỏ sót, trời sinh tự mãn, lại tự chứng duy nhất. Nói cách khác, cái này là độc nhất vô nhị thượng cổ trang trọn. Vật này đến tột cùng là thế nào đến khói lửa nhân gian bên trong tới, hoàn thành chính mình thứ năm động tiên. Giờ này khắc này. Vệ Uyên có loại mới được thiếu nữ âm dương lúc cảm giác. Tục nữ nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hiện tại Vệ Uyên người mang hai bích, tội đáng chết vạn lần. Trung 1014, nhiệm vụ chính tuyến trương 1014, nhiệm vụ chính tuyến thượng cổ trang tròn vào chỗ, đường khói lửa nhân gian độ hoàn hảo lại tăng lên nữa, cải tạo tiến độ cũng theo đó tăng tốc. Nhưng khi Vệ Uyên nhìn chăm chú cái này vòng độc nhất vô nhị trang tròn lúc, có loại cảm giác càng ngày càng rõ ràng, đó chính là khói lửa nhân gian vẫn như cũ không phải hoàn mỹ trạng thái, hệ thống thế giới còn thiếu mất trọng yếu một hối. Lúc này Vệ Uyên nhìn xuống toàn bộ nhân gian khói lửa quyết cái gì không cần nói cũng biết, đó chính là Thái Dương. Cái này tựa hồ là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng một khi hoàn thành, hệ thống thế giới sẽ chưa từng có hoàn chỉnh, vừa bước một bước vào ngự cảnh cái nào giai đoạn. Cái này chính vệ uyên cũng không nói được. Vệ uyên phát hiện, mình bây giờ tu luyện tựa hồ cùng lập tức chủ lưu tu tiên hệ thống xuất hiện rất lớn sai lầm. Vấn đề này ngược lại là không lớn, quay đầu thỉnh giáo tiên nhân là được, nhân tộc tiên nhân không đủ, còn có thiên bu. Mà bây giờ tương đối lớn vấn đề là, Thái Dương từ đầu tới đây Tại vệ uyên trước mặt tựa hồ có một đầu mơ hồ đường. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc đại tu sĩ bọn họ có thể tu thành mặt trăng, vậy có phải hay không cũng có người tu thành thái dương? Nếu quả như thật có, như vậy viên kia thái dương bây giờ ở nơi nào? Lớn như vậy một đống đồ vật, là tương đối tốt thiên cơ thuật mục tiêu, không quá dễ dàng giấu. Nếu như không có người tu thành, cái kia vệ uyên cơ hội cũng liền tới. Vệ uyên dạ tâm không quá lớn, cũng không tính bắt trước người xưa như thế tu ra một vòng chân chính đại nhật, để cho người khác không ngày nào có thể nghĩ. Vệ uyên dự định tu chính là đại nhật chân ý. Khói lửa nhân gian bên trong chỉ cần một kiện chứa đại nhật chân ý tiên vật làm động thiên tăng cơ, không sai biệt lắm liền đủ rồi. Đến mức thứ sáu động thiên quý đạo, vệ bên thì là từ bỏ dựa vào chính mình tính toán ý nghĩ. Thật muốn tính toán ra thứ sáu động thiên quý đạo, sợ là muốn đem hoàng giới sơ bộ chương 9, đều gặm hạ xuống mới được, cũng thì tương đương với xem hết cả bộ sách. Tốc 9 chương đều là toán học công cụ, chương 10, thì là kết luận, sử dụng những công cụ này giải thích hoàng giới đến tuần cùng là cái gì, hết thể liền 3 tờ giấy. Vệ Bên hiện tại đối với mình có đầy đủ nhận biết, cho nên chuẩn bị đem thứ sáu Động thiên Quỹ đạo biến thành có thể phân cách nhiệm vụ, sau đó phát đến khói lửa nhân gian đi tính. Nếu như khói lửa nhân gian cũng không tính ra đến, cái kia vệ Bên liền chuẩn bị dùng khí vận cứng rắn nghệ, ném ra một đầu quỹ đạo tới. Đến tận đây Thương Nghị đã định, vệ Bên tâm niệm ngưng động, thế là khói lửa nhân gian bên trong xuất hiện một chút biến hóa. Trong thành thị bộ phận phàm nhân lắc mình biến hóa, biến thành tráng kiện bác gái. Các nàng cầm trong tay chậu nước hắt lau, khắp nơi quét dọn vệ sinh, một khi bắt được ở trên tường viết linh tinh loạn môi người, chính là ngay tại chỗ cầm xuống. Xung quân đến hải ngoại trên hòn đảo đi trồng tên địa. Những này bác gái mắt sáng như bốc, cảm giác mẹ cảm, có thể căn cứ 3 ngày trước trên tường chữ viết truy tung đến viết chữ người, mà lại bác gái bọn họ võ lực cũng có chút không tầm thường bình thường đấu chiến thánh quán tuổi trẻ tiểu tử cũng không là đối thủ. Vệ Liên cảm giác khói lửa nhân gian bên trong các phàm nhân có chút áp lực không đủ, cùng sáng thế tiên tôn đối nghịch cơ hội đều biến thành một loại chính trị chính xác. Phản phất không mắng hai câu tiên tôn, đều hiện không ra cá tính tới. Cho nên Vệ Liên thuận tay cho bọn hắn lên điểm cường độ, nhưng những phàm nhân này biết, bất luận cái gì chính xác đều có hắn đại giới nguyên bản vệ uyên muốn biểu hiện chính mình rộng lượng cùng tha thứ, một mực không nguyện ý tính toán. nhưng càng không so đo, chính mình tâm tình thì càng biết khuất. lần này trương sinh sắp tiếp, nhường vệ uyên minh bạch rất nhiều đạo lý, càng là biết đạo tâm thông thấu trọng yếu nhất. ai bảo chính mình đạo tâm không thông suốt, liền muốn cực khổ hắn gân cuốt, nói hắn thể già, khốn cùng hắn thân, đi phủ loạn hắn gây nên. kết quả bác gái thành quần kết đội sau khi xuất hiện, vệ uyên đạo tâm quả nhiên rất là thông thấu, thế là cười to ba tiếng, rời đi khói lửa nhân gian. vệ uyên sau khi rời đi, trung lương thành thị một tòa nho nhỏ trong sân, hai cái giống như tạm đá thiếu nữa lúc này mới xuống lại. Khi hòa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem mạnh mẽ đâm tới bác gái, hỏi, đây là vật gì? Thiếu nữ âm dương cũng là không hiểu ra sao, nói, không biết. Chỉ là vật này tựa hồ cùng hắn đạo tâm có quan hệ, nhìn thấy các nàng sau hắn tâm tình thật tốt. Lúc này liên đăng giả hòa thượng từ trong phòng đi ra, trong tay bưng khay trà, cho hai vị thiếu nữ tất cả bên trên một ly trà. Hắn là cái nói nhiều, thuận miệng liền tiếp một câu, xem ra tiên tôn liền tốt cái này một ngụm. Rời đi khói lửa nhân gian, giờ phút này thời gian đã không phải là đặc biệt cấp bách, vệ uyên liền cẩn thận nghiên cứu một chút hai khối cột mốc. Hai khối cột mốc đều là tiên phẩm nhưng riêng phần mình chỉ có 5.000 ngàn giảm pháp vi, lại riêng phần mình chỉ có một cái thần rượu cùng đặc tính, so với thanh minh kém xa titax. Tính hồ lấy thủy hành làm chủ, thích hợp trồng ở thủy khí phồn tịnh khu vực. Trải qua thời gian dài cải thiên hoán địa về sau, sẽ sinh ra nhiều cái hồ nước, lại sẽ sinh ra một vũng linh hồ. Trong hồ có thanh liên, ven hồ có linh thụ, chủ loại đều là độc nhất vô nhị. Càng là phong cảnh vô song, vệ uyên liếc thấy chúng, cảm thấy lấy sử dụng sau này đến dưỡng lao rất không tệ. Sinh hoa tiên như ý nghĩa, lấy một hành sinh cơ làm chủ, thuộc về tự nhiên linh mục rừng cùng rừng biên, cũng thích hợp nuôi thả một chút linh thú nếu như lấy ra làm ruộng, thì chỉ thích hợp chủng linh mễ, phàm mễ liền có chút lãng phí rồi. hiểu rõ hai khối cột múc công dụng, vệ uyên liền đến đến trương sinh cho ở nguyên bản huyện nha đã triệt để bị hủy. hai ngày này vệ uyên liền an bài nhân thủ thanh lý phế tích, dứt khoát mới xây một tòa công năng hoàn chính phụ thành chủ. trong đoạn thời gian này, hắn liền cùng trương sinh tạm thời ở tại bên cạnh một tòa tiểu viện bên trong. sân nhỏ không lớn, chỉ có hai bảo. vệ uyên lúc đi bảo, trương sinh chính trong thư phòng nhắm mắt dưỡng kiếm, tối ít khỏa thân, tóc đen rủ xuống lơi tái nhợt gương mặt bị một sợi ánh nắng êm ái bước bề gặp vệ uyên tìm đến nàng cũng không mở mắt chỉ là có chút dương dưới mặt vệ uyên liền đi tới tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái vừa vặn hôn lên nguyên bản pha tạp ánh nắng nghỉ lại địa phương Mê mại nhẹ đấu, ánh nắng lưu lại nhiệt độ cùng nàng khí tức xen lẫn vừa dưỡng ra một vòng đặc biệt hương vị vệ uyên nhịn không được lại hôn một chút trương sinh khỏe mắt hơi mở quạt lông đồng dạng lông mi mắt máy tại mí mắt chấu lưu lại một miếng đang mỉm cười ý mập mờ bá mạ vệ uyên tâm lập tức trầm hai nhịn sau đó nàng tiếp tục dưỡng tâm kiếm vệ uyên thì là ở trên bàn sách mở ra địa đồ bắt đầu so sánh cao tinh độ địa đồ quy hoạch trên tay đông đảo cột mốc công dụng được từ kỷ quốc 78 khối cột mốc vệ uyên dự định toàn bộ dùng nguyên bản kỷ quốc cảnh ngoại sơn dân địa vực trên tay có nhiều như vậy cột mốc liền có thể từ bắt đầu liền làm tốt quy hoạch phải phát huy mỗi khối cột mốc lớn nhất công hiệu thuận tiện còn có thể chiếm cứ nguyên bản thuộc về sơn dân vạn giảm cương vực hoạch định xong cái này vực liền có thể ở phía trên tạo thành mở ruộng thẳng người hiện tại thanh minh đã có chọn vẹn tiêu chuẩn khai phá quá trình đồng thời đặc biệt nhằm bảo sơn dân địa vực tiến hành ưu hóa nơi đây cùng vu bực bất động sinh lưỡng giao thông công tiện, nhưng lâm nghiệp cùng khoáng sản cực phong, tương lai sẽ lấy công nghiệp làm chủ, lương thực dược liệu có thể tự cấp tự túc là đủ. Vệ Uyên hay là chuẩn bị lấy thanh minh là chủ yếu sinh lương khu, lại trải qua thêm mấy chục năm, nơi đây sẽ thay đổi trước đó chưa từng có chi phổ đình, ẩn ẩn tái hiện thiên ngoại thế giới phong thái. Vệ Uyên rất có da tâm, chuẩn bị tại khối khu vực này chỉ ít nuôi sống mấy trăm triệu phạm nhân, tăng thêm thanh minh, chủ tính mười ước. Đây là mười ước rộng khắp chú thể, phổ thông biết chữ, đâu đâu cũng có bán khuôn tu sĩ cấp độ. Thậm chí bởi vì bán khuôn tu sĩ số lượng quá nhiều, lại là thanh minh chỉ có. Vệ viên chuẩn bị đem bọn hắn về đến cùng một chỗ, sưng là bên trong sinh vân quân. Gió khắp bên trong sinh vân quân sẽ thành thanh minh giàu có tiêu chí. Vệ viên an tĩnh làm lấy quy hoạch, trong nháy mắt chính là trăng lên giữa trời. Trương Sinh hoàn thành dưỡng tâm kiếm bài tập, đi vào Vệ Uyên sau lưng. Sau này Xoa Hân vai, hỏi, làm sao không giao cho khói lửa nhân gian đi làm? Vệ viên lắc đầu, nói, trọng yếu như vậy sự tình, há có thể giao tất cả cho một đám căn bản không có xử lý qua cùng loại sự vụ, chỉ dựa vào nhiệm vụ phân giải hợp thành giải quyết vấn đề ra hỏa. Không chính mình biết rõ ràng, một khi khói lửa nhân gian sai làm sao bây giờ? trương sinh khẽ gật đầu, cũng có đạo lý. hiện tại lục diệu vừa mới vỡ lạc, kỷ quốc chống dống chính là bốn phía dùng binh thời điểm. ngươi đi mau đi, không cần ở chỗ này theo giúp ta. vệ uyên nói, lục diệu mặc dù chết rồi, đối phương hơn phân nửa còn có chuẩn bị ở sau. hãy nói lấy kỷ vương tính tình, đoạn sẽ không ngoan ngoãn ngưỡng quyền. đem hắn rời đi, lại mất đại nghĩa danh phận, mà lại tất nhiên thu nhận kỷ quốc phản vệ. bây giờ đối phương hơn phân nửa đang chờ ta tiến công, ta liền lệnh bất động. chúng ta trên tay hiện tại nắm giữ tấn nam táng quận, toàn bộ triệu quốc cùng với kỷ quốc lớn như vậy một khối địa phương, việc cấp bách là hảo hảo tiêu hóa. Nhường giới vượt bên trong người chân chính vượt qua trước nay chưa có ngày tốt lành. Như vậy mới có thể để cho thế nhân nhìn thấy, phàm nhân không phải chỉ có nghèo rất mùng hơi, cửa ải cuối năm tuổi đôi mới có thể ăn thịt cái này, một loại cách sống. Trương Sinh nhẹ gật đầu, nói, ta là kiếm tu tính tình, đúng là gấp chút. Vệ Yên cười quay người, ôm Trương Sinh vào lòng, túi đầu đem mặt trôn ở nàng mềm mại cổ bên trong, người nghe khí tức của nàng, nhẹ nói, cho nên trong khoảng thời gian này ta nhiệm vụ chính tuyến chính là, bồi tiếp ngươi. Chương 1015, Đường Hoàng đại thế chương 1015, Đường Hoàng đại thế tại thiên hạ cái này bản cờ lớn trước. Vệ biên giờ phút này rốt cục ngồi lên cờ bản một góc. Hiện tại hắn tay cầm tấn Nam Tám Quận Chi địa, ở chỗ này cần đối mặt hứa lư hai đại thế gia. Kỷ quốc bên này vừa mới thăng bằng cước ăn, Triệu quốc thì làm mở ra toàn bộ thị trường, đồng thời sắp trở thành trọng yếu nguyên vật liệu nơi sản sinh. Vệ biên suy tư mấy ngày, rốt cục định ra chỉnh thể phương lược, tức là trước tiên ở đã chiếm cứ mảng lớn lãnh thổ bên trên thêm người, sau đó chú thể khai trí, dùng cái này sinh ra liên tục không ngừng người vận. Chỉ cần người vận thanh biện, đại thế tước thành, khi đó vô luận trường sinh sát kiếp sau đó ẩn tàng là nhân vật bậc nào. Vệ Uyên đều có lòng tin lấy đường Hoàng Chi thế, trực tiếp ép tới. Phương Lược tức định, còn cần chi tiết. Lúc này có thể một điểm không qua loa được, Vệ Uyên lặp đi lặp lại cân nhắc lấy mỗi một bước, cảm thấy bản vô nhất thất. Mới cuối cùng định ra chiến thuật, như chậm mà nhanh. Hiện nay chỉ có triệu Lý Tiên Nhân đối Thanh Minh sản lượng có một ít khái niệm, nhưng cũng không hoàn toàn. Còn lại Tiên Nhân sợ là đối Thanh Minh kinh khủng sản lượng cùng với bởi vậy mà đến người vẫn tích lũy tốc độ hoàn toàn không biết gì cả. Vệ Uyên liền muốn lợi dụng điểm ấy, tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, trước thành đại thế. Lưu đồ đã định, Vệ Uyên liền đem nhiệm vụ giao cho Khói Lửa Nhân Gian. Sau đó khởi hành, đi vào trường sinh bên người, nói, ta có chút bố trí, cần rời đi mấy ngày, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Trường sinh mở hai mắt ra, nói, đi thì đi thôi, còn muốn nói với ta. Trước kia ta làm sao không biết ngươi như thế dính người. Vệ viên nói, trước kia còn nhỏ, không hiểu chuyện. Trường sinh khởi hành ngủ lại, nói, an tâm đi làm việc, bên này sự vụ ngày thường ta sẽ xử lý. Vệ viên chần chờ một chút, điểm ấy biểu lộ liền rơi vào trường sinh trong mắt, cười hỏi, thế nào, sợ ta đem sự tình làm hư rồi. Vệ viên nói, hiện tại ta muốn làm chính là địch lấy yếu trước tiên đem bọn hắn ổn định, cho nên chúng ta phía sau khối kia cột mức dưới bực, không thể xây quá nhanh, chân chính căn cứ muốn xây ở bí cảnh lối đi ra. Chiến sự phương diện, kỷ quốc bên này được thu điểm, đừng đem bọn hắn đánh quá gắt, có khi vẫn phải đánh hai trận đánh bại, cái này đối với ngươi mà nói sợ là có chút khó. Trương Sinh mỉm cười, nói, được rồi, ta đã biết. Sau đó nàng lại dương lên bên mặt, nhưng vệ uyên lượn quanh cái vòng, tại môi nàng nhẹ nhàng một ấn, mới vừa đi ra ngoài. Giờ phút này vệ uyên năm chỗ động tiên đồng thời phát lực, khổng lồ khói lửa nhân gian chậm rãi chuyển hóa, mỗi ngày từ tiến. Pháp tướng cùng ngự cảnh ở giữa giới tuyến sớm đã mơ hồ, chỉ có cái kia mặt hướng biển cả, chỉ có Xuân Về Hoa nọ có thể nhìn tiên ma, một mực ngoan cường ý đồ chứng minh vệ uyên vẫn là pháp tướng. Vệ uyên cũng là gặp người liền nói chính mình là pháp tướng. Rời đi Kỳ Quốc, vệ biên trở về Thanh Minh, lại từ Thanh Minh tiến về Tân Đô, bắt đầu bước đầu tiên nhu đồ. Kỳ Quốc cô đô. thời tiết ẩm dần, nhưng sớm muộn vẫn là lạnh, năm nay thời tiết mười phần cổ quái, sớm muộn đặc biệt lạnh giá, mà giữa trưa hăng nóng như lửa. Đám người bí mật đều đang lặng lẽ nghị luận một đêm kia nửa đêm đại nhật bay bổng kỳ cảnh, nhưng những lời này tự nhiên không dám để cho Kỳ biết. Hôm nay Kỷ Vương lên được sớm, lại là không có tâm tình gì, sớm liền tản chiều. Trở lại hậu cung, mấy cái xinh đẹp phi tử liền vây quanh một vị eo nhỏ mỹ nhân tiến lên đón. Đây là Kỷ Vương lập tức thích nhất phi tử, tên là Từ Thường, xuất từ Từ gia. "Đại Vương, làm sao tâm tình không tốt? Còn đang vì một đêm kia chuyện xảy ra sao?" Khâm Thiên giám giám chính không phải đã nói qua nha, đó là tiên nhân đấu pháp bố trí, không phải thiên địa báo hiệu. Tiểu nói này, Kỷ Vương tâm tình cuối cùng tốt hơn chút nào. Từ Thường thừa cơ nói, "Người ta tân biên một con múa, Đại Vương có muốn nhìn một chút hay không?" Hiện tại Kỳ Vương xoa nhẹ dưới toan trướng sau lưng, nhưng Tử Thường đã giải rơi ngoại bảo, bên trong chỉ có mấy tấm lụa mỏng che thân. Kỷ Vương tinh thần lập tức cưỡng ép chấn động. Một lát sau múa nhạc vang lên, Tử Thường nguyện chuyển đề múa, chỉ là một cái cất bước chuyển eo, liền đem bạn nhảy các phi tử đều sấn trở thành đồ gỗ. Lập tức tiếng nhạc gấp gáp, Tử Thường động tác càng ngày càng kịch liệt không bị cản trở, có thể cái kia mấy tấm sa mỏng liền như dính ở trên người nàng một dạng, dù là chỉ treo lại một điểm cuối cùng, cũng chính là không hết. Kỷ Vương rốt cục nhịn không được, nhào tới. Tử Thường liên tiếp rời khẽ, như chung bạc rơi xuống đất, nổi bật lên Kỷ Vương thở dốc đặc biệt thô trọc lúc này một cái thanh niên áo sám xuất hiện thẳng ngồi xuống kỷ vương nguyên bản vị trí bên trên thưởng thức trước mặt xuân sắc từ thường trước thấy được hắn đầu tiên là giật mình sau đó một cái chân lại là càng nhất càng cao kỷ vương gian nan khởi hành đã là mồ hôi ở mức trọng ý nghĩa đang muốn gọi cùng nữ đến thay ý phục vừa nhấc mắt liền thấy thanh niên kia hắn đầu tiên là giật mình sau đó trầm tĩnh lại hỏi ngươi là người bên kia thanh niên áo sám nhạt nói ta tới thay thế lục rượu, tục con đường của ngươi kỷ vương chần chờ một chút luôn cảm thấy không quá muốn tới gần thanh niên áo sám cũng lơ đến nói tên ta thương nô trong lòng mặc niệm tên ta liền có thể tìm được ta mặt khác hắn hướng ngay tại chẩm rãi phụ thêm ngoại bảo từ thường nhìn thoáng qua nói nhiều tu hành thiếu nhìn ca múa mới có thể có nhìn ngự cảnh người bây giờ sống ngủ mỗi một ngày đều là ngự cảnh ba ngày bốn ngày kỷ vương sắc mặt liền có chút không vui đối diện vị này mặc dù là tiên nhân nhưng thân là kỷ quốc chính thống chi vương hắn cũng không làm sao đem tiên nhân để vào mắt dù sao tuy là tiên nhân cũng vô pháp đem hắn từ kỷ vương vị trí bên trên đẩy tới đến lại không dám động thủ thí quân gián tiếp bày ra cũng không được thương nô tự hồ không có trông thấy kỷ vương bất mãn tiếp tục nói, lục diệu đã chết, phía tây vị kia tự phong tiết độ sứ lập tức liền sẽ đại binh tiếp cận, ngươi mấy ngày nay tốt nhất nhiều hơn vào chiều, bố trí binh mã đóng giữ yếu địa, vườn không nhà trống, nhớ kỹ, chỉ thủ không công, đem người đều thu hồi lại, chĩa vào hắn, cái này một đợt thế công, hắn liền đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, chắc chắn sẽ lui binh, khi đó ta sẽ cùng ngươi trăm bạn đại binh, nhất cử san bằng là đủ, kỷ vương ngẩn ngẫn á á đáp ứng, cũng không có làm sao nghe bảo, thanh niên áo xám giang hai tay, trong tay rõ ràng là kỷ quốc điều động đại quân binh phụ, nói, ngươi nếu là ngại phiền, ta thay ngươi điều binh cũng được kỳ vương nhiều năm đế vương bản tính rốt cục thất tỉnh, nói cô có thể tự mình làm, cái này có thể trả lại cho ta sao? thanh niên áo xám cười cười, đem binh phù ném cho kỳ vương, nói hảo hảo đảm bảo, tìm ra kế tiếp long quốc công, sau đó chễ giờ lại giết, không phải vậy nó vẫn phải trở về trong tay của ta. thanh niên áo xám cứ thế biến mất, kỳ vương sắc mặt tái xanh, trung điệp hừ một tiếng, cũng không dám thật sự nói cái gì. tây tấn vương đô, Vệ uyên đứng tại một tòa buồng lò sưởi bên trong, thường loạn lấy bác cổ trên kệ đồ vật, bộ này giá đỡ bên trên để đó đều là chất phẩm, có giá trị không nhỏ một tên tân xuyên tam phẩm phục sức quan đội vàng đi vào buồng lò sưởi, vái chào đến đất, nói: tôn triều ân, gặp qua giới chủ. vệ bên tới lỡ lên, nói: không cần như vậy, chúng ta đã sớm nói, về sau một mực hinh đệ tương xứng. ha ha, tôn đại nhân tiến đến số làng quan, tài sản gặp tăng a. chỉ là cái này một cái giá bên trên đồ cổ, liền giá trị vạn lượng tiên ân, cái này còn không có tính trong phủ những cái kia vàng bạc châu đáo. tôn triều ân cười nói, kể từ chuyển nhiệm lại bộ tùy tùng lang, tạc lễ mỗi ngày đều xếp thành hàng dài. ta là có thể làm, liền ai đến cũng không có cự tuyệt, xử lý không được cũng sẽ nói rõ. Cho nên trong khoảng thời gian này thế mà có chút danh dự. Vệ Yên lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Tôn Triều Ân cái này nói ít cũng thu 10 bạn bạc, thế mà cũng có thể có chút danh dự. Quả nhiên trên triều đình những lại văn nhân bất luận đúng sai, chỉ nhìn chấn danh. Vệ Yên nói, Tôn huynh chắc hẳn đối Tây tấn quan trưởng đã thấy rõ rồi. Trước mắt có chuyện lớn cần Tôn huynh hỗ trợ, việc này có chút tốn thời gian phí sức, lại muốn bỏ xuống bên này hết đẩy, mà lại sẽ có ô danh. Chỉ có công thành này mới có thể khôi phục thanh danh, đồng thời có công với tiến điện, có công với bạn cư dân, sẽ có công đức khí vận gia thân, có hy vọng đột phá ngự cảnh. Tôn Triều Ân cười khổ một cái, nói, "Ta có thể có hôm nay, còn không phải được ngươi một đường trước đó nhắc nhở." Đồng thời tại thái tử một trên bàn sớm xếp hàng, lẩm xuống đại công. "Còn thanh danh, ta chuyện xấu làm nhiều như vậy, đâu còn có thanh danh có thể nói." Ngược lại là ngữ cảnh, "Ngươi nếu nói, vậy ta liền ôm một phần hy vọng đi." "Nói đi, ngươi cần ta làm cái gì?" Vệ Viên nói, "Tiến về kỳ quốc gia làm quan, nghĩ biện pháp trở thành thiên cổ gia tướng." "Kỳ Vương." Tôn Triều Ân khởi hành dạ bước, vừa đi vừa suy tư, sau đó nói, "Muốn ra làm quan, sát thực cần Ô Danh." Vệ Uyên nói, ô danh ta đã thay ngươi chuẩn bị xong, Tả tướng cháu gái thường có diêm danh, mười phần phù hợp. Ngươi giả vờ không biết, chạy sụp trong phủ, gặm nấu thành cơm. Tả tướng tất nhiên tức giận, nhưng cuối cùng sẽ chỉ là cách trước lưu đại. Dọc đường ngươi liền mang theo nàng đào tẩu trở đến kỷ quốc sau lại quang minh chính đại thành thân, muốn xử lý lên tiếng thế. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem nàng hiến cho kỷ vương. Tôn triều ân chen lời nói, Vệ Uyên giơ ngón tay cái lên, nói, tôn minh quả nhiên có kiêu hùng chi tư. Tôn triều ân thở dài, tại đây tấn quan trường lâu như vậy, đã sớm cái gì đều học xong rồi. Phỏng đoán bên trên ý càng là thiết yếu bài tập. Còn nữa nói, người nào không biết kỳ Vương người tốt vợ, tốt cực kỳ thần tử vợ. Thu ta dâng lên nữ tử, nếu không cho ta để bạc cái một quan nữa trước, chính hắn thích thú đều sẽ giảm phân nửa. Ta làm quan được càng lớn, hắn thì càng vui vẻ. Chương 1016, bạn tốt hỗ trợ chương 1016, bạn tốt hỗ trợ hoàng cảnh 3 năm tháng 4, Tấn Quốc triều đình ra kiện không lớn không nhỏ phong ba, lại bộ thị làng Tôn Triều Ân say rượu ngẫu nhiên gặp tả tướng cháu gái Thái Diệu, kinh động như gặp thiên nhân, lập tức mệnh ra tướng đánh tan đối diện hộ vệ, đem tả tướng cháu gái Thái Diệu đoạt lại trong phủ. Thái Diệu danh chấn dinh đô, có Đông đảo vương tôn công tử truy cầu, bình thường tả tướng cũng là che chở có thừa, chuyên môn phái một vị pháp tướng tiếp thân bảo hộ. Nhưng ở tôn triều ân mấy cái gia đình loạn côn phía dưới, cái này pháp tướng liền một cái pháp thuật đều không thể thả ra, cái kia pháp tướng vừa mới bước lên cái đầu, trên đầu liền liền chịu mấy côn, lập tức đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất không dậy nổi. Bình thường có chút danh tiếng pháp khu giờ phút này liền cùng giấy một dạng. Không biết sao, tôn triều ân sau bữa cơm chiều các người, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai tin tức mới truyền đến tả tướng trong thay. Tả tướng giận dữ, lập tức ở triều hội bên trên bạch tội tôn triều ân. Việc này chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng cuối cùng tấn vương chỉ là phán quyết cái cách trước điều tra, nhường tôn triều ân về nhà chờ đợi xử lý, nhưng là không nhắc tới một lời thái diệu. Cả triều trên dưới đều là người sáng suốt, liền biết đây là tấn vương cố ý làm khó tả tướng. Thái diệu mỗi tại tôn phủ chờ lâu một ngày, tả tướng mặt mũi liền sẽ thiếu rơi một phần. Giờ phút này tả tướng mặc dù còn tại vị đưa bên trên, nhưng bách quan hiện tại cũng biết hắn bị cầm xuống chỉ là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, thế là ăn ý đều không nói lời nào, bỏ mặt thái diệu bị đội lên tôn phủ. Cái kia tôn triều ân bị cách trước, một đêm này còn không biết muốn ở trên người nàng phát tiết bao nhiêu bằng khí nhưng mà tình thế phát triển đại suất đám người dự kiến vào lúc ban đêm tôn triều ân liền mang theo thái rượu thu thập đồ châu đáo chạy án tấn vương nguyên bản phái hai cái đạo cơ trông coi tôn phủ nhưng chỉ là hai cái đạo cơ cũng đều bảo vệ cửa trước như thế nào phòng bị bản thân là pháp tướng tôn triều ân chạy trốn việc này bao nhiêu lộ ra quỷ dị bách quan trong lòng hiểu rõ đều là không nói chờ hai ba ngày về sau xác định tôn triều ân đã chạy xa mới nhao nhao trên biết yêu cầu chu tôn triều ân tự tập tộc. tộc chu bị tấn vương bắt bỏ chỉ phán quyết cái lập tức chém phát xuống hải bộ văn hư nhường chính tôn triều ân trở về nhận lấy cái chết nửa tháng sau. Kỳ quốc, Kỳ quốc binh bộ thượng thư bởi vì bình định bất lực, cáo lao hồi hương, bởi vậy chuẩn bị đem tại vương đô tòa nhà lớn bán đi. Kết quả một vị họ tôn phú thương xuất thủ, trực tiếp lấy thanh nguyên mua xuống, mang theo phu nhân ở đi vào. Cử động lần này lập tức đưa tới Kỳ quốc tú Y Tý chú ý tú Y Tý trước có thể cùng loại với đại thang năm đầu cầm bĩ dì vệ, chuyên môn phụ trách vì kỳ vương tìm hiểu tình báo, giám sát bách quan, các đời đô đốc đều là trong cung nội quan. Cái này họ tôn phú thương giữa trưa mới vừa chuyển vào nguyên binh bộ thượng thư phủ, lúc ban đêm liền có người đến thăm. Người đến là cái thanh tú thư sinh, nhưng Tôn Triều Ân ánh mắt tu vi đều tại, liếc mắt liền nhìn ra hắn nhưng thật ra là trong đó quan. Thư sinh này cũng không che giấu, nói thẳng, Tôn Triều Ân Tôn tiên sinh đúng không? Tiên sinh đại tài, tấn quốc không thể dùng, ta kỷ quốc có thể sử dụng. Đại vương để cho ngươi tiến cung ý kiến. Hiện tại, ngay tại lúc này, Tô Thanh Minh Tây bộ biên giới, vệ uy đứng ở nơi đây, một lát sau liền cảm giác chung quanh nhiệt độ thẳng cấp lên cao, cơ bắp như sắt đại hoàng chi nhật xuất hiện tại trước mặt. Trước đây đại hoàng chi nhật tại vệ uy trước mặt 10 phần phóng đãng không bị chói buộc, một bộ trò chơi vô sinh thái độ nhưng lần này gặp nhau hắn lại có vẻ mười phần nghiêm trọng đầy người cơ bắp không ngừng nhảy lên lẩm bẩm thật là kỳ quái Lão tử tại sao có thể có cảm giác sợ hết hồn hết bĩa chẳng lẽ ta sẽ đánh bất quá ngươi ban muối bất quá chỉ là nhất phát cùng ngài làm sao có thể đánh không lại ta Đại Hoang Chi Nhật xích lại gần vệ Uyên nghi ngờ hí hả nói không đúng rõ ràng là kình địch hương vị nhớ ngày đó Lão tử đối đầu Long diệp, sợ hai trình độ cũng liền cùng hiện tại không sai biệt lắm Vệ Uyên không nghĩ tới Đại Hoang Chi Nhật cái mũi còn có loại công dụng này vội nói rượu ta mang đến lần này chuyển đến chính là sản phẩm mới ngài nếm thử. Vừa nghe đến rượu chữ, đại hoang chi nhật lập tức liền đem nghi hoặc ném đến cửu thiên vân ngoại, tiếp nhận vệ uyên đưa lên rượu bồn, uống một hơi cạn sạch. Sau đó trong mũi đột nhiên phun ra hai đoàn liệt diễm, quát to một tiếng, rượu ngon, đủ ly đủ sức lực. Vệ uyên mỉm cười. Một nhóm này trong rượu mạnh chuyên môn trộn lẫn vào hoang giới vật liệu đá mài thành một phấn, uống một ngụm như uống nhang tương, tự nhiên đủ sức lực, liền liền đại hoang chi nhật cũng uống không được bao nhiêu. Bình thường pháp tướng lực vu, một ly tức được lại. Vệ uyên nói, đây là đại hoang thần dưỡng, tổng cộng có một nghìn thùng. kém hơn một bờ hoang rượu. Tổng cộng 50 vàng thùng, ngài cũng đến thử. Đại hoang chi nhặt một ngụm uống bảo, lập tức nói, nếu như không uống quá cứng mới, đây cũng là nhất đẳng rượu ngon. Đáng tiếc uống rồi thần nướng, rượu này liền nhạt méo vô vị rồi. bất quá bên trong thế mà cũng có hoang giới hương vị, làm sao làm được. Hoang trong rượu tăng thêm độ gia vị, gia vị là dùng hoang giới tiết liệu dựa theo một so một vạn tỷ lệ phối xuất ra. Cho nên cũng có thể gọi đại hoang phong vị rượu. Lúc này thanh minh trang rượu thùng cũng đã chuẩn hóa rồi mỗi thùng chính chính hảo hảo chính là một tấn, đồng thời miễn phi đưa cho hoang tổ bộ lạc trăm chiếc xe hàng, dùng xe trải qua thiết kế, chuyên môn dùng để vận chuyển thùng rượu. Có những hàng này xe, hoang tổ bộ lạc liền đem một đường đem liệt tiểu chuyển vận đến mấy chục vạn dặm bên ngoài vu tộc nội địa đi. Sau đó vệ viên lại đưa lên vài trương chuyên môn khế ước miếng ngọc, phía trên lít nha lít nhít hàng đầy điều khoản, nói, ngài nhìn xem nội dung, không có vấn đề gì mà nói liền ký đi. Đại hoang chi nhật tiếp nhận, chỉ nhìn lướt qua, cũng không nhìn kỹ, trực tiếp liền ký vào tên thật của chính mình. Ký tên lúc lấy chỉ viết thay, mà miếng ngọc tự có thần dị mỗi viết một bút đầu ngón tay đều sẽ chảy ra tiên huyết, lấy máu làm mực, ký xuống danh tự. Miếng ngọc thượng thần khác vị cách khá cao, lấy đại hoang chi nhật dục thân đều gánh cung được. Đại hoang chi nhật ký xong sau đó, trừng vệ uyên liếc mắt, tức giận nói: các ngươi nhân tộc làm việc chính là dung giải, chỉ bằng ngươi tại hoang giới. A, ở bên kia thân phận, ta còn có cái gì không tin ngươi? Vệ uyên cười nói: đây là cho chúng ta xong phương tốt, thêm một tầng ước túc, liền có thể lâu dài hợp tác xuống dưới. Sau đó đại hoang chi nhật vung tay lên, liền từ vu giới phương hướng bay tới hơn mười cái trẻ tuổi lữ phù, từng cái đều mang hiếu kỳ cùng kính sợ nhìn xem vậy bên Đại Hoang Chi nhận nói những này chính là trong tộc xuất sắc nhất bắt con rồi bọn hắn có thể chịu được cực cổ Thiên Phú cũng tốt chính là đầu óc không hiệu nghiệm không có Thiên Ngựa như vậy sẽ đến sự tình nhưng đánh trận giết địch đều là hảo thủ tốt ta sẽ đưa bọn hắn tiến vào Thanh Minh trường quân đội bí mật học tập thời gian ước chừng là nửa năm học xong sau bọn hắn liền có thể học được sử dụng thanh minh vũ khí cùng với tương ứng bộ đội phương pháp huấn luyện sau đó trở lại huấn luyện bộ lạc chiến sĩ trước sau chủ tinh nước trường khoảng một năm dưới liền có thể thành quân rồi Đại Hoang Chi nhặt trong mắt hung quang lóe lên nói ta liền đợi thêm một năm rưỡi, sau đó muốn để những cái kia u vù đè mắt. Đại Hoang Chi nhật mệnh đưa tới hai tên lữ bộ, trên tay bọn họ tất cả bưng lấy một khối tinh hồng sắc tảng đá, nói, đây là Hồng Sa Lục Châu bu trận trụ của Thạch, ngươi cầm đi đi. Sau một tháng là tổ vu lại thế, chính là tập kích thời cơ tốt, đến lúc đó ta để cho người ta giúp các ngươi mở cửa. Được. Vệ Yên liền nhường tôi giật lấy đi trụ của Thạch. Ngày đó vệ yên bị trục xuất hoang giới, Hồng Sa Lục Châu liền lại bị Lôi Trạch Bộ lạc chiếm trở về. Tức trực tại ốc đảo công nghiệp Thanh Minh tu sĩ toàn bộ nô hại. Về sau Hoang Giới bị ma Dung Long cùng U Phượng tranh đấu cũng lan đến gần ngoại giới, Đại Hoang Chi Nhật liền xuất Linh Hoang Tổ bộ lạc cùng lôi chạch đại chiến mấy trận, đều có thắng bại, cuối cùng Song Phương đều chịu không được tổn thất, không thể không thương định Hồng Sa Lục Châu từ Song Phương cùng quản lý điều hòa phương án. Lần này Vệ Viên trở về, lại thân mang hoang giới quyền hành, Đại Hoang Chi Nhật xem như thâm niên hoang u, tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, biết được Vệ Viên thân phận đặc thủ, bởi vậy Song Phương ăn nhịp với nhau, mở ra toàn diện hợp tác. Chỉ bất quá Đại Hoang Chi Nhật đối với Vệ Viên ném qua tới Thanh Minh Hoang Tổ bạn tốt hỗ trợ điều ước hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ đây là cái thứ gì, không phải liền là sợ đổi ý sao? Lực Vu đáp ứng sự tình, lúc nào đổi ý qua. Nhớ năm đó Đại Hoang Chi Nhật còn lúc còn trẻ, say rượu hoa mắt, sơ ý một chút ước ra cái xấu Vu, tỉnh rượu sau hối hận không thôi, nhưng cuối cùng còn không phải Dương Dương đem sự tình làm rồi. Lực Vu chính là chú ý như thế. Điều ước nội dung cũng không phức tạp, chủ yếu chính là Hoang Tổ Bộ Lạc phối hợp Thanh Minh cầm xuống Hồng Sa Lục Châu, sau đó Thanh Minh có tại Hoang Tổ Bộ Lạc trong lãnh địa tu kiến đủ loại loại hình con đường về lợi, con đường hai bên 50 dặm trong tháp vi, Thanh Minh có thể tự do tu kiến các loại quân sự, nhà kho, công nghiệp công trình. Đồng thời Thanh Minh phụ trách trợ giúp Hoang Tổ bộ lạc huấn luyện một đời mới quân đội, chủ yếu hướng lôi trạch bộ lạc báo thủ, chiếu cố cái khác cụt vụ bộ lạc. Lính mới để cho Thanh Minh cung cấp nguyên bộ vũ khí cùng vật liệu quân nhu, khoản tiền từ buôn bán vãng lai bên trong cấu trữ. Trừ cái đó ra, Thanh Minh còn đem tại Hoang Tổ bộ lạc bên trong tu kiến vài tòa quy mô lớn thông tin phát trận, lấy thời gian thực truyền lại quân tình tin tức. Tự nhiên, phát trận loại này tinh tế sống, chỉ có thể nhân tộc mới làm, lực vũ chơi không rõ. Hồng Sa Lục Châu nguồn nước phong phú, có dòng sông xuyên qua, lại đối mặt tây bộ xứ nhiệt sa mạn. Vật tư phong phú, địa hình khí hậu phức tạp khóa mạch cũng nhiều, càng là đại lượng sản xuất diêm tiêu lưu mình chờ, chính thích hợp để đặt kính hồ của mốt. Lúc này úc đạo đang đứng ở hoang tổ cùng lôi trạch cùng quản lý trạng thái, song vương đều có mấy vạn chú quân, nhưng có hoang tổ bộ lạc làm nội ứng, lôi trạch quân coi giữ chính là cá trong chậu. kỳ quốc, quan đồn huyện, trương sinh ngay tại điều chỉnh phong tuyến, đông nhiên có người đến báo, nói là Trấn sơn tiết độ sứ lý trì cầu kiến. nay tế quan đồn trong huyện bộ đã biến thành một tòa đại yếu tắc, bố trí canh phòng đã không thích hợp để ngoại nhân quan sát, thế là trương sinh liền sai người đem lý chỉ dẫn tới huyện thành bên ngoài một tòa núi nhỏ thượng đằng đợi. Nhìn thấy trương sinh lúc, Lý chỉ có nháy mắt hoàng hốt, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, thì lệ nói, gặp qua thiên sinh. Lần này Lý chỉ cảm ứng được kỷ quốc cảnh nội có vương khí xuất thế, cho nên cố ý qua đây xem xét. Trương 1017, nhân vương chi khí trương 1017, nhân vương chi khí trương sinh đứng chắp tay, trong chốc lát phảng phất thiên địa đều đã không tồn tại, cũng chỉ có một mình nàng ngập lợ. Kỷ quốc có vương khí xuất thế, ngươi tự tìm chính là, làm sao trước tới nơi này? Trương sinh đối với vương khí không có chút nào hứng thú, liền hỏi hỏi cũng không hỏi một câu nếu là người khác thì Lý Chỉ chắc chắn cho rằng đối phương tại lạc mệnh một trận, chỉ có Trương Sinh, hắn không có chút nào hoài nghi, biết nàng đúng là hoàn toàn không có hứng thú. Lý Chỉ cung kính nói, theo ta đo lường tính toán, kỳ quốc lần này xuất thế chính là nhân vương chi khí. Vệ Viên đệ một mực tại nhân đạo khí vận phương diện có cao thâm tạo nghệ, cho nên ta cảm thấy hắn cần phải đối nhân vương chi khí cũng có hứng thú, cho nên chuyên qua đây mời hắn cùng đi khảo sát. Nếu có điều được, chia đều chính là. Nói đến Vệ Viên, Trương Sinh liền xoay người lại, nói, hắn bây giờ không có tại nơi đây, ngay tại bốn phía bốn ba, chuẩn bị cho vượt nội bách tính lưu điểm phúc lợi trong thời gian ngắn sợ là về không được. chúng ta chỗ này điểm dừng chân còn rất đơn sơ, tất cả vật tư đều dựa vào bí cảnh thông đạo truyền tống, số lượng có hạn, kiến thiết trong trạm, chỉ có thể tạm thời duy trì vạn người quy mô. bất quá nếu là ngươi có gì cần cứ mở miệng. Lý Chỉ thở dài nói, vệ Minh công tại ngược lại là đáng tiếc. Tiên sinh không cần lo lắng cho ta, ta chuyến này có thư viện Tiên sinh đi theo, sẽ không có nguy hiểm. lại nói nhân vương chi khí mặc dù chân quý, nhưng thật có thể dùng tới người lại là không nhiều. đối với quốc vương tộc mà nói càng là xuyên ruột độc dưỡng, nghĩ đến cũng sẽ không có quá nhiều người tranh đoạt. À, ta cho vệ Vinh Lưu một khối thông tin cho bạn, nếu là hắn trở về được sớm, có thể liên hệ ta, nói không chừng còn có thể kịp. Trương Sinh cũng không cự tuyệt, đưa tay nói, "Lấy ra đi." Lý Chỉ hai tay dâng chặt bản, đặt ở Trương Sinh cái kia như lan hoa đồng dạng mở ra trên tay, cẩn thận từng ly từng tí, không có chạm đến một điểm da thịt. Giao phó chặt bản, Lý Chỉ liền xoay người rời đi, bay ra hơn 10 dặm về sau, liền gặp bên rừng hai vị lao nho ngay tại đánh cờ. Gặp Lý Chỉ đến nơi, hai vị lao nho cũng không nhiều hỏi, mang theo Lý Chỉ đặng không mà lên, trong nháy mắt ở chân trời biến mất. Một ngày sau, Ba người xuất hiện tại một tòa vắng vẻ huyện thành bên ngoài, nhìn xem bị một thanh đại hỏa thiêu bỉ hủy thành, hai vị lão nho đều là nhíu mày. Sau đó mắt vận tật băng, định thần nhìn lại, lập tức vừa sợ vừa giận. Một tên lão nho quát, thủ đoạn thật là ác độc. Đô Thanh thì cũng thôi đi, còn muốn lệnh hồn phách không được siêu sinh chuyển thế. Hừ, chớ có đụng vào lão phu trong tay. Một vị khác lão nho thì là nói, nhân vương chi khí như thế nào ở loại địa phương này xuất thế? Trước một vị nho sinh nói, nhân vương chi khí biến nào khó lượng, theo thời thế mà sinh, phần lớn là nhìn thoáng qua, ở nơi nào xuất hiện đều không kỳ quái. Nó chỉ cần xuất hiện, tất có nguyên nhân, chúng ta coi như không chiếm được nhân vương chi khí, chỉ cần có thể nghiên cứu minh bạch xuất hiện nguyên nhân, cũng là một đại thu hoạch. Lý Chỉ thì là ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu, nơi đó biển hiệu trước cửa đã bị đốt rủi hơn phân lửa, nửa, mờ có thể nhìn thấy cái bạo chữ. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới năm đó tiên tông để thi chung lúc, cái kia đem chính mình đánh cho hoa rơi nước chảy tiểu cô nương. Nghe nói gần đây Tể Vương đối với mình ngày càng chú ý, cố ý thu xếp hôn sự. Lý Chỉ tâm tư chính là hoảng hốt một chút. Đi thôi, vào thành nhìn xem. Ba người vào thành liên thấy trong thành khắp nơi đều là đốt cháy khét gạch nói vụn vía tích, đâu đâu cũng có thi thể, có đã hơn phân nửa biến thành mảnh uất. Những thi thể này xem ra hết sức thống khổ, riêng phần mình nhìn về phía phương hướng khác nhau. Lý Chỉ đống nhiên chấn động toàn thân, cảm thấy hình như có cái gì đang kêu gọi chính mình. Một thanh kim sắt thiên tử chi kiếm lại từ đỉnh đầu hắn hiện hiện, kiếm sau là một tòa đại điện, trong điện có một tấm giấy báo. Nhìn thấy Lý Chỉ pháp tướng hiện hiện, hai vị nho sinh đều là kinh hỉ, lập tức hướng Lý Chỉ cảm ứng được phương vị tìm đến. Một lát sau, ba người liền đứng ở huyện nha chính đường. Tuy dị chính là cả tòa thành thị đều tiêu hủy cũng chỉ có miệng nha chính đường bảo tồn hoàn hảo công đường một thanh ghế báo, làm công thô lậu giống như là gánh hát bên trong thường dùng đạo cụ nhưng giờ khắc này ở trong mắt ba người lại đang phát tán ra có chút quan mang lý chỉ trở nên hoàng hốt phản phất thấy được thượng cổ nhân vương ngồi tại nơi đây khi áp đương thời chính chỉ huy đại quân cùng dị tộc huyết chiến lão nho thanh âm đều có chút run rẩy thượng cổ nhân vương chi khí lại còn có một kia lưu lại một tên khác nho sinh lập tức lấy ra bạ lộ bên trong một thanh cổ kiếm có chút ra khỏi vỏ tới gần ghế bão nhưng ghế bão hoàn toàn không có động tĩnh hắn đem cổ kiếm rút ra một đoạn vẫn là vô dụng Nho sinh cao mày nói, chẳng lẽ thanh này lấy nhân vương chi khí luyện thành phàm vật nhân hoàng kiếm, cung thu không phải chân chính nhân vương chi khí? Lúc này Lý Chỉ quỷ thần xuôi khiến đi về phía trước hai bước, trong một chớp mắt, ba người đều nhìn thấy trên ghế ngồi xuất hiện một cái khuôn mặt cổ sơ, cao lớn uy manh nam nhân. Hắn ở trần trên thân thoa thuốc màu, vẽ lấy một đầu trước đây chưa từng gặp thanh thú. Hắn hai mắt trợn mở, nhìn về phía ba người, hai cái nho sinh trong nháy mắt như bị sét đánh, đúng là không thể đợi đợi. Đạo nhân ảnh kia lập tức đứng lên, thẳng hướng đi Lý Chỉ, đi vào thân thể của hắn. Lý Chỉ đỉnh đầu kim loan bảo điện pháp tướng lại xuất hiện, chỉ là lần này trong điện trên bảo tọa mơ hồ nhiều hơn một thân ảnh. Hai nho đều là chấn động kim đại hỷ, nhìn nhau liếc mắt, lão nho đột nhiên biến sắc, nói: "Không tốt, đi mau." Hai nho tất cả đem một quyển sách bỏ xuống, sau đó mang theo Lý Chỉ, liền từ biến mất tại chỗ. Bọn hắn sau khi đi, hai quyển kinh điện tự hành lật qua lật lại, mỗi lật một tờ, liền sẽ trong nháy mắt tiêu hủy, trong nháy mắt, hai quyển sách trải qua liền biến thành cho tàn, mà nơi đây thì hiện hiện một cái thanh niên áo xám. Hắn bốn phía nhìn một cái, lẩm bẩm: "Có thể cam lòng vị đi hai kiện đỉnh cấp linh bảo." Ngược lại là đủ hung ác. Bất quá những này toan nho không tại chính mình địa bàn hảo hào đợi, chạy tới nơi này làm gì. Hắn nhìn chung quanh huyện nha chính đường, phát hiện nơi này ngoại trừ hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhưng lúc này không có dị dạng chính là lớn nhất dị dạng, thanh niên áo sám sắc mặt dần dần khó coi, đối phương đều đem quỷ dị bày ở trước mặt mình rồi, chính mình vậy mà nhìn không ra không đúng chỗ nào. Vệ viên từ bí cảnh lối ra đi ra, đi theo phía sau hơn trăm tên hứa ra thiếu niên xuất thân đạo cơ tu sĩ. Hiện tại bí cảnh lối đi ra đã biến thành một cái đại cốc địa, mấy bạn người ở chỗ này một ngày một đêm công việc, đã dựng lên vài tòa cỡ lớn nấu sắt lò cao, cùng ba tòa đung xi si mang công trường. Lúc này lối đi ra đã gieo một mai của mốc, mặc dù đây chỉ là khối cực hạn chỉ có 200 dặm phổ thông của mốc, chuyển đổi thiên địa cũng rất châm trạng, nhưng ở nó phạm vi bao trùm bên trong chú thể tu sĩ cũng có thể tự nhiên hoạt động, nếu không sơn dân địa vực đâu đâu cũng có khí độc cùng vô hình sát cơ, thời gian lâu dài mà nói, phàm nhân liền sẽ không hiểu chết đi. Sơn dân khu vực có thật nhiều khoáng thạch đều sẽ vô hình mà ảnh hưởng trung quanh, tại bọn chúng bên cạnh đợi đến hơi lâu, phàm nhân liền sẽ mắc đủ loại cổ quái tai bệnh. Vệ viên đem một khối phổ thông cột múc rêu xuống, liền có thể trung hòa những này vô hình ảnh hưởng, làm phàm nhân cũng có thể sống động. Từ kiến trúc quy mô nhìn, bí cảnh lối đi ra mới thật sự là hạch tâm cứ điểm. Trên thực tế hiện tại mỗi tháng tại Thanh Minh cùng kỳ quốc ở giữa đi tới đi lui phù thuyền phi thuyền đã vượt qua 50 chuyến, nhưng đại bộ phận vật tư đều đưa đến bí cảnh lối đi ra, chỉ có chừng một thành chuyển đến quan đồn huyện. Cho nên từ mặt ngoài nhìn, quan đồn huyện tu chút công sự, nhưng cũng không dễ thấy. Vệ Uyên lần này qua đây, tùy thân mang theo một trăm cái màu xám bạc che trời trụ. Những này lập trụ có thể hữu hiệu cái nhiêu thần thức lén nhịn, đồng loạt lập xuống lời nói. Cho dù là tiên nhân cũng thấy không rõ quan đồn trong huyện có cái gì. Trước đó không lâu, Trương Sinh vừa mới xuất lĩnh mấy ngàn sĩ tốt ra tương thủy tiến công Kỷ quốc một chỗ cửa ải, kết quả giao đấu hơn mặt trời lặn có đánh xuống, chỉ có thể sám xịt triệt binh. Có tầng này để lót, Vệ Uyên lại lập dưới những này che trời trụ, liền có thể an tâm phát triển, nhường đối thủ tự đi nghi thần nghi quỷ. Chỉ bất quá Trương Sinh đánh bại đánh cho có chút giả, ngay cả đánh ba ngày, đánh cho quan trên thành tử thương mấy ngàn chính mình thương vong vẫn chưa tới trăm người, sau đó liền chợt vật rút quân rồi. bất quá cũng may hiện tại tôn triều ân đã thuận lợi tiến vào kỳ quốc triều đình, được phong Hàn Lâm viện biên tu, rất được kỳ vương yêu thích. lại tiếp sau đó liền đến tiên chính hắn phát huy. trở lại quan đồn huyện, vệ uyên sai người đem che trời trụ dựa theo phương vị lập xuống, chính mình liền trở lại vừa mới xây thành phủ thành chủ, bắt đầu cho thang thất thượng đấu chết, tự xin đảm nhiệm đại thang tương hán tiết độ sứ. đây là vệ uyên như vậy sự tình viết thứ ba phong tấu chưa rồi, cũng chính là cuối cùng một phong, mà thang thất từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Thang đô, đế cung. Nhất chính tấn vương lật qua lật lại mà nhìn trước mắt tấu chương, song mi khóa chặt. Bên cạnh cảnh đế lăn lén liếc liếc mắt, mơ hồ nhìn thấy ký tên lại là vệ uyên. Tấn vương đỗi nhiên đem tấu chương đưa cho cảnh đế, hỏi bản này muốn thế nào phê. Cảnh đế tiếp nhận mảnh đọc, sau đó nói tương tự tấu chương thật giống đã có 4 năm phong a, cái này vệ uyên thật đúng là chấp nhất, nào có chính mình lấy quan. Tấn vương khẽ nhíu mày, cái chính là tam phong. Cảnh đế có chút xem thưởng, mỗi ngày chỉ ít mấy trăm phong tấu chương muốn về, hắn chỗ nào nhớ được ai đến tuột cùng lên mấy phong tấu chương bất quá khi tấn vương trước mặt chỉ có thể bày ra một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ gặp tấn vương dừng lại trong tay công việc tĩnh chờ đợi mình kiến lý giải vẫn chưa tới nhược quán cảnh đế nhân thì nói hai lần trước đều không có đáp ứng chẳng lẽ lần này liền có thể đáp ứng ném qua một bên bỏ mặt là đủ tấn vương trong mắt lóe lên thất vọng thở dài một tiếng nói quá tam ba bận cái này vệ viên liên phát tam phong tấu trường chính là tham dò chúng ta thái độ đối với hắn nếu như lần này còn không chuẩn tấu chỉ sợ hắn liền không còn là ta đại thang tiết độ sứ rồi cảnh đế giận tí mặt cái thứ này lòng lang dạ thú tuyệt không thể lưu Tấn Vương nhìn xem cảnh đế, trầm nói, đại thang ở bên ngoài tay cầm binh quyền thực quyền phiên chấn liền mấy cái như vậy, vệ uyên cũng là một cái trong số đó. Mục này trọng thần, ngươi cũng còn không có nhìn qua hắn cuộc đời lý lịch sao? Chương 1018, An không hết đủ cười chương 1018, An không hết đủ cười chẳng qua là chỉ là một kẻ từ dễ của bên trong bỏ ra tới mệt trùng, đứng lên đều muốn dùng bốn cái chân, ta làm cái gì muốn nhìn hắn lý lịch. Cảnh đế dùng vừa mới học đôi câu lực vu nói tại thầm nghĩ trong lòng. Tự nhiên, lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ mà không thể thật sự nói ra. Mà lời mắng người Lực Vũ nói đặc biệt hữu lực, so với cái kia vẻ nho nhã vòng vo tam quốc con lợi má người đã nghiền gấp 10 lần. Tấn Vương trên mặt vẻ thất vọng lại dày đặc mấy phần, sau đó đem cái kia phần tấu chương từ cảnh đế trong tay rút trở về, ở phía trên điểm cái điểm đỏ. Cái này tức là chuẩn, lấy lệnh lễ bộ, lại bộ xử lý chi ý cảnh đế sau đó ở phía trên ký lên chính mình danh tự, lại đắp lên hắn tỉ. Trừ phi trọng đại hạng mục công việc, nếu không Tấn Vương sẽ rất ít thêm phê bình chú giải, lấy đó đối cảnh đế tôn trọng. Bất tri bất giác đêm đã khuya, nghe nói tiếng trống canh, Tần Vương mới vừa đem bút son buông xuống trên bàn còn có một nhỏ điệt không cũng có phê xong tấu chương muốn tới ngày mai tiếp tục sở dĩ còn lại một nhóm cũng là bởi vì tại vệ bên tấu chương bên trên làm trễ nải thời gian đưa tấn vương xuất cung về sau cảnh đế mới vừa trở về ngự thư phòng đứng tại một mặt gương mặt trước lẩm bẩm chớp câu kia tiếng lòng chắc hẳn cha tốc thúc đã nghe thấy được tiếp xuống hắn cần phải đối ta 10 phần thất vọng sau đó có thể vượt qua một hai năm rộng rãi thời gian đi hắn nghiêm túc nhìn xem trong kính mặt mình chậm rãi điều chỉnh biểu lộ thậm chí dùng tay phụ trợ một bên điều chỉnh một bên tự nói hôm nay chịu trách cứ ta cần phải biểu hiện được không chịu nổi gánh nặng có chỗ phát tiết mới được. người tới. một lát sau, một tên nội quan xuất hiện, nói, vậy hạ có dặn dò gì? cảnh đế mặt không biểu tình, nói, đem chấm thư vàng roi lấy ra. sau đó lại triệu hai tên cung nữ tiến đến. lão nội quan như u linh biến mất. cảnh đế tiếp tục nhìn mình trong kiếng, lẩm bẩm, tốc thúc chí ít còn có mấy trăm năm có thể sống, mẫu hậu cũng là thành xuân mỹ mạo, vạn nhất lại có một cái, không đúng, như thế tại lễ không hợp, cho nên. lúc này cửa thư phòng gõ vàng, cảnh đế trong nháy mắt thay đổi một khuôn mặt khác, dữ tợn, thương phẫn, hai mắt đỏ bừng nhìn xem kì trên mặt đất áo quần đơn bạc hai tên cung nữ chậm rãi cầm lên ngâm qua lạnh nước muối tớ và roi từng tiếng thê lương khét lên tại ngự thư phòng bên trong quanh quần nhưng một kia đều thấu không đến bên ngoài nơi này là đại thang đế cung lịch đại vô số tiên pháp gia chỉ chi địa không rơi tính toán không dung nhìn trộm Đêm kia cửa thư phòng mở ra cảnh đế đem dính đầy máu ngoại bảo ném cho bên ngoài chờ lấy cung nữ tự đi tầm cung nghỉ ngơi. mấy tên nội quan thì là từ trong thư phòng khiêng ra hai cố thi thể đang đắp vải trắng bên trên có hai cái bắt mắt huyết sắt hình người đại thang tấn vương phủ tấn vương trở lại trong phủ không có ngủ dưới hoặc là ngồi xuống tụng kinh mà là đi vào tổ tử tại dưới đèn nước bắt đầu là xem gia phả, gia phả không dài, hướng lên chỉ có hai đời, lại hướng lên, chính là ngay lúc đó thang đế rồi, tấn vương tầm mắt rơi vào gia da gia danh tự bên trên, lúc ấy hắn đã từng làm qua hơn 5 thái tử, nhưng tiếp theo liền phạm phải sai lầm lớn, bị đệ đệ đoạt đi thái tử vị trí, thủ phong tấn vương, tấn vương cùng cựu quốc phong hảo giống nhau, đối đại thang đế biết tới nói, đây chính là dẻm pha một tầng, là đời đời tiếp tiếp số hổ. Lúc này tổ tử truyền ra ngoài đến rất nhỏ mà gấp gáp tiếng bước chân đây là bên ngoài hầu cận dùng chân bước gầm thanh nhắc nhở tấn vương có cơ báo tấn vương đem ra phả thả về chỗ cũ đi ra tổ tử hầu cận nhỏ giọng đầu nói vừa mới từ ngự thư phòng khiêng ra hai cỗ cung nữ thi thể hẳn là bị quất mà chết đây là tháng này lần thứ tư nói đến tên người thời điểm hầu cận trầm mặt một chút lấy đó chỉ thay mặt tấn vương nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến hầu cận liền tự hành lui ra kết quả này tại tấn vương trong dự liệu hắn nhìn như đối cảnh đế bảo vệ có thừa giúp lòng giải bảo nhưng trên thực tế cảnh đế có một chút sai lầm nhỏ liền sẽ bị nắm chặn thượng cương thượng tuyến một bên gian dại, một bên sự thất vọng lộ rõ trên mặt, mỗi thời mỗi khắc đều tại đường cảnh đế cảm thấy, chính mình làm sao lại đần như vậy, có còn hay không là tiên đế loại, mà lại tấn vương mỗi ngày liên tục công việc chí ít 4 canh giờ, sau đó ở giữa chỉ nghỉ ngơi một khắc, tiếp lấy liền lại là 4 canh giờ, mỗi ngày như vậy, không có nghỉ ngơi. tấn vương công việc bao lâu, sở vương liền phải công việc bao lâu, như thế thời gian lâu dài, không có bất kỳ cái gì thư giãn đường tắt, tự nhiên mà vậy liền sẽ chậm rãi biến thái, chỉ chết mấy cái cung nữ không tính là chuyện gì, nhưng đó là cái khởi đầu tốt, tin tưởng không bao lâu, cảnh đế liền sẽ phạm phải sai lầm lớn mà khi đó muốn tự mình chấp chính, nắm hết quyền hành, liền phải vô kỳ hạn đẩy về sau. Tấn vương nguyên bản cũng không có muốn làm như vậy, nhưng khi nhếp chính vương sau đó, ý nghĩ liền chậm rãi cải biến. Cảnh đế mặc dù là chính mình cốt đủ, nhưng cốt nhục cũng không phải duy nhất, có thể tái sinh. Mặc dù cảnh đế cha đẻ đạ tôn trời, thái hậu tái sinh danh bất chính, luôn bất thuận, nhưng thái hậu sinh không được, hoàng hậu có thể sinh. Tây tấn, xuân hoa điện gặp sở vương đi vào trong điện, nguyên phi liền ra hiệu thị nữ nội quan lui ra. Sở vương đem cửa điện đóng kỹ, đột nhiên mặt hiện lên uy phẫn, thấp giọng quát. Mộ Phi, người kia đến cùng có phải hay không phụ thân của ta? Hắn nếu thật là, tại sao phải cho lão đầu kia kéo dài tính mạng? Nguyên Phi ngồi ngay ngắn, bát phong bất động, hỏi, là ai nói với ngươi những này? Sở Vương thật cũng không muốn nói ra, nhưng ở Nguyên Phi sáng tỏ dưới ánh mắt, chỉ có thể đành hoàng nói, chính ta nghe chút Lưu Luân phỉ ngữ, lần nữa kiện có thể nghe lén thanh âm bảo vận, mà ta tự thân thiên phú thần thông là tha tâm thông, chỉ cần đối phương không phải phát tướng, liền có khả năng nghe được bọn hắn tiếng lòng." Những này nghe được nhiều, cũng liền hiểu. Lại nói ngài, ngài cùng vị kia sự tình, cũng không phải bí mật. Nguyên Phi nói, cho nên ngươi vì chuyện này hơn hắn. Sở vương khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi có chút dữ tợn, nói, ta là con của hắn à, vẫn là trường tử, hắn hết thể tương lai đều phải là của ta. Nhưng là mười mấy năm qua, ta liền thấy hắn mấy lần, đại bộ phận vẫn là ta đặc biệt lúc nhỏ. Tốt, ta đây cũng không chắc hắn. Nguyên bản lão đầu liền phải chết, vương vị lập tức chính là của ta. Thế nhưng là hắn. Hắn vậy mà lại cho lão đầu hiến diên bỏ thuốc. Lần này muốn chờ lão đầu chết rồi, ta đều hơn 30. Nguyên Phi kiên định mà nói. Nếu như không phải hắn phế đi trước thái tử của ngụy vương, lại để cho ta nuôi phế bỏ ngươi ca ca, ngươi cảm thấy cái này vương vị đến phiên ngươi sao? Thế nhưng là, cái này hết thệ đều đã phát sinh rồi. Theo số mệnh luân hồi chi đạo, vốn chính là ta đời này phải có trì báo. Hiện tại vương vị đều đã bày ở trước mặt ta rồi, có thể lại đem nó lấy đi, ta. Ta không tiếp tục được. Sở vương đột nhiên quỳ xuống, quỳ xuống đất khóc giống. Nguyên vi thở dài một hơi, lúc này mới nhớ tới sở vương vẫn là cái không có lớn lên hải tử, thế là phất tay đem hắn đi qua. Sở Vương càng phát buồn từ trong đến, nằm ở Nguyên Phi trên núi khóc giống. Nguyên Phi than nhẹ một tiếng, nói: Ngươi tin tưởng số mệnh an bài sao? Sở Vương dần dần thu tiếng khóc, nâng lên còn còn lại mấy phần ngây thơ mặt, nói: Tự nhiên tin à? Kinh thư bên trong không phải nói được rất rõ ràng sao? Vừa nhìn liền có thể hiểu. Nguyên Phi trong mắt nổi lên bất đắc dĩ, nói: Ta trước kia là tin, nhưng là mấy năm này cũng không tin. Sở Vương truy vấn vì cái gì, nhưng Nguyên Phi cũng không có nói đi xuống. Sở Vương lao đi nước mắt, đứng lên, đống nhiên nói: Mẫu phi, ngươi nói, ta sẽ không chết tại cái kia người trước đó a. Nguyên Vi dung mạo phức tạp, nói: hắn thành tiên cơ hồ là tất nhiên, cho nên ngươi khẳng định sẽ chết tại lúc trước hắn. Một lát sau, Sở Vương đi ra Xuân Hoa Điện cửa viện, trở về võ Đức Điện trên đường, chợt thấy bên cạnh trong đường nhỏ có hai bóng người ngay tại dây dưa. Một cái là Phúc Vương, một cái khác là cái không biết tên cung nữ. Phúc Vương xem ra muốn đem cung nữ kéo đến chính mình lại cung, nhưng là cung nữ làm sao cũng không chịu đi. Nhìn thấy Sở Vương đi ngang qua, ra mặt trắng đoán Phúc Vương đành phải cung kính hành lễ, mà cái kia cung nữ thừa cơ chạy. Sở Vương đột nhiên đi qua, một cước đem Phúc Vương gạt ngã sau đó lại liên tiếp đá vài chục cái, mỗi một cái đều dùng toàn lực. thang đến mồ hôi nữa áo dày, phúc vương cũng máu me đầy mặt, sở vương mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra đường cát, trở về võ đức điện. nay thế vệ uyên vừa mới chạy về quan đồn huyện, nhận được lý trì tới qua tin tức. hắn thử một chút trận bản, trận bản bên trong cũng không phản ứng, nghĩ đến lý trì cũng đã tại phía xa trận bản cảm ứng phạm vi bên ngoài. vệ uyên liền tiện tay đem trận bản để ở một bên, bắt đầu nhìn quan đồn huyện trung quanh địa đồ, chuẩn bị xuống một bước quy hoạch. trương sinh liền hỏi nhân vương chi khí, ngươi không có hứng thú? Vệ Uyên cười cười, nói, chỉ cần bạn cư dân chơi qua tốt, ta có ngồi hay không, cái kia vị trí cũng không trọng yếu. Thậm chí về sau còn có hay không cái kia vị trí đều rất khó nói. Trương Sinh nói, hiện tại đã có thay đổi chiều đại dấu hiệu rồi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, nói, coi như ngày sau ta có thể thành thiên hạ cộng chủ, nếu cái này thiên địa đại đạo không thay đổi, ta liền sẽ không đăng cơ, cho người khác ngồi đi thôi. Trương Sinh quẹo miệng nổi lên một điểm ý cười, nói, vì cái gì? Vệ Uyên nói, trở thành nhân vương. Thọ nguyên chắc chắn sẽ trên diện rộng giảm bớt, có lẽ đều không chống nổi ngàn năm. Mà ngươi nhất định là muốn thành tiên, về sau chí ít còn có vạn năm lúc. Ta mà chết rồi, ai đến buổi ngươi? Trương Sinh vừa muốn nói gì, liền bị vệ bên che miệng. Sau đó vệ bên nói, về sau thiên thu bà tái, bên cạnh ngươi không có nam nhân khác rồi, chỉ có thể là ta. Ngươi liền chết đầu kia tâm đi. Không dung Trương Sinh phản kháng, vệ bên ăn một miếng rơi mất khỏe miệng nàng ý cười. Chỉ là nụ cười kia nụ cười càng ngày càng nhiều, làm sao đều ăn không hết. Chương 1019, đặc biệt chú ý chương 1019. Đặc biệt chú ý này tế kỷ quốc xuân về hoan nợ, vệ biên liền đem nội thành người tràn ra đi, khai hoang cùng trọng chọn dụng động, đồng thời tại khoảng cách huyện thành hơn 10 dặm chỗ tu trúc nhiều cái công sự, để bảo vệ mở địa chi cư dân. Đây là hoàn toàn phòng ngự tính cử động, vệ biên cũng không biết đối diện có nhìn hay không hiểu. Trong khoảng thời gian này phản quân tới cũng thiếu, trên cơ bản 10 ngày mới có thể nhìn thấy một đợt, đưa tới người cũng chỉ có 10000, 20000 ra mặt. Vệ biên phái người và phản quân Hàn Nguyên cho chuyện, đều nói Lân Cận địa vực đã sớm không có người rồi, vùng viễn quận bên kia càng là đất cằn nghìn dặm, mạng lớn mạng lớn thổ địa không có một chút sinh cơ tương vĩ, vùng biển hai quận là nặng khu vực tai nạn, quận thành đều bị đổ không, tám thành trở lên huyện chấn cũng đều bị tàn sát trống không. Theo đến nơi phản quân nói, Long quốc công ngoại ý muốn sau khi chết, kỷ quốc đại quân trước sau nhiều lần trùng kích phản quân đại bảng doanh, nhưng đều tại hiểm trở hùng quan trước thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại kỷ quân binh lực tuy nhiều, nhưng là sĩ khí đê mê, quân khí tán loạn, vừa nhìn liền chèo chống không được bao lâu. mà này lên kia xuống, lục kiến đức tại yên lặng sau một khoảng thời gian lại bắt đầu liên tiếp hoạt động, tựa hồ lại phải có đại động tác. hiện tại vệ yên chỗ ở trung bình cũng chỉ có Bắc Độ ngã về Tây Hán xuyên quận bên trong còn có không ít người. Nay quận hơn phân nửa đều là vùng núi, địa thế hiểm trở, sa mạc cằn cỗi, liền phản quân cũng không nguyện ý đến, cho tới nay đều bị kỷ quốc coi như lưu vong chi địa, ngược lại có thể miễn bị chiến hỏa cướp bóc. Nhưng là kỷ quốc Tây Bắc biên giới chỗ cũng có bao nhiêu chi phản quân, trong đó một chi đang chuẩn bị tiến vào Hán Xuyên quận. Vệ bên quyết định chủ động xuất kích, phái một chi 3000 người tiểu bộ đội, trực tiếp xuyên qua toàn bộ Hán Xuyên quận, sau đó tại Hán Xuyên quận biên giới Tây Bắc binh lưu huyện đóng giữ, ở nơi đó ngăn trở chi này phản quân đồng thời vệ uyên cũng phái người tiến về hán xuyên quận quận thành cùng các huyện thông tri bản sứ quan viên di chuyển nhân khẩu đem có thể đi đều rời đến tương thủy quận tới vệ uyên chuyển ra thang thất còn không có phê hạ xuống tương hán tiết độ sứ thân phận, đồng thời phái ra một chi từ nhiều tên pháp tướng tạo thành đoàn sứ giả quá khứ là thông chi mà không phải thương lượng phàm là địa phương chủ quan có một tơ một hào không phối hợp vệ uyên liền trực tiếp lấy thông phỉ tội danh đem hắn ngay tại chỗ chém giết như thế sớm rền do quấn tại thâm sơn cùng cấp này ai cũng lời đi hán xuyên quận vệ uyên rốt cuộc khiến người ta bọn họ bắt đầu chuyển động không ngừng đi ra đại sơn rời đi tương thủy quận. Vệ Viên tại rời núi giao lộ thiết lập lều cháo, rời núi liền có cơm ăn, sau đó tại mỗi cái huyện thiết lập cấp cho màn đầu, bánh hấp địa điểm, nhưng muốn tự phụ trách dẫn đầu lưu dân thanh minh quân sĩ đến lĩnh. Trên cơ bản đi đến nơi này, những người này liền lại cũng không trở về được trên núi rồi. Lúc này Vệ Viên vẽ tiếp một bánh nướng, xưng đến tương thủy quận liền có hay không người thổ địa chọn chọn. Vùng núi cư dân tuyệt đại đa số đều là khát vọng có thể tại bên trên bình nguyên có được một khối vì nhiêu thổ địa, thế là đến một bước này, liền cơ bản không có người quay đầu lại. Di truyền sửa sang quần cư dân ước chừng cần 2 tháng vệ yên chi kia 3000 người tiểu bộ đội liền muốn ngăn trở muốn đi vào hán xuyên chi kia phản quân 2 tháng. Chi kia phản quân khoảng chừng hơn 10 bạn, bố định vây công đinh lưu huyện, nhưng bộ đội tiêu loạn còn không có chiến hay, trước hết chịu một trâu trọng tháo. Mười mấy pháo xuống dưới, cả chi bộ đội đều bị đánh ngợp, không thể không lui xuống, từ đó không còn có vây thành dự định. Song phương đại chiến hơn 10 ngày, phản quân tử thương hơn bạn, trong thành quân coi giữ cũng số thương vào 10, đều là chết tại pháp tướng hoặc đạo cơ tu sĩ pháp thuật ở dưới. Lúc này một phong đến từ tây bộ chiến báo cũng đã đến lục kiến đốc trước mặt trong chiến báo sưng kỷ quốc liên thủ với vệ uyên tại đinh lưu huyện bày ra hơn 10 vạn đại quân phòng thủ chính mình huyết chiến kinh nguyện chém địch đầu ba vạn chính mình bẹn bẹn tổn thất 5.000, có thể sưng hán xuyên đại thắng lục kiến đức cáo già tự nhiên liền nhìn ra chiến báo phía sau chân thực ý tứ quân địch thế lớn chúng ta không đánh nổi lục kiến đức liền sai người mang tới hán xuyên quận quản trí cùng với quan phủ thống kê hộ tịch tin tức toàn bộ hán xuyên quận ước trưởng có 80 vạn hộ chủ tính hơn ba triệu người lại nơi đây rừng thiên nước động cơ hồ tìm không gia vật có giá trị nơi đây địa khí căn cỗi liên dược liệu đều không thích giải Lục Kiến Đức lại nhìn chằm chằm địa đồ nhìn thật lâu, cảm thấy nơi đây ở trên quân sự cũng vô giá trị, lại hướng Tây chính là Sơn dân địa vực rồi, không có nơi đây, Tây bộ phản quân đông vào cũng bất quá là quấn một chút đường, lại bởi vì đại đạo dễ đi, hành quân tốc độ xò so xuyên quận mà qua còn thực sự nhanh hơn nhiều. Lặp đi lặp lại suy nghĩ sau đó, Lục Kiến Đức liền chính thức hồi âm, nhường Tây bộ phản quân từ bỏ Hán Xuyên, nhưng trước đó, muốn hủy hủy Hán Xuyên quận Tây bộ biên giới ba đạo phòng ngự Sơn dân cửa ải. Đến mức sau đó, Hán Xuyên lả rơi vào Sơn dân trong tay cũng tốt, vẫn là vẫn như cũng bảo đảm tại kỳ quốc trong tay. Lục Kiến Đức đều không để ý nếu như Sơn Dân Đại Quân thuận theo Lỗ Hồng Tràn bảo, bay thẳng tương thủy chính là tốt nhất. Mà tương thủy cùng Phùng Viễn hai quận hiện tại tất cả đều là đất trống, Sơn Dân cũng khó có thể tiếp tế. Vấn đề này liền để vệ biên đau đầu đi thôi. Lúc này vệ biên trong tay cũng là một bản hán xuyên quản trí, nhìn dòng dãm một canh giờ, cuối cùng xem hết rồi. Vệ biên để sách xuống, đối trương sinh nói, năm đó kỷ quốc gỡ xuống hán xuyên quận, thật đúng là chuyện kỳ. Nơi đây lúc đầu khó chịu nhân tộc sinh tồn, lúc ấy bản địa có một vị nữ phò mã, tuổi nhỏ thủ tiết, sau đó dẫn đầu tộc nhân một đường tại vùng núi mở đường bắt cầu mở ruộng sinh sôi, trong lúc đó cùng sơn dân không biết đánh bao nhiêu trận chiến, tốn thời gian trăm năm mới chậm rãi chiếm cứ hôm nay hán xuyên toàn cảnh. Sau đó trên biết kỷ vương thỉnh cầu Quy thuận mới có bây giờ hán xuyên quận. trương sinh nói vậy ngươi đem hán xuyên quận người toàn bộ rời qua đây, chẳng phải là lại đem cái địa phương này đưa cho sơn dân? vệ uyên trải rộng ra địa đồ, chỉ vào xung quanh địa hình nói toàn bộ hán xuyên quận cũng không có mấy khối cột mút lẫn nhau cũng không kết nối. khu vực này đừng nói không thích hợp nhân loại ở lại, liền liền sơn dân cũng khó có thể sinh tồn. ta dự định đem tất cả cột mút mở ra sau đó từ chúng ta bí cảnh lối đi ra hướng tây bắc kéo dài, sau đó đem cái này một một khu vực lớn sơn dân cùng sơn dân nội địa cắt ra, sẽ chậm chậm từng bước xâm chiếm. vệ uyên ngón tay một cái dệt này, chính là phương viên hơn bốn vạn dặm bao la khu vực, diện tích tương đương với hoàn chỉnh thanh minh bốn năm cái lớn. Giá tâm cũng không nhỏ, cái địa phương này nếu như toàn bộ ăn đến, sợ là đủ lập một cái tân châu rồi. vệ uyên gật đầu, châu danh tự ta đều muốn tốt, liền gọi đích châu. ngươi thật đúng là không đem thang thất để vào mắt, ngươi cái kia tương hán tiết độ sứ phong hảo còn không có hạ xuống đâu. vệ uyên mỉm cười, nói, không đổi dù sao sớm muộn đều phải cho không cho mới là tốt nhất trương sinh nói đừng quá đắc ý vinh báo rồi trên đời này tiên nhân búa cung mới là mấu chốt ta biết cho nên muốn góp nhặt người vận mà lại hiện tại tương thủy phùng biến hai quận bên trong tạo thành bắt ngát khu không người vừa bạn đem chúng ta cùng kỷ quốc ngăn cách mở ra ta mới mở mở đất địa vực trên cơ bản lấy từ dân dân cũng chỉ có quan đồn lần cận bốn cái huyện là lấy từ kỷ quốc trương sinh trong lòng hơi động đỉnh đầu ẩn ẩn có lao niên đạo nhân hiện hiện sau đó nói nếu vẫn là chiếm điểm kỷ quốc địa bàn không bằng liền cho kỷ vương trên biết cũng lấy cái công danh phong thường vẽ bên gật đầu Có đạo lý, ta dùng đúng giao triệu vương chiêu kia đối phó Kỷ vương, không lo hắn không đáp ứng. Đối phó Triệu vương chiêu số, Trương Sinh em quối liền đi ra rồi, cùng lục công chúa không quan hệ. Vệ biên bội vàng giải thích, ta có thể lên bảy tọ xương hàng, biểu thị bị Kỷ quốc chiêu an, chỉ cần đem địa bản cùng bách tính cho ta, danh hào mặt mũi ta có thể cho đủ, nhường Kỷ vương thắng, lớn thắng đặc biệt thắng toàn bộ thắng, này vị thắng học. Trương Sinh trong mắt kiếm khí lúc này mới biến mất, nói, bất quá trước đó, trước tiên cần phải cho Kỷ vương đến một cái hung ác, như vậy hắn mới có thể hiểu, không có phối hợp của chúng ta, hắn không thắng được. Vệ bên gật đầu, ừm, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, chưa hết để cho phản quân cùng Kỷ Vương đánh lấy, ta đem hán xuyên quận người thu qua đây lại nói, hộ tịch sách bên trên ghi chép Hán Xuyên chủ tính có hơn 3 triệu người, ta đoán chừng có thể rời đi ra 289. Hiện tại tối người phía trước mới ra Hán Xuyên quận, ta đoán chừng toàn bộ di chuyển hoàn thành còn cần 2 tháng. Thừa dịp còn có chút thời gian, ta trở về Thanh Minh một chuyến. Lại trở về làm gì? Cái kia lục công chúa từ Triệu Quốc trở về rồi. Nàng còn có hơn 10 ngày đâu, lần này là Ninh Quốc công chúa trước tới rồi." Vệ bên đang hờn nói, Trương Sinh nhẹ gật đầu. Thế mà cũng không truy vấn, chỉ là nói một tiếng, đi thôi. Vệ Uyên tâm cảm giác không ổn, tranh thủ thời gian giải thích, đây không phải công chuyển tống vừa mới xây xong sao? Ta mang thôi rồi, từ ý bọn hắn đến hoang giới phơi nắng rèn thể đi. Người bây giờ sát kiếp tại Kỳ Quốc, nơi này có bạch tiền bối lưu lại bội kiếm, cho nên không thể rời đi. Các loại sát kiếp qua rồi, hai chúng ta đơn độc đi. Được rồi, đi thôi. Một lát sau, Vệ Uyên rời đi quan đồn huyện, chọn tuyến đường đi bí cảnh trở về Thanh Minh. Chỉ là không biết tại sao, hắn luôn luôn lòng có bất an. Trương Sinh càng là bình tĩnh, Vệ Uyên thì càng hoang hốt. Không biết là không phải là ảo giác của mình, Vệ Uyên luôn cảm thấy Trương Sinh tựa hồ đối với Lục công chúa có chút đặc biệt chú ý, nhưng lúc này Thanh Minh bên trong thông hướng hoang giới đại truyền tông trận đã xây thành, bởi vì Vệ Uyên có hoang giới quyền hành, cho nên có hắn ở đây, hoang giới ánh sáng mặt trời liền có thể có chỗ điều tiết, rèn thể sau khi, lại không biết đối nụ thân tạo thành thương tổn quá lớn. Nếu không thôi rụt chính là tiến vào hoang giới hạ cuối, tư ý bọn người ở tại hoang giới căn bản là đợi không được nhất thời được khắc. Vì Thái Sơ cung pháp tướng chư tu tiếp tục mở tịch đạo độ, lại Vệ Uyên tới nói cũng là quan trọng nhất. Cho nên thời gian vừa đến, Vệ viên liền tay an bài hoang giới diện thể. Chỉ là vừa nghĩ tới thôi ruột cái kia 12 cái bị giám đen lục nhâm thiên binh, lại nghĩ tới trắng non một mạc tự ý, vệ viên đã cảm thấy tựa hồ có cần phải nhắc nhở nàng một chút, nhường nàng làm chút chuẩn bị, miễn cho bị giám đen sau đó bạo tẩu. Hoang giới thái dương cũng không phải phổ thông thái dương, đại đạo chân ý rõ ràng còn mạnh hơn nhiều, thôi ruột những thiên binh kia, đến bây giờ cũng còn không có một tia chuyển trạng dấu hiệu. Chương 1020, các loại diệu tướng chương 1020, các loại diệu tướng lần này hoang giới hành trình trong vòng 3 ngày, hiểu ngực, bảo vân, thôi giật từ ý các loại pháp tướng Cơ Hồ toàn bộ tham gia chỉ để lại đã là ngự cảnh sử hòa chân quân chấn thủ thanh minh Lao đạo mặc dù tại chân quân bên trong chiến lược chẳng ra sao cả trôn mèo rắn tại cấp độ này cũng đã tụt hậu nhưng là gà cha cường thế thừa bị trực tiếp đem lao đạo chiến lược tăng lên tới cùng chu nguyên cận cùng một cái tầng cấp chủ yếu vẫn là lao đạo pháp khu quá yếu dễ dàng đột tử thật đánh nhau địch quân chắc chắn sẽ toàn lực công kích hắn sẽ nghiêm trọng kéo gà cha chân sau lần này hoang dỗi chuyến đi Vệ Uyên Cơ Hồ điều động toàn bộ Thái sơ cung pháp tướng Đồng thời có thôi giọt 12 vỏ đen thiên binh tiền lệ, bởi vậy mọi người cơ hồ tất cả đều để tay xuống bắt đầu làm việc làm, khiến cho thanh thế khá lớn. Dù sao thiên binh biến thành đen sau đó, cũng là mắt trần có thể thấy mạnh lên rồi. Hoang giới Thái Dương không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể đem pháp tướng giáng đen, bởi vậy tất cả mọi người thấy được con đường ánh dạng đông. Kết quả Triệu Lý Tiên Nhân nghe được tin tức, trực tiếp đem mới vừa luật cũ cùng Ninh Quốc công chúa cho đưa tới rồi, cũng muốn đi hoang giới phơi bên trên nhất sái. Vệ bên tất nhiên là không tiện cự tuyệt, thế là tuyển định giờ lành, đợi đám người đến đông đủ, liền mở ra truyền trống trận. Đại trận khởi động trong nháy mắt, Phụ trách cung cấp năng lượng năm trăm ván khuôn đạo cơ pháp lực bị nhất khí rút khô. Còn tốt thanh minh ván khuôn tu sĩ nhiều. Thời khắc có ban một dự sẵn, chủ quản pháp trận tu sĩ vội vàng khởi động dự bị năng lượng pháp trận, chính mình lắp vào. Sau đó khẩn cấp gọi tới còn tại nghỉ ngơi ván khuôn đạo cơ bọn họ, liền nghỉ ngơi cũng chiêu trở về, lắp vào trong trận. Lúc này mới lệnh đại trận ổn định lại. Đáng giá ngoài định mức nói một câu chính là, vì để tránh cho ván khuôn đạo cơ bọn họ nghỉ chút có không có, bảo trì đạo tâm như lúc ban đầu. Bởi vậy hiện tại thanh minh cung cấp năng lượng pháp trận cùng sử dụng năng lượng đại trận là cách ra. Cung cấp năng lượng pháp trận bình thường đều đơn độc tu kiến đại điện trong điện lắp đặt thiết bị 10 phần trang nhã lấy đen trắng xám làm chủ sắc liệu dựa vào mai lan trúc cúc các loại đồ án chủ đánh một cái phẩm tính cao khiết không cầu hồi báo cần củng cố đạo cơ bán khuôn tu sĩ vào trận về sau chỉ là công việc hoàn cảnh liền có thể để bọn hắn tâm tình quay trả ngẫu nhiên có tài trí hơn người cảm giác dù là thù lao thiếu điểm thậm chí không có cũng không có người nguyện ý rời đi một chút thời gian đủ lâu suất lực công suất cũng ổn định bán khuôn đạo cơ còn bị phân phối chính mình chuyên môn trận pháp chỗ ngồi cái này chỗ ngồi có thể dựa theo cá nhân yêu thích tiến hành trang trí loại vị trí này cũng không phổ biến Bình thường mỗi trăm tên bán khuôn bên trong mới sinh ra một cái, bởi vậy cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Thông hướng hoang giới truyền tống đại trận mở ra sau rất nhanh liền ổn định lại, tốc độ so với một lần trước thực sự nhanh hơn nhiều. Vệ Yên ẩn ẩn cảm giác, trên người mình hoang giới quyền hành tựa hồ một mực đang gia tăng, cũng không biết là tốt là xấu. Giờ phút này Vệ Yên mặc dù trên thân không có cái gì khí vận, nhưng trong lòng thản nhiên. Dù sao mình còn thiếu nợ cựu mục một đạo thiên vũ khí vận không trả, trả hết nợ thiếu nợ trước đó cần phải tại hoang giới bên trong không có nguy hiểm gì, bởi vậy đi đầu tiến vào công truyền tống. Hoang rồi ba cái thái dương thay đổi nhu hòa ấm áp Vệ Uyên nhìn xem cái kia quen thuộc hỏa hồng thế giới, lại có loại chính mình là sống ở chỗ này, sinh ở nơi này hão giác. Lúc này Vệ Uyên trong lòng vang lên cựu mục thanh âm, ngươi dám lên con mắt ta rồi. Vệ Uyên túi đầu vừa nhịn, liền gặp chính mình đứng tại một mảnh giống như hổ phách đồng dạng trên mặt đất, chính là cựu mục con mắt. Chỉ là nhìn qua cái kia mấy trượng phương biên con mắt, Vệ Uyên hơi bị sợ, hắn cũng không nhớ kỹ cựu mục chân thân có lớn như vậy. Cựu mục tức giận nói, Dung Long Đại Thành như thế ngươi cũng không kinh hãi, ta mới nhiều một chút lớn, ngươi liền kinh ngạc, cái này còn chưa tới ta chân thân toàn bộ đâu. Vệ Uyên lui lại một bước. Rời đi cựu mục con mắt, sau đó hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cái kia cổng truyền tống làm cho động tĩnh như vậy lớn, kém chút liền để mấy cái hoang vu phát giác, ta đương nhiên được tới xem một chút, miễn cho những cái kia không tiến thức ra hỏa ngạc nhiên. Vệ huyên nói, ta mang chút tộc nhân qua đây phơi nắng, rèn luyện một chút đục thân. A, đây là việc nhỏ. Để bọn hắn trước hơi, sau đó ngươi làm xong sau đó, liền đến tìm ta, ta dẫn ngươi đi xem dạng đồ vật. Được. Vệ huyên không cần suy nghĩ liền đáp ứng nguyên bản hắn đối cửu mục còn còn có thật sâu cảnh giác nhưng kể từ mượn được một đạo thiên vũ khí vận đồng thời coi đây là dẫn chém giết tán tu lục diệu về sau vệ viên liền hoàn toàn lối lòng ra thiên vũ khí vận đó là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chí bảo vệ viên có thể mượn được đi ra không hiểu liền không sợ cửu mục rồi còn có loại muốn ngang hàng luận giao xúc động quả nhiên nợ tiền mới là đại gia cao tu cũng không thể ngoại lệ cửu mục cẩn vào dưới mặt đất sau đó bảo vân tiểu ngư các loại từng cái tự truyền đưa trong môn đi ra vệ uyên đã nhìn kỹ phụ cận một tòa phong hóa bãi đất cao chào hỏi đám người qua đây sau đó tự mình động thủ cắt gọt phiến đá dựng lên một tòa lều che nắng. sau đó chính là nhường mọi người tự hành với nắng, không chịu nổi lúc liền trốn đến lều che nắng bên trong. lều che nắng bên trong cũng không sống được liền triệu hoán vệ uyên đem bọn hắn đưa trở về. nhưng vệ uyên đoan trưởng tự mình động thủ làm lều che nắng không giống bình thường, có thể ngăn cản hoang giới thái dương chín thành uy lực, yếu nhất linh quốc công chúa cũng hẳn là có thể chờ đủ cả ngày. như vậy hun nướng từ từ, không đem linh quốc dám đen, vệ uyên cảm thấy đều không cách nào hướng triệu lý tiên nhân giao phó. ngoài ra còn có cái bởi vì thiên ma mà lên tiểu tiểu tâm tư là. Dù sao hiện tại cùng Ninh quốc công chúa hơn phân nửa không có cái gì gặp nhau rồi, không bằng đem nàng giám đen, không chiếm được liền hủy đi. Đây là Thiên Ma ý nghĩ, không phải vệ uyên. Sau đó Thiên Ma còn có một cái ý nghĩ, Ninh quốc lúc đầu thanh thuần bề ngoài dưới liền rất dã, giám đen càng dã, nói không chừng càng. Trở lên tất cả đều là Thiên Ma ý nghĩ, không có quan hệ gì với vệ uyên. Vệ uyên hiện tại thân có hoang giới quyền hành, các loại phiến đá thiết liệu như xé đậu hũ, nhưng ngay lúc hắn dựng lều che nắng điểm ấy thời gian bên trong, tự ý các loại yếu nhất mấy tên pháp tướng đã có chút không chịu nổi, bắt đầu phục dụng chuyên môn thanh nhiệt đang dưỡng. Vệ Uyên gặp tình huống không đúng, liền nhiều dựng vài tòa lều che nắng, nhường tự ý, đinh Quốc công chúa mấy tên yếu nhất pháp tướng ở bên trong tu luyện, này mới khiến các nàng khá hơn một chút. Tu Vi cao thâm hoặc là pháp khu cường hãn tu sĩ thì là riêng phần mình tản ra, tìm kiếm mình hợp ý chi địa tự mình tu luyện. Vệ Uyên thì là muốn từng cái nhìn qua mọi người trạng thái tu luyện, xác nhận không sai sau đó mới có thể yên tâm, lại đi tìm cửu mộng. Lúc trước lấy Vệ Uyên pháp khu cùng Tu Vi mới tới hoang giới lúc cũng là bị nướng đến mười phần trợn bật, Thái sơ chưa tu giờ phút này pháp khu đại bộ phận còn không bằng Vệ Uyên năm đó, tự nhiên càng không tốt qua nhưng là dám ở ba cái thái dương dưới đáy hoạt động đều không phải là người bình thường đại gia các hiện thần hồng vệ bên từng cái nhìn qua cũng là trong lòng thán phục bảo vân tất nhiên là hiển thị rõ thiên ma diệu tướng nàng sẽ bày ra một cái diệu dáng muối thế sau đó bất động chờ đến cái này một mặt hơi không sai biệt lắm sau đó mới đổi một cái khác tư thế đỉnh đầu nàng thiên ma diệu tướng đồng thời hiện hiện nhưng là tư thế phương hướng vừa vặn cùng bảo vân tương phản bảo vân động nàng liền động hình ảnh đặc biệt có lực trùng kích thiên ma diệu tướng không phải gọi không nhưng vệ bên vừa nhìn liền có thiên ma suy nghĩ vệ uyên vừa đến thiên ma diệu tướng bỗng nhiên liền thay đổi đối với vệ uyên chính là liên tiếp câu dẫn, nhiều lần phóng đại chiêu, những này đại chiêu không đủ vì ngoại nhân nói giờ phút này bảo vân đoan trang cao lãnh, hai mắt buông xuống nhìn cũng không nhìn vệ uyên lưỡi mắt. đầu đội trời ma lại là diệu tướng xuất hiện, cú may vệ uyên coi như thanh tỉnh, biết giờ phút này một khi treo trọng tình huống liền sẽ trái ngược, từ thiên ma phụ trách ngọc khiết băng thanh. sau đó tại tương đương xa xôi chi địa vệ uyên vừa tìm được phong tính vũ, nàng giờ phút này ngay tại phiến não quần áo đã toàn bộ thoát chỉnh chỉnh tề tề điện đặt ở phía đa xuống để tránh bị phơi sấu, nhưng là nàng lật tới lăn đi. Không biết nên làm sao thả ra pháp tướng, mới có thể cũng không che chắn ánh nắng, lại có thể nhường pháp tướng cũng phơi đến. Tình huống bây giờ là, nàng pháp tướng vừa ra, hoang rồi ánh nắng cũng chiếu không vào đi, cho nên hoặc là rèn luyện thân thể, hoặc là phơi pháp tướng, không thể đều chiếm được. Vệ Uyên chạy tới, nhìn thấy chính là vô ích trắng đen sống trắng đen trắng. Như thế nhìn một hồi, Vệ Uyên ra kết luận, phong tính vũ là phơi không đen. Sau đó là Hiểu Ngư. Hiểu Ngư là phơi nắng đám người bên trong bình thường nhất, cũng là tối không bình thường. Hàn Băng ngồi chung một chỗ hỏa hồng sắc nham thạch trên đỉnh nhỏ, đứng bên người Thiếu Dương Tây Quân hai người chính cùng nhau nhìn về phương xa, làm tâm trầm hình. Vấn đề là thiếu Dương Tinh Quân đánh đem dù che nắng. Vệ Uyên vòng quanh bọn hắn dạo qua một vòng, hai người đối với hắn làm như không thấy. Vệ Uyên thuận theo bọn hắn tầm mắt trông đi qua, thì lực nơi cực chính là ba cây trụ trời. Cậu thêm Dung Long Pháp thân biến thành sơn mạch. Thế nhưng quá xa, Vệ Uyên là dựa vào hoang giới quyền hành mới có thể nhìn thấy, hắn không cảm thấy hiểu ngư cùng thiếu Dương Tinh Quân có thể nhìn thấy. Coi như hiểu ngư đã ngự cảnh cũng không có khả năng. Lúc này thiếu Dương Tinh Quân thở dài, cái kia ba cây trụ lớn chính là Thiên Ngoại Tả Vật Sâm Lấn Thông Đạo. Thiên Ngoại Tả Vật quỷ bí khó giò rất khó đối phó. ngươi nếu là không cố gắng tu luyện, tương lai một khi cùng chúng nó đối đầu, sợ là hưu tử vô sinh. ngươi nhìn, bên trái cái thứ nhất trụ trời, rõ ràng thời gian tối cổ. Vệ Uyên cũng là giật nảy cả mình, Thiếu Dương Tinh Quân pháp tướng đúng là lợi hại như thế. chỉ là thần niệm kéo dài trăm bạn dặm cái này một hạng, chính là thiên vu cấp bậc. xem ra Hiểu Ngư Cơ duyên cũng không sai a. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, lặng lẽ rời đi. chờ hắn đi rồi, Hiểu Ngư cùng Thiếu Dương Tinh Quân đều là thở dài một hơi, đạo tâm thông đấu. Vệ Uyên tìm đường này mới tìm được kỹ lưỡng ly sau đó phát hiện nàng tựa hồ nhận lấy hoang giới thái dương ảnh hưởng cảm xúc có chút không đúng sở dĩ một mực tìm không thấy nàng là bởi vì nàng một mực đang cùng vệ uyên vòng quanh chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén hành tung mỗi lần bị vệ uyên phát hiện thì lưu ly dứt khoát không còn che giấu trực tiếp nào tới song vương ra tay đánh nhau phùng sơ đường từ hận thủy tôn vũ dư chi chuết cũng đều đều có tình huống dư chi chuết kim chim mắt trần có thể thấy biến thành chim khách lại tiếp tục hướng con quạ phát triển tôi duyệt mười ngày binh hiện tại đã thành dã chiến vương giả nói tóm lại vệ uyên buôn phía dập lửa phân thân không có phương pháp không thể đợi tại buổi sáng đi gặp tử mục, chỉ có thể chờ đến buổi tối. chương 1021, giáp tâm hại người chương 1021, giáp tâm hại người bản giới ban đêm, hoang giới vẫn như cũ ba ngày treo cao. vệ uyên hai đầu lông mày lộ ra thật sâu mọi mệt, chậm rãi từng bước đi vào cửu mục trước mặt. cửu mục giờ phút này nhắm lại tám đôi mắt, chỉ còn lại có nhỏ nhất một con, nhìn từ trên xuống dưới vệ uyên, nói, phơi cái thái dương còn như thế dùng nhiều dạng. ừ, xấu bu nhiều tắt máy, các ngươi nhân tộc chính là đùa rất nhiều. vệ uyên thở dài một tiếng, nói, không để cập tới cái này, ngươi nhường ta nhìn cái gì? đi theo ta, chúng ta đi xem liếc mắt dung long. Vệ Uyên trong lòng chính là trầm xuống, đưa tay dựng ở cựu ngũ xúc tu, trong nháy mắt đã đến trụ trời bên cạnh dãy núi kia bên trên. Cựu ngũ thu hồi chân thân, hóa thành một cái bình thường xấu xí đại bù, từng bước mà lên, mang theo Vệ Uyên chậm rãi bỏ lên trên đỉnh phong. Tư thế núi nhỉnh, bọn hắn là rơi vào dung long chỗ cổ, sau đó một đường leo lên đỉnh đầu. Chủ phong bên trên, ngồi xếp bằng một cái khôi ngô thân ảnh, nguy nga bất động, ẩn có khí thế, cứ việc đưa lưng về phía Vệ Uyên, nhưng Vệ Uyên liếc mắt cảm giác chính là dung long. Dung long không chết, Vệ Uyên vừa mừng vừa sợ đến gần hai bước, mới phát hiện thân ảnh này cũng không linh tính, liền lưu lại một đạo tàn niệm cũng không tính là, chỉ có thể nói là khí tức kích phát dưới lưu lại hợp lý ngày tàn ảnh. Dung long trước mặt, là một đoàn không thể danh trạng đồ vật, như là một đoàn chất lỏng màu xám, không ngừng ngọ nguậy, hướng về từng cái phương hướng kéo dài, tựa hồ muốn đột phá cái nào đó vô hình bình chứng, nhưng mỗi lần nếm thử đều thất bại rồi. Nhìn xem cái này màu xám đậm, Vệ bên đống nhiên cảm giác, nó tựa hồ cùng thứ năm động tiên chăng tròn bên trên bóng ma có chút giống nhau. Bọn chúng đều rõ ràng không phải bản giới kết quả, lại rõ ràng cao hơn bản giới, chỉ có thể gián tiếp cảm giác đã không nhìn thấy cũng vô pháp chạm đến. Cựu mục nhìn xem đoàn kia màu xám, nói, đoán xem đây là cái gì? Thiên ngoại tà bật. Cựu mục nói, không chính xác. Kỳ thật ngươi gặp qua đó, đây là gây mất viêm yêu trụ trời. Trụ trời. Vật trước mắt xem ra không phải rất lớn, chủ yếu là ngoại hình cùng khí tức cùng ngày đó trụ trời trinh lệ thực sự quá lớn, quả thực là khác nhau một trời một vực. Ngươi thấy là trụ trời còn xuất lại một điểm sinh cơ, dung long đã trôn vùi đồng thời đồng hóa trụ trời tuyệt đại đa số sinh cơ, nhưng tàn lưu lại một điểm cuối cùng lại là vượt ra khỏi dung long năng lực, khó mà tiêu diệt. Nếu như không thể khống chế ở đó không bao lâu, nó liền sẽ triệt để phục sinh, khi đó dung long liền chết vô ích. cần ta làm cái gì? cựu mục giờ phút này là loại người hình thái, mi tâm bên trong mở ra một con mắt, hướng vệ uyên nhìn lại. trong chốc lát, vệ uyên lại có loại trong ngoài đều bị nhìn thấu cảm giác. song lần này kết quả lại là bất đồng, vệ uyên trong mắt trái đột nhiên bắn ra một đạo kinh thiên kiếm khí, mắt phải thì là phun ra một sợi đen trắng xen lẫn khí tức, cộng đồng đem cựu mục tầm mắt xoắn ốc. cựu mục rên lên một tiếng, trung ương tiên nhãn khép kín, quẹt mắt cuồn cuộn tuôn ra nhiệt lệ. Hắn mơ hồ cảm giác Hắc Bạch Nhị Khí có chút không tầm thường, nhưng là khí tức đều bị đạo kia Kinh Thiên kiếm khí che giấu. Giờ phút này ngồi tưởng, trong lòng chỉ còn lại có vô tận tiêu băng, không có liên quan tới Hắc Bạch Nhị Khí mảy may ký ức. Vệ viên bội vàng tạ lỗi, thật có lỗi, trong cơ thể ta hiện tại có hai vị trước đây cùng chủ tiên khí khí linh bảng ở, có đôi khi ta cũng không khống chế được. Vệ viên lời này, chữ chữ là thật. Tiểu mục trùng điệp hừ một tiếng, tức giận nói, ta chính là cái muốn bình ổn đi làm, đúng hạn lĩnh tư lương, đừng có khó khăn chất trợ, không muốn có ngoại ý muốn phụ thông thiên vũ. Các ngươi dạng này có ý tứ sao? Luận tuổi tác, luận tu, vi dù sao cũng là tiền bối không phải sao? Đánh thắng ta có thể tốt đẹp đến mức nào chỗ, là có thể tăng thêm hào quang, vẫn có thể nhiều hơn thanh danh. Cái này liên tiếp linh hồn chất vấn, một chút đem hỷ hỏa đều làm trầm mà rồi. Năm đó nàng tung hành thiên hạ thời điểm, gặp được cửu bục dạng này thiên vu, chỉ sợ đều sẽ không xuất thủ. đương nhiên bình thường bọn hắn cũng gặp không được, chỉ cần nàng xuất hiện, vu tộc đều phải là xếp hạng trước mấy thiên vu xuất thủ đó lấy, có khi một cái còn chưa đủ. Chỉ bất quá nàng nghĩ làm theo tổ sư chuyện xưa xâm nhập vu vực khiêu chiến ngày đầu tiên vu hành động vĩ đại còn chưa kịp thực hiện liền bị bằng hưu tốt nhất kim bạn thân rơi xuống tuyệt tiên tán cực động sau đó bị quần tiên mai phục vây công mà vẫn lạc dựa theo nàng khi còn sống tính cách cựu mục đều nói như vậy rồi khi hòa đại khái một kiếm đều chặt không đi xuống chỉ có thể nhìn hắn đi đường vệ uyên thì là nói liên tục xin lỗi thái độ chân thành tha thiết thành khẩn lại nói từ 6 tuổi tham gia tiên tông đề thi chung bắt đầu vệ uyên liền tỉnh phảng muốn nói xin lỗi chỉ bất quá phần lớn xin lỗi cũng không thể vì đối phương tiếp nhận tỉ như ngươi kém một chút liền làm bị thương ta lại tỉ như ta thật không phải cố ý thắng ngươi một thương này ta đã tận khả năng thả chậm ngươi làm sao còn là không tránh thoát Chậm nữa cũng quá giả cung may lần này vệ uyên xin lỗi nội dung coi như bình thường cựu mục bất đắc dĩ tiếp nhận rồi vệ uyên cũng nhẹ nhàng thở ra dù sao lần này tới hoang giới, thái sơ cung chư tu tôi thể hiệu quả đều là cực dai thôi duật pháp tướng tấn dai 12 lục nhâm dạ hành thiên binh về sau phẩm dai lại tiến thêm một bậc thang hiện tại đã thiên tướng đỉnh điểm thông hướng ngự cảnh đại môn rốt cục mở ra yếu nhất từ ý pháp tướng cũng có tấn dai chi ý chỉ cần nhiều đến phơi mấy lần là có thể Nhục thân cùng pháp tướng hỗ trợ tương thừa, Vệ Uyên lại trước có thiên hạ vô song nhục thân, sau đó mới có thiên hạ vô song pháp tướng. Nhục thân tăng lên trên diện rộng, tự sẽ kéo theo pháp tướng tăng lên, bất quá là biên độ nhỏ chút mà thôi. Cho nên vì thái sơ cung chưa tu đạo đồ, Vệ Uyên cũng muốn hạ thấp tư thái, tuyệt không thể đắc tội cửu mục, bỏ lỡ hoang giới dạng này tôi thể thánh địa. Hựu mục cũng không biết trong lòng là thật không tha thứ Vệ Uyên, nhưng ít ra trên mặt tạm thời nhìn không ra, hướng chi trước mắt chính sự trọng yếu nhất. Hựu Mộc hướng đoàn kia không thể dành trạng đồ bật một chỉ, nói, ngươi nghiên cứu hoàng giới sơ bộ, cũng coi là kế thừa dung lòng y bát. Thủ hộ hoang giới là hắn luôn luôn tâm nguyện, không biết ngươi có hay không mục đích thay hắn hoàn thành. Ta muốn làm thế nào? Vệ Uyên nghiêm túc lên. Ta vừa mới nhìn qua. À, nội vàng liếc qua tâm của ngươi cùng thế giới, quả nhiên không giống bình thường. Hiện tại cũng đã là năm cái đầu tiên rồi. Bất quá cụ thể là cái nào năm cái đầu tiên, ta một chút cũng không thấy rõ. Vệ Uyên thầm nghĩ ngài không cần phải bổ một câu cuối cùng. Cửu Mục tiếp tục nói, sau khi xem, ta liền hiểu lúc trước Dung Long vì sao muốn biết xuống hoang giới sơ bộ cho ngươi, lại tại sao lại từ hoang giới tiên địa bên trong cách ra một cái độc lập thiên vu vị trí cái này đoàn trụ trời sinh cơ cực nóng trí đầu lấy nó làm hệ tâm, vừa lúc có thể hấp thụ trùng quanh thiên địa nguyên khí, cuối cùng hóa thành một vòng nóng dương. rời đi hoang dã, nó hoạt tính uy năng liền sẽ đại giảm, nhưng cũng không phải ngươi bây giờ có thể tiêu diệt, chỉ có chờ ngươi thành tiên sau đó, có lẽ có thể tìm tới biện pháp triệt để tiêu diệt nó. hiện tại ngươi chỉ có thể tạm thời vây khốn nó, đồng thời muốn toàn lực ứng phó làm hao mòn nó sinh cơ, một khi không chấn áp được, ngươi liền sẽ bị nó tiêu diệt. cựu mục dừng lại một chút, nghiêm mặt nói, đây là một phần to lớn trách nhiệm, sẽ đương theo ngươi cực kỳ lâu thời gian. Hiện tại cũng chỉ có ngươi đạt được hoang giới tán thành, chấp có quyền trôi mới có thể áp chế được trụ trời. Nhưng nếu như ngươi không muốn tiếp nhận, cũng rất bình thường. Các ngươi thượng cổ nhân hoàng, lúc ấy liền không có tiếp nhận phần này trách nhiệm." Vệ Bên cười khổ nói, trọng đại như vậy sự tình, ngươi nhường ta ngẫm lại." Tiểu Mục nói, đây là tự nhiên, lúc đầu cũng không có để cho ngươi hiện tại liền làm quyết định, ngươi trở về cùng sư môn trưởng bối thương nghị qua về sau, có quyết định lại đến nói cho ta biết là đủ." Vệ Bên suy ngẫm một lát, nói, Viêm yêu đang sợ như thế, vì sao không dứt khoát từ bỏ hoàng giới đâu?" Cửu Mục nói, Dung Long có cho ngươi xem qua hoang giới diện mục thật sự sao? Không có. Vậy ta liền cho ngươi xem một chút đi. Cựu mục chỉ một ngón tay, vệ uyên trước mắt liền xuất hiện một bức cảnh tượng. Trong chân dung có một cái to lớn vô cùng quan cầu, chỉ là hiện ra trong đó một góc. Quan cầu mặt ngoài có một cái không theo quy tắc nở lên, giống như là móc ngược bắt to, lại như là bị con muỗi đốt sau đó sưng khối. Tại xương khối bên trên, nằm lấy ba con giữ tận cự trùng, phần đuôi riêng phần mình rũi ra một đầu gai nhọn, thật sâu đâm vào xương khối bên trong. Không biết tại sao, vệ uyên vừa nhìn thấy cái kia mấy con côn trùng trong lòng chính là không nói ra được chán ghét khó chịu, sau đó thân thể từng cái bộ vị cũng bắt đầu ngứa, lại có một chút nhỏ cơ thể sinh ra biến dị, bắt đầu hỗn loạn sinh trưởng. Vệ Viên lập tức dẫn động khói lửa nhân gian lực lượng, cương ép trấn áp, mới vừa đem lục thân dị thường trấn áp xuống dưới, sau đó hé miệng, phun ra một ngụm sám đen hôi thối máu, lúc này mới đem thể nội thiên ngoại tạm vật chân ý toàn bộ thanh trừ. Vệ Viên cũng là cảm thấy hai nhiên, chính mình bất quá là nhìn thoáng qua cửu mục thả ra hình ảnh, liền chịu đến rõ ràng như thế ảnh hưởng. Lúc này Vệ Viên thể nội bỗng nhiên tuôn ra vô tận kiếm quang, rọi giữa toàn thân trong nháy mắt lại để cho hắn phun ra một bụng máu tươi. Cái này máu là màu nhạt, bên trong có thật nhiều cực nhỏ nhỏ bé màu trắng dây trùng tại du tẩu. Đây là hy hòa xuất thủ, thay vệ uyên thanh lý đi thể nội thai hoàng ẩm. Vệ uyên muốn cho là mình đã thanh lý đi tản vật ảnh hưởng, không nghĩ tới thế mà còn có nhiều như vậy lưu lại. Tiều ngục trên mặt hiện lên kinh ngạc, nói: vị tiền bối này quả nhiên lợi hại, cái này kiếm khí ta thật giống nghe nói qua. Hoang giới kỳ thật chính là những ngày này bên ngoài yêu ma ăn mòn bản giới sau đó kết quả, có thể coi là bản giới thiên địa một loại phòng ngự cơ chế. Thông qua chế tạo ra hoang giới dạng này cực đoan hoàn cảnh. Đến khống chế thiên ngoại yêu ma thực lực. Ngươi vừa rồi hỏi vì sao không dứt khoát từ bỏ hoang giới, Kỳ thật trăm vạn năm trước, vũ tộc vông tha một lần, kết quả chính là ngươi thấy u hàn giới. U hàn giới thực thể đã bị phá hủy, nơi đó còn lại đều là hư vô, đồng thời đối thiên ngoại yêu ma lại không bố trí phòng bệ. Nhưng u vu có thể từ bỏ, chúng ta lực vu làm không được. Từ bỏ hoang giới, thiên ngoại yêu ma sẽ tiếp tục tiến công chờ bọn chúng đánh vào bản giới về sau, chúng ta còn có thể hướng chỗ nào lui. Cho nên tại chúng ta lực vu trong lòng, hậu phương mặc dù bao la, lại là một bước cũng không thể lui đến tận đây vệ uyên liền toàn bộ minh bạch rồi, cũng minh bạch vì sao hoang giới quyền hành đang không ngừng hướng trên người mình rời đi. đây là hoang giới đang vì hắn tiếp đi trụ trời còn xuất lại làm chuẩn bị. trong chốc lát, vệ uyên suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, ngàn vạn ý nghĩ, vô số tính toán cùng cân nhắc, cuối cùng đều rơi vào dung long trên bóng lưng, tấm lưng kia tịch mịch, tăng cường, lại có đỉnh tiên lập địa trí năng. vệ uyên phảng phất lại thấy được ngày đó đầu kia viễn cổ dung long ra sức cuốn lấy trụ trời, sinh sinh đem nổ đoạn tình cảnh. khi đó dung long mới vừa vặn tấn thăng thiên vu, lấy thiên vu sinh mệnh vĩ độ đến xem, dung long mới tương đương với phạm nhân mười tuổi. Vệ Uyên hít sâu một hơi, nói: Ta tiếp. Cựu mục không nghĩ tới Vệ Uyên lại ngay tại chỗ làm quyết định, kinh ngạc sau khi, cũng là thật sâu cảm động. Lúc này lại nhiều lời nói đều là dư thừa, chỉ có Vô lấy Vệ Uyên vai, nói: Dung Long không có nhìn lầm, ngươi chính là trời sinh lục vu. Chỉ tiếc đầu thai sai rồi, ném đến nhân tộc bên kia đi rồi. Ôi, nhân tộc lại xấu lại yếu, thủ đoạn bị bợm còn nhiều, cũng thật là khó khăn cho ngươi. Vệ Uyên trong lòng thầm kêu không ổn, vị này thiên bu, ngài liền không thể đem câu nói sau cùng nuốt trở về. Quả nhiên Vệ Uyên đầu vai đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí trực tiếp đem cựu mục bản tay xuyên thủng. Sau đó vệ bên trong mắt trái hiện hiện một thanh thiên kiếm, từ chỗ mi tâm phát ra réo rắt kiếm minh, ngươi một cái cựu mục bát chào con non, cũng dám ở cái này nói quắc mà không biết ngượng. Ngươi nói ai lại xấu lại yếu? Vệ bên bất đắc dĩ, tại bốn đời cung chủ trước mặt nói xấu yếu hai chữ, đúng là thủ đoạn bị bợm tìm đường chết. Dù là bốn đời cung chủ chỉ còn lại có một sợi tàn niệm, cũng có thể khống chế ngày xưa kiếm khí cụ phát giang địch thiên một kích, đại giới chính là đem vệ uyên rút khô mà thôi. Cựu mục phản ứng thì là vượt quá vệ uyên dự kiến, hắn đúng là rất là kinh hoàng. Thất thanh nói, làm sao ngươi biết ta để móng? Khi hỏa cười lạnh, ta không riêng biết ngươi bây giờ chỉ là cái con non, còn biết chờ ngươi tiến hóa đến mười mắt mười trảo, liền có thể đi khiêu chiến tổ vu vị trí. Vệ Buyên trong lòng run lên, âm thầm cảnh giác. Quả nhiên những này có vẻ như thồ lương, nam ngựa vô hại gia hỏa, đều cất giấu một viên đem láo bản gắt trên cao tâm. Chương 1022, Không hối hận vô sinh chương 1022, Không hối hận vô sinh sau đó chính là cựu nút xuất thủ, đem đoàn người kia trụ trời sinh cơ cẩn thận từng ly từng tí nhất ra, đưa vào bệ Buyên thứ hải. Cùng ngay chủ sinh cơ biến mất về sau, Dung Long lưu lại tàn ảnh rốt cục đánh tan chấp nhiệm, như vậy tiêu tán giữa thiên địa. Cùng lúc đó, Vệ Uyên cảm giác trên người mình thiên địa quyền hành bỗng nhiên gia tăng, tại hoang giới bên trong thần thức phạm vi bao trùm trực tiếp tiêu thăng đến mười vạn dặm, lại không cần phí sức, đồng thời có thể vi lượng điều động hoang giới thiên địa chi lực. Cái gọi là vi lượng, kỳ thật đã tương đương với phổ thông ngự cảnh hoặc là hoang vu xuất thủ một kích. Cũng tức là nói, Vệ Uyên giờ khắc này ở hoang giới bên trong cùng phổ thông hoang vu chiến đấu, đã đứng ở thế bất bại, có thể đánh tới dài đằng đẵng. Giờ phút này Vệ Uyên trên người hoang giới quyền hành đã tương đương với gần văn nửa tiên vũ. Hoang giới thiên địa chi lực thì là áp chế gắt gao lấy trụ trời hải tâm, đưa nó chậm chậm đưa vào vệ viên thức hải. Hải tâm vừa tiến vào thức hải, liền bị dẫn dắt hướng thứ sáu quỹ đạo bay đi. Muốn tính toán ra thứ sáu quỹ đạo, nguyên bản cần đem hoang giới sơ bộ xem hết, thậm chí cũng có thể không đủ, còn cần đi xem tính hải cùng diễn thời trước tác, như vậy mới có đầy đủ toán học cơ sở. Nhưng giờ phút này, nhưng là không kịp rồi. Bất quá vệ viên cũng được, không có nghĩa là người khác không được. Giờ phút này khói lửa nhân gian bên trong, chí ít có một cái nửa người có thể đảm nhiệm việc này, một cái là hi hỏa, nửa cái là liên đăng. Khi Hòa bằng vào thông minh kiếm tâm, một đạo kiếm quang hiện lên, trực tiếp hoạch xuất ra thứ sáu quý đạo. Quý đạo bản thân không cần phải nói, khẳng định là đúng rồi. Còn tính toán quá trình, không có. Đỉnh cấp kiếm tu chính là như thế không hợp tối thường kiêm chủ tượng. Vệ uyên giờ phút này đã không để ý tới cái khác, hết sức chăm chú đem trụ trời sinh cơ đưa vào thứ sáu quý đạo. Vào quý trong nay mắt, toàn bộ nhân gian khói lửa một trận đánh minh, hải sinh sóng lớn, bầu trời rỉ máu. Lập tức toàn bộ nhân gian khói lửa như là ngủ say như cự thú thất đỉnh, lại vừa mở mắt liền thấy thiên định, thậm chí không cần vệ uyên điều động khói lửa nhân gian lập tức đem hết toàn lực, bản năng đi áp chế đoàn kia trụ trời sinh cơ. Nhưng mà trụ trời sinh cơ kịch liệt bành trướng, trong chớp mắt liền khuyết trương gấp mấy trăm lần, lại một cái chớp mắt lại là mấy trăm lần. Trong quanh khắc, nó liền từ đầu ngón tay lớn nhỏ thay đổi như là một tòa núi nhỏ. Trung quanh tất cả bị nó tiếp xúc đến độ bật, vô luận là vật chất, vẫn là vô hình thiên địa nguyên khí, toàn bộ bị nó biến thành chính mình chất dinh dưỡng, từ đó phi tốc sinh trưởng. Liên liên hoàng tuy động thiên bên trong ngũ hồn cũng bắt đầu du mình. Trung ương hậu thổ bên trong thật yêu bọn họ dứt khoát toàn thể giả chết đi qua, nhiều như vậy ngự cảnh pháp tướng có bằng không, lại hơn phân nửa còn duy trì dây dưa trạng thái. Trong biển đảo hoang bên trên, chống lấy hiểu ngư quân mặt tiên ma vui đến phát khóc, đối với tiên không gầm rú, thủy gì đi, kết thúc đi. Lúc này bỗng nhiên có tụng kinh cùng một ngư thanh vang lên, Hồng Liên Tiểu Hòa thượng chính võ mỗ, tiên lặng niệm tụng lấy ai cũng nghe không hiểu kinh văn, mà liên đăng thì là đem Phật trước thanh đăng chọn sáng, lựu đèn tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem trong miếu nhỏ chiếu lên thông minh. Sau đó tay hắn cầm ba cây mùi thơm ngát, hướng không có một hai tòa sen tượng tế bái về sau trịnh trọng xen vào lưu lượng, mà lần này huy hỏa cũng không ngăn cản. từng câu kinh văn như là trọng truy, hung hăng đập vào kịch liệt bành trướng trụ trời sinh cơ bên trên, lập tức nhường trụ trời sinh cơ quyết trường trên diện rộng chậm dần. sau đó từng sợi thuốc lá cuốn lên đến trong khói thơm trụ trời sinh cơ quyết trường tốc độ trực tiếp giảm phân nửa. lúc này bầu trời đột nhiên biến hóa, xuất hiện mảng lớn hường hực hỏa vân, một đạo màu bạch kim bên trong lộ ra màu vận tiên quang khí vận từ trên trời ra xuống, rơi vào khói lửa nhân gian. đạo này tiến giai thiên vu khí vận vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo ngũ sắc tiên lôi, hung hăng giết tại trụ trời sinh cơ bên trên chỉ một kích liền đem nó đánh tan hơn phân nửa, cơ hồ đình chỉ huyết trường. Vệ Uyên có chút kinh ngạc nhìn cửu mục liếc mắt, không nghĩ tới lại thu hoạch một đạo tiến giai thiên vũ khí vận. Như cửu mục dạng này thiên vũ, đứng ở đương thời Quần Sơn Chi đỉnh, tuy là tổ vu cũng đừng hồng nhường hắn công hiến cao giai nhất khí vận. Trên thực tế, hắn cũng không có khả năng đối bất luận cái gì tồn tại vui lòng phục tùng, cho nên một đạo thiên vu tiến giai khí vận liền đã chấm dứt. Vệ Uyên không nghĩ tới hắn thế mà cho mình, có cửu mục khí vận hóa thành tiên lôi một kích, trụ trời sinh cơ cũng chịu trầm trọng đả kích, sinh cơ lan tràn sinh trưởng tốc độ cơ hồ hoàn toàn đình trệ lúc này một đạo kiếm quang bắt ngang trên trời, một kiếm đem trụ trời sinh chém làm hai nửa. Sau đó âm dương song long xuất hiện, tất cả cắn một nửa sinh cơ. Liên gặp hắc long đột nhiên tiêu tán liên đối lấy trong miệng trụ trời sinh cơ đồng loạt tan thành mây khói, mà bạch long thì là đã mất đi toàn bộ lực lượng, lại đem trong miệng trụ trời sinh cơ cho phun ra. Đây là âm dương lần thứ nhất triển lộ thành hình sắc chiêu, nếu là có linh chúng sinh bị âm dương song long cắn, thì sẽ có nửa bên dây lắc văng, đây là nhân quả, không có chút nào đạo lý có thể nói. Bình thường cường lực tu sĩ dù là thân thể bị chém thành hai nửa, bốn mảnh, thậm chí băng đều có thể tự hành ghép lại, khép lại. Nhưng bị âm dương song long can trúng, đó chính là mãi mãi thiếu rơi một nửa sinh cơ. Lại chịu một kích này, trụ trời sinh cơ rốt cục yên tĩnh bất động, sau đó tiến vào một loại nguyên diệu khó giải thích trạng thái, hoàn toàn không cách nào chạm đến. Lúc này vệ viên trong lòng hơi động, ngọc sơn bên trên nhất diệu bảo thụ cấp tốc sinh trưởng, trong chốc lát trưởng thành đại thụ che trời, sau đó lại cấp tốc tàn lụi, cuối cùng hóa thành lúc trước một mai sinh chi quả thực. Mà ngọc sơn thì là chậm chậm lên không, không ngừng gia tốc, cuối cùng bay lên tứ sáu quỹ đạo, đem trụ trời sinh cơ đội lên trong đó sinh chi quả thực lại lần nữa rơi vào ngọc sơn bên trên, sinh sôi ra mấy mảnh lá non, bộ rễ thì là không ngừng tại ngọc sơn nội sinh ngọc ra. Sau đó toàn bộ nhân gian khói lửa thiên địa chi lực để lên đi, ngọc sơn cuối cùng hóa thành lớn chừng quả đấm một viên ngọc cầu. Lúc này trụ trời sinh cơ cơ hồ bị triệt để chấn áp, nhưng vẫn vô cùng chậm rãi tốc độ tại sinh trưởng. Vệ viên đã điều động toàn bộ tài nguyên, rốt cục phát hiện trụ trời sinh cơ căn bản là không có cách triệt để chấn áp, hiện tại đưa nó sinh lực mỗi nhiều áp chế một điểm, cần nỗ lực thiên địa chi lực đều sẽ tăng lên gấp bội. Hiện tại liền đã tới gần cực hạn, lại chấn áp đã đã mất đi ý nghĩa. Vệ Uyên cuối cùng đem nguyên bản tại Ngọc Sơn bên trong chư giới chi môn cùng hất chỉ rời vào Hoàng Tuần đầu Tiên. Đến tận đây khói lửa nhân gian lần thứ nhất điều chỉnh lớn bỗng cũ. Vệ Uyên trong lòng đung nhiên khẽ động, nhìn về phía Trung quanh, chỉ thấy hư không bên trong xuất hiện rộng lượng thiên địa nguyên khí, nhìn chi như núi non trùng điệp địa, địa trường, cuồn cuộn mà đến. Đây là Vệ Uyên có công lớn ở Thiên Địa, mà thu hoạch quà tặng Thiên Địa nguyên khí, được rộng lượng Thiên Địa nguyên khí tẩm bổ, khói lửa nhân gian từng cái động thiên cũng bắt đầu có chỗ biến hóa lớn trừng quả đấm ngọc cầu cũng bắt đầu không ngừng hấp thụ chúng pin nhỏ bé bất chất, chậm rãi ngay tại mặt ngoài xuất hiện một lớp bụi tầm đất, toàn bộ ngọc cầu nhiệt độ cũng đang dần dần lên cao. trung ương ngọc thủ động tiên lại bành trướng một vòng, thật yêu bọn họ rốt cục không cần lại điệt cùng một chỗ, có chút không gian, có thể tại có hạn trong phạm vi trao đổi bạn lữ rồi. hoàng tuyên động tiên chậm chậm mở rộng, lấy dung nạp mới được hất chỉ. Chư giới chi môn đứng ở động tiên trung ương, trên cửa từng cái phủ văn thần bí bắt đầu lại lần nữa thắp sáng. vệ uyên thấy tình huống ổn định, trước hết rời đi khói lửa nhân gian. hắn nhìn xem trước mặt cửu mủ, song vương đều là ánh mắt phú tặng lúc này vệ uyên đối hoang giới thiên địa cảm giác vô cùng thân thiết, có thể tùy tiện xem thấu một nghìn trượng sâu dưới mặt đất. đối với ba cây trụ trời cùng viêm yêu thì là đặc biệt thống hận cùng chán ghét, hận không thể xé sát bọn hắn. loại này hận ý đột nhiên bành trướng, trực tiếp thôn phệ vệ uyên lý trí, nhường hắn hiện tại liền đi tìm viêm yêu liều mạng, không chết không thôi. cũng may một cái đại thủ kịp thời trộn vào vệ uyên cánh tay, nhường hắn tỉnh táo lại. vệ uyên lúc này mới phát hiện chính mình đang ở vào hướng lên trời trụ trùng kích bay nhào tư thế, nếu không phải là bị cựu mục kéo xuống, lấy hắn hiện tại thiên địa quyền hành, chỉ sợ đã đến trụ trời trước mặt. Tiểu mục nói, được tiên địa quyền hành ra thân, cũng rất dễ dàng chịu đến tiên địa đại đạo ảnh hưởng. Vừa rồi ngươi cũng đã cảm nhận được, cho nên nếu như thực lực không đủ, ý chí không đủ kiên định, bỗng nhiên đạt được tiên địa quyền hành, liền sẽ biến thành tiên địa khối lỗi, thậm chí biến thành một cái không có bản thân sắc không. Hiện tại hoang giới quyền hành liền là của ngươi cực hạn, ta đã giúp ngươi đè xuống dư thừa quyền hành. Tại thực lực ngươi không có tăng lên đến ngự cảnh trước đó chờ chút, ngươi cuối cùng tính là gì? Pháp tướng Viên mãn. Vệ bên đang hoãn nói, đều sáu cái động thiên rồi, còn pháp tướng Viên mãn. Ngươi có thể làm cái người sao? Tiểu mục càng nghĩ càng không đúng. Vệ Uyên lại thêm mấy cái độc tiên, bình thường tiên nhân cũng không gì hơn cái này rồi. Văn bối vốn chính là người, ngươi liền người đều không bằng. Tiểu mục tốt ra, lời này Vệ Uyên nghe không nói ra được khó chịu, cũng không biết có nên hay không tức giận, đành phải xem nhẹ. Hắn cuộn điểm một cái tự thân, phát hiện trên thân nói chung có nửa cái thiên vu quyền hành, lại nhiều cũng không phải là hắn hiện tại có thể chịu được nổi rồi. Tiểu mục nói, tại thực lực ngươi triệt để tăng lên ở giữa, chưa không cần đối đầu hoàng giới lưu hích sự tỉnh, nếu không quyền hành sẽ tiến một bước rời đi. Mặc dù ngươi trên người bây giờ có tiền bối tiên khí chân áp nhưng khống chế không nổi thiên địa quyền hành sẽ vô cùng vô cùng phiền phức, không phải kiếm tiên có thể xử lý. khi hòa giận dữ, liên định cùng cựu mục hảo hảo lý luận lý luận, nhưng làm sao hiện tại vệ uyên thân thể không cùng, khí lực tất cả đều dùng tại chân áp trụ trời sinh cơ bên trên, một đạo kiếm khi đều không phát ra được. chỉ là vệ uyên cũng có một chuyện không rõ, thế là hỏi, tại sao lại được ngươi một đạo khí vận? ngươi khí vận dễ nắm như thế sao? cựu mục lúc này tức giận đến người, vẫn không thể một bàn tay đem vệ uyên trục chết. chỉ là vệ uyên bây giờ người mang trụ trời sinh cơ, một khi chụp chết rồi, trụ trời tiết lộ, cái kia toàn bộ hoang giới đều xong cho nên sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể nhường vệ uyên sống tạm một hồi. nhìn xem vệ uyên một bức u mê vô chi bộ dáng, tụi bục hứ một tiếng, nói, nếu như ngươi không chịu tiếp, như vậy dung long tàn niệm cũng không tiên trì được bao lâu, rất nhanh điểm ấy sinh cơ liền sẽ thoát khốn. hết thề có bốn cây trụ trời, nhưng là giờ phút này hoàng giới bên ngoài chỉ có ba con thiên ngoại yêu ma, ngươi có nghĩ tới hay không? con thứ tư đi nơi nào? vệ uyên khẽ giật mình, chẳng lẽ ta đón lấy đoàn kia sinh cơ? không sai, đó chính là con thứ tư thiên ngoại yêu ma. dung long ngày đó đưa nó từ thiên ngoại kéo xuống, bỏ đi đã thân, tiến hành chấn áp nếu như nó thoát huốn, rất nhanh liền có thể tại hoang giới bên trong lại lần nữa sinh trưởng, hấp thu nuôi phần, lại lần nữa phục sinh. cho nên nếu là ngươi không chịu tiếp, mà nó cuối cùng thoát huốn, ta liền định mang lên nó, thi triển nguyên huyết thần thông, xuyên qua đến ngâu nhiên thiên ngoại thiên đi. ta cũng không biết sẽ xuyên qua tới chỗ nào, nhưng có thể khẳng định là ta cùng nó đều không về được. vệ uyên rất là chấn kinh, không nghĩ tới cựu mục thế mà lại có bỏ qua đã thân dự định, cái này thật là không thể tưởng tượng nổi. cựu mục trợn nhìn vệ uyên lướt mắt, tức giận nói, ta không phải sợ chết, chỉ là phải có cái có giá trị tiêu chết, hiểu không? mặt khác cái này cùng ta yêu thích nằm ngựa bể nát, thưởng thụ vu sinh không mâu thuẫn, hiểu không? cái gì cũng không làm, mỗi ngày liền có tiền lĩnh vui vẻ, ngươi chẳng lẽ không hiểu? vệ uyên sắc thực không hiểu, dù sao hắn là phát tiền cái kia, mặc dù tóc cũng xác thực không nhiều. tiểu mục nói, ngươi nếu là trong lòng còn có ấy nấy đâu, về sau liền quá nhiều tới giúp ta làm chút sống, đem hoàng giới quản lý tốt, đem lực vu con non bọn họ giáo dục tốt, nhiều ta có thể nhiều cùng các loại tiểu mỹ vu vui sướng chơi đùa, là được rồi. vệ uyên muốn đợi gần đầu, đột nhiên tỉnh táo lại, nói, không đúng, theo ngươi thuyết pháp. Chẳng lẽ không phải ta cứu được ngươi một mạng sao? Cựu Mục mặt không biến sắc tim không đập, nghiêm mặt nói, ngươi nhất định phải nói như vậy, vậy cũng đúng. Chương 1023, Nhân sinh tự nhiên như lúc mới gặp chương 1023, nhân sinh tự nhiên như lúc mới gặp lời nên nói đều đã nói xong rồi, Thái Sơ cung chư tu Thái Dương cũng phơi không sai bị lắm. Vệ Biên ngồi xuống, bố vô dung long thân thể hóa thành sơn mạch, sau đó khởi hành, mấy lần lấp loé về sau, đã trở lại Thái Sơ cung chư tu thân bên cạnh. Lần này trở về cũng không có cựu Mục trợ giúp, Vệ Biên chỉ dựa vào tự thân quyền hành đã có cùng Thiên Vũ Tương cẩn tốc độ mà tiểu mục thì là tại chỗ quanh chân và hạ nói liên miên lại ngài không biết đang cùng dung long nói gì đó. vệ uyên quay đầu nhìn lại cách xa nhau ngàn vạn dặm vẫn như cũ có thể nhìn thấy đỉnh núi cái kia thân ảnh cô đơn. vệ uyên cùng tiểu mục, dung long ở chung thời gian không dài mà lại ở chung lúc đại bộ phận thời gian song phương đều là ở vào đối địch trận doanh, trung tộc ở giữa càng là có sinh tử đại thủ. giữa bọn hắn liền chỉ có một điểm đặc chất giống nhau lại kiếp trước mắt lúc đều nguyện lấy bản thân chi thân vì tộc nhân đam hạ thiên địa chẳng lành. vệ uyên không biết bắt đầu từ khi nào liền cho rằng đã được vĩ lực quy về tự thân liền ứng đứng tại tất cả tộc nhân trước đó, trực diễn tiếp nạn. Vệ Uyên than nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Hắn thần thức đảo qua trung quanh, trước hết đi gần nhất Phong Thính Vũ chỗ. Lúc này Phong Thính Vũ vẫn còn đang cùng Pháp tướng làm vật lộn, rõ ràng có chút cấp trên rồi. Chỉ thấy một đoàn hắc vụ lấy cực cao tần suất xuất hiện lại biến mất, xem ở Vệ Uyên trong mắt, chính là nàng cả người đang không ngừng lấp lóe, lại biên giới mơ hồ. Chỉ nhìn thoáng qua, Phong Thính Vũ tránh được Vệ Uyên cho đầu. Thế là Vệ Uyên thoáng hoán đổi một chút tầm mắt, nhường con mắt thu thập mâu tần suất cùng hấp vụ lấp lóe tần suất nhất trí. Thế là trong mắt hắn, Phong Thính Vũ thân thể liền đình chỉ lấp lóe. Từ đầu chí cuối xuất hiện tại vệ uyên trước mặt, kết quả vệ uyên đầu càng chóng váng rồi. Nàng thân thể này thực sự không thể nhìn nhiều, thiếu nhìn hỏng việc, nhìn nhiều lầm quốc. Cần phải trở về." Vệ uyên nói. Phong Tĩnh Vũ lúc đầu cảm thấy khoảng cách 3 ngày còn sớm, lại nói đừng nói 3 ngày, chính là 30 ngày, 300 ngày nàng cũng có thể phơi. Nhưng nàng mẫn cảm phát hiện vệ uyên cảm xúc có chút không đúng, hắn thật giống đặc biệt. Vui vẻ. Phong Tĩnh Vũ đã thu phát tướng, nhanh nhẹn mặc quần áo, cũng không có hỏi nhiều. Như vệ uyên người như vậy, một khi cảm xúc xuất hiện không bình thường ba động, mặc kệ cao hứng hay là bình thường đều là có đại sự xảy ra. Cho nên ở thời điểm này, Phong tính Vũ liền đem nhỏ làm nhỏ náo đều thu vào. Nghe lời tốt tốt. Vệ Uyên đi một vòng, đem tán tại các nơi Thái sơ cùng chư tu đều triệu trở về. Tất cả mọi người rất có thu hoạch, chỉ có hiểu ngư bên kia có chút tình huống, Thiếu Dương Tinh quân rủ tre nắng phá cái lô lớn. Vệ Uyên xuất hiện được đột nhiên, Thiếu Dương Tinh quân chưa kịp thu rủ, bị nhìn vừa vặn. Vệ Uyên thấy được, cũng không nói phá. Hoang giới ba cái Thái Dương điệt ra, uy lực cực kỳ khủng bố, dựa vào đem rủ tre nắng liền muốn trèo trống một ngày, nguyên bản liền rất không có khả năng. Lấy hiểu ngư tu vi vẫn là phải thường xuyên đến lều che nắng bên trong tránh một chút. Nhưng người nào nhường hiểu ngư nhất định phải hiện ra cao tu phong phạm đâu, bị bỏng nắng chính là tất nhiên. Thu nạp ở bên ngoài chư tu, vệ uyên trở lại lều che nắng, ôm lấy đã bị phơi thần trí có chút không rõ ninh quốc công chúa, dẫn đầu chư tu quay trở về thanh minh. Hiện tại vệ uyên thân có hoang giới quyền hành, chính mình liền có thể mở truyền tống trận pháp, đem chư thẳng cấp đưa đón hồi bốn giới. Trở về thanh minh, vệ uyên trực tiếp tiến vào khói lửa nhân gian, sau đó đi vào tịnh thổ miếu nhỏ. Giờ phút này lư lương bên trong hết thảy cắm sáu cây lư dây, thuốc lá lờ lờ. Vệ Uyên bỗng nhiên quên mất lưu hương bên trong muốn bảy cái vẫn là chín cây hương, Tịnh Thổ sẽ xuất hiện căn bản tính biến hóa. Nguyên bản hắn là biết đến, nhưng là lần này tiếp thu trụ trời sinh cơ về sau, thiên cơ biến hóa, Tịnh Thổ miếu nhỏ bên này lại thấy không rõ rồi. Nhưng là vương phật thủ đoạn thông tiên, giờ phút này Vệ Uyên đứng tại trong miếu, xem tự thân bát lai, mới nhìn đến mệnh đồ bên trong một chút an bài vết tích, mình tựa như là một đầu phía trước treo căn cờ rốt có lửa, một mực tại án lấy vương phật bảy quý tích hành tẩu, sau đó còn tưởng rằng là lựa chọn của mình. Lần này trụ trời sinh cơ tại khuyết trương mạnh nhất thời điểm cũng là Hồng Liên cùng Liên Đăng vận dụng vương Phật lực lượng, cấp cho trụ trời đón đầu thống kích, mới nhất cử ổn định cục diện. Ma đại giới chính là trong lò sáu chi mùi thơm ngắt rồi. Giờ phút này Vệ Uyên khoảng cách tòa sen kim thân cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu như chỉ có chính mình, Vệ Uyên kỳ thật ngược lại là không quan trọng, nhưng bây giờ, Vệ Uyên quay người ra miếu nhỏ, trong đình viện quét Zắc Liên Đăng tranh thủ thời gian quay người, đưa lưng về phía Vệ Uyên, không dám đối mặt ánh mắt của hắn. Vệ Uyên không để ý đến Liên Đăng, lại đi một bước, đã đến trung ương trong thành thị thiếu nữ âm dương chỗ ở đây là một gian thanh đũ tiểu viện đây xanh như đệm, âm dương đang ngồi ở trong viện, một cái người tại trên bàn đá bảy cờ, vệ uyên liền ngồi vào đối diện với của nàng, thuyên miệng hỏi, ngươi cũng sẽ đánh cờ à, học được bao lâu? thiếu nữ âm dương gật đầu lên, nói, giống như ngươi lâu. trong chốc lát, vệ uyên một đạo huyết khí xông lên đỉnh đầu, hai gò má lửa nóng nóng hổi, nhất thời nói không ra lời. hắn mới vừa tâm cảnh ngạch thủ, một cách tự nhiên cứ dựa theo ngày thường thói quen nói chuyện, lấy đương thời đại quốc thủ thân phận, ở trên cao nhìn xuống phím vài câu cờ, tự nhiên không là vấn đề. vấn đề là, vệ uyên cái gọi là đại quốc thủ nội tình, chính là khói lửa nhân gian. Mà khói lửa nhân gian trung tâm, chính là trước mắt thiếu nữ này. Như vậy cũng tốt so một cái gian lận thí sinh đối với mình mời tới tay súng nói, "Như thế nào, ta lần này thì tốt à? Cần, ta có thể dạy dỗ ngươi." Mắt thấy Vệ Uyên sắc mặt đỏ như lại nhật, lại như linh hầu mộng đẹp, Âm Dương che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó y phục trên người liền từng cái từng cái chóc ra. Các loại trùng kích đồng thời đột kích, Vệ Uyên nhất thời lại không biết nên như thế nào chống cự. Thiếu nữ Âm Dương chậm rãi nói, "Mặc kệ ta biết cái gì, ta cũng sẽ cùng lúc mới đầu một dạng." Vệ Uyên cuối cùng đè xuống cuộn trảo mảnh liệt xấu hổ đối âm dương câu này cũng không có nghĩ lại chỉ là nhẹ gật đầu sau đó thong dong khởi hành chạy trối chết các loại vệ viên sau khi đi bên cạnh bàn hiển hiện hi hỏa nàng kỳ thật một mực ngồi ở bên cạnh tuy là tại khói lửa nhân gian bên trong chỉ cần nàng nghĩ liền có thể nhường vệ viên đối với mình làm như không thấy hi hỏa có chút kỳ quái mà nhìn xem thiếu nữ âm dương nói không thể không nói ngươi không mặc thật đúng là thật để mắt bất quá ngươi vừa rồi cái kia là có ý gì thiếu nữ âm dương trầm mặc một lát mới nói còn có thể có ý gì cầu dẫn a thế nhưng là làm sao đều không có hiệu quả ta cũng không hiểu vì cái gì bên ngoài những tên tiêu thổi một cái liền có thể đã thủ vì cái gì ta lại không được khi hòa không nói lời nào thiếu nữ âm dương đạo nếu không ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp khi hòa mặt không biểu tình ta là kiếm tu kiếm tu thế nào khi hòa tiếp tục mặt không biểu tình ta là không có nói qua yêu đường kiếm tu không có nói qua thiếu nữ âm dương có chút không rõ khi hòa ý tứ khi hòa bất đắc dĩ nói ngươi hỏi ta như thế nào cầu dẫn nam nhân ta chỉ có thể nói vẫn là một kiếm bổ bọn hắn đơn giản chút thiếu nữ âm dương như có điều suy nghĩ trương sinh không phải cũng là kiếm tu đều là kiếm tu, làm sao trên lệ sẽ lớn như vậy? Sau một khắc, trung tiên kiếm khí từ trung ương thành thị dâng lên, âm dương song long đối trọi gai gắt, không nhượng bộ chút nào. Sau đó kiếm khí bên trong đột nhiên nở rộ một điểm cường quang, đem toàn bộ nhân gian khói lửa chiếu dọi thành thuần trắng. Liên đăng một tiếng hét thảm, ngửa mặt lên trời lên ngã, hai mắt sưng đỏ, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, căn bản mắt mở không ra. Cái khác dám can đảm tham dò cũng đều là đồng dạng hạ trạng. Trừ giới động thiên bên trong, chỉ có tận yêu bọn họ tại phối hợp bận rộn, đại bộ phận thậm chí cũng không có chú ý đến tiên không đã từng biến thành thuần trắng khói lửa nhân gian tiên địa kỳ biến, vệ uyên thế mà không hề có cảm giác, hắn lại lần nữa ưu hóa thanh minh bên trong các hạng vật liệu sản xuất, chủ yếu là điều chỉnh hướng kỷ quốc chuyển vận vật liệu ưu tiên cấp, sau đó liền chọn tuyến đường đi bí cảnh, quay trở về kỷ quốc, trở lại quan chuyên huyện về sau, vệ uyên liền trở về trương sinh bên người, trước tiên cùng nàng nói chuyện phát sinh, trương sinh sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, hỏi, ngày xưa thượng cổ nhân hoàng chuyện không muốn làm, vì cái gì ngươi liền nguyện ý làm đây? vấn đề này vệ uyên sớm đã có qua xâm nhập suy nghĩ, nói, thời đại bất đồng, tình cảnh cũng khác biệt, năm đó nhân tộc nhỏ yếu. Nội tình không đủ, chỉnh thể vẫn còn gian nàn cầu sinh giai đoạn. Lúc ấy tộc ta đại địch đều là dị tộc, mà không phải thiên ngoại yêu ma. Năm đó nhân vương không tiếp trách nhiệm, nhường thiên ngoại yêu ma cùng dị tộc từ cùng tiêu hao, mới có nhân tộc vượt khởi thời cơ. Khi đó vị như vì cái gọi là đại cục đón lấy trách nhiệm này, vậy đằng sau bản giới đại cục cái nào còn có chúng ta nhân tộc sự tình. Kỳ thật trong sử sách sớm đã có rất nhiều cùng loại ví dụ, phàm là để cho người ta lấy đại cục làm trọng, cái kia đại cục hơn phân nửa cùng hắn không có quan hệ gì. Trương Sinh gật đầu, nói không sai. Hiện tại lại có cái gì bất đồng? Vệ Liên nói: hiện nay nhân tộc cửu quốc phân lập cương vực bao la so thời kỳ thượng cổ không chỉ lớn hơn gấp trăm lần vô luật lấy nhân khẩu vẫn là lấy tiên nhân số lượng mà nói ta nhân tộc đều là bản giới bên trong có ít thế lực đại cục bên trong đã có ta liền có thể cân nhắc lấy đại cục làm trọng rồi ta suy nghĩ tỉ mỉ qua các mặt tổng kết lại kỳ thật chính là một câu đó lấy một ngày này trước trách sau mặc dù sau đó từng bước nguy hiểm nhưng chỗ tốt cũng là cực lớn không tiếp mà nói thì chỗ hại cực lớn ảnh hưởng càng là sâu không lường được từng suy nghĩ tỉ mỉ qua các mặt dùng cái gì suy tính khói lửa nhân gian vệ uyên khe dập mình nhẹ đầu, trong ngáy mắt cũng cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Khói lửa nhân gian, khói lửa nhân gian rất lớn, bên trong đồ vật rất nhiều, ngẫu nhiên đã tự thành thiên địa. tỉ như nói, cực nhạc tịnh thổ cũng là khói lửa nhân gian một bộ phận. Cực nhạc tịnh thổ, vệ uyên bỗng nhiên bừng tỉnh, nói, cái kia, trong bóng tối ảnh hưởng ta. Còn tốt vệ uyên cơ linh, dừng cương trước mở ngực, không có đem đại hoan hỷ vương phật danh hào nói ra. Trương Sinh than nhẹ một tiếng, nói, cũng không thể nói là âm thầm ảnh hưởng, nó chẳng qua là đem hai con đường bảy ở trước mặt người, một đầu có lợi, một đầu có hại, ngươi tự nhiên sẽ cân nhắc lợi hại từ đó có chỗ lựa chọn chỉ cần ngươi không nốc đương nhiên sẽ không chọn sai vương vật lặn tử, không rơi bết tích không phải ngươi hiện tại có thể ngăn cản xác thực a vệ uyên nhảy vọt một chút bắn lên khiếp sợ nhìn xem trương sinh trương sinh bình tĩnh như thường nói ta tu thành thiên hạ kiếm chủng, một viên thông minh kiếm tâm thế gian hiếm có tại ngươi khói lửa nhân gian bên trong ngồi tạm một hồi tự nhiên mà vậy liền có thể nghe được rất nhiều thứ liền miếu đều xây xong rồi ta lại sao lại không biết ngươi là đại hoan hỉ vương vật chuyển thế thần Vệ Uyên chỉ cảm thấy trên bầu trời vô số kiếp lôi đánh xuống, bổ đến thức hại chính mình trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi tới, mà lại nàng liền lớn như vậy bí mật đều nghe được, cái kia còn có cái gì là nàng không biết. Trương Sinh nhặt nói, không cần lo lắng, ngoại trừ chuyện trọng yếu nhất, cái khác ta đều không có nghe. Nếu không nghe nhiều ngươi những cái kia rách dưới sự tình, sớm muộn muốn bị ngươi tức chết. Vệ Uyên chuột dạ không thôi, không dám nói tiếp. Trương Sinh thẳng tắp bắp chân hướng về phía trước rôi ra, váo áo vạch ra như gợn sóng đường vòng cùng, lập tức chậm rãi giao điện, hai tay gạt trên gối, nói năm đó chỉ là nghĩ cho ngươi cái này không mất lo kết nhất đoạn mệnh duyên, cho nên đẩy bảo nha đầu một thanh. Nếu là sớm biết về sau sẽ cùng ngươi có nhiều như vậy dây dưa, tư không có khả năng mở cái miệng này con, ngươi khoái hoạn thời gian liền thiếu đi được nhiều rồi. Cái đề tài này, vệ biên cũng chỉ có thể trầm mặc. trương sinh than nhẹ một tiếng, nói, hiện tại lư hương bên trong đã có sáu trụ mùi thơm ngát, ngươi có cái gì muốn nói với ta, thì nói nhanh lên đi. bảy nén hương sau đó, rất nói nhiều có lẽ liền quên rồi. vệ biên khẽ giật mình, không phải chín trụ sao? trương sinh cũng là khẽ giật mình, chín trụ sao? Trương Sinh tu thành kiếm tâm thông minh, có thể động chiếu tự thân, lập tức liền phát hiện ký ức có một đoạn ngắn mất tự nhiên chỗ, hẳn là bị xuyên tạc nhân quả. Có lẽ có khác đại năng âm thầm ra tay can thiệp, nhưng mặc kệ bảy trụ vẫn là chín trụ, kỳ thật đều là giống nhau. Sự tình đã đến một bước này, trong lòng hai người đều rất rõ ràng, ngày đó đến nơi đã không thể tránh né. Nghĩ đến vệ viên vãng lai đủ loại biểu hiện, Trương Sinh đung nhiên trong lòng mềm lún, thở dài. Ngày này trụ sinh cơ vừa là nguy cơ, cũng là trọng đại cơ duyên. Ta hoài nghi, bỏ qua lần này, nói không chừng ngươi cũng tìm không được nữa đại nhật động thiên cơ duyên. Cho nên. Vô luật là vì chính ngươi, vẫn là vì Thái Sơ cung Đường môn, vì ngươi những cái kia lực vô hạo hữu, vì Dung Long, thậm chí vì bản giới thiên địa, ngươi cũng cần phải tiếp. Vệ Viên trong mắt chợt có chua xót, chính mình cực lực kháng cự vương Phật nhân quả, kỳ thật cũng chỉ có một nguyên nhân, liền chỉ là bởi vì nàng mà thôi. Mà hắn cũng không nghĩ tới, đột nhiên trụ trời nguy cơ liền bày tại trước mặt mình. Giống như Trương Sinh nói, hắn căn bản là không có được tuyển. Vương Phật bố cục, tự nhiên mà thành, này cục khó giải. Vệ Viên thanh âm có chút run rẩy, nói, như ngày đó đến ơi, ta thật quên đối với ngươi giằng buộc, vậy làm sao bây giờ? Trương Sinh nói: Ta nói qua, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Bầu trời vỡ vụn cũng tốt, bản giới phá diệt cũng được, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Lúc trước như vậy, hiện tại như vậy, sau này cũng sẽ là như vậy. Lúc này đã là vô thanh thắng hữu thanh, hết thảy ngôn ngữ đều lộ ra tái nhận, vệ bên chỉ có đem nàng ôm vào trong ngực, chân quý lên trước mắt mỗi một phút mỗi một giây, chân quý còn có thể nhớ kỹ nàng không giống bình thường thời gian. Ánh nắng như dây leo, lặng lẽ bò đầy trên thân hai người, lại lặng lẽ chạy đi. Lẫn nhau hô hấp lưu liên giao hòa, tựa như cho tới bây giờ về sau đều sẽ giống như vậy có được? Không biết qua bao lâu, Trương Sinh nhẹ nhàng dãy dãy, vệ bên mới buông lòng tay ra. Trương Sinh hơi ngẩng đầu lên, nhìn xem Vệ Viên con mắt, nói, ngươi là sợ thân thành vướng phận, quên mất đối tình cảm của ta, từ đây chỉ còn lại có đồ bẩn. Vệ Viên cũng không nghĩ tới, chính mình trải qua thời gian dài lo lắng bệnh mà liền như thế bị Trương Sinh nói ra. Trương Sinh bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhộn nhạo lên sóng mắt, nói, kỳ thật cũng không có gì, ta cho ngươi đồ bẩn là được rồi. Câu nói này toang như trước đây chưa từng gặp thiên kiếp, bổ đến Vệ Viên ý thức trống rỗng, bổ đến tiên ma kém chút tại chỗ tỏa ngỏa. Chương Sinh một ngón tay nhẹ nhàng sẹt qua vệ viên điêu khắc đồng dạng cầm dây, trong hai mắt tất cả đều là sán lạn tiêu khí, nói: Vi Sư nếu là sống lên, cái kia còn có bảo nha đầu mấy người các nàng chuyện gì? Mấy ngày nay chúng ta liền cùng một chỗ nhìn xem vương phật tà hữu còn có cái gì thích hợp quả vị, nếu ngươi thật sự thân thành vương phật, ta liền hướng cái hướng kia xây một chút. Cho đến ngày nay, đại thang đều đã trải qua hai vị thiên tử, hai người cũng rốt cục đứng ở vận cùng mệnh tiết điểm chỗ, nhất cử nhất động đã bắt đầu ở ẩn khiên động nhân gian đại thế, thế sự biến thiên, thương hải tăng điển, thế nhưng đồng hành thân ảnh lại chưa bao giờ thay đổi. Giống nhau Thái Sơ cung bên trong, giống nhau Sơ xuất phùng viễn của lúc, cũng như ngày đó vệ gia láo trách về sau, cao vút cổ thụ dưới. Thế gian an đắc lưỡng toàn pháp quyển cuối cùng chương 1024, Chư giới phồn hoa chương 1024, Chư giới phồn hoa đêm đã khuya. Vệ Uyên ngồi tại bàn trước, trước mặt nổi trôi vô số quân cầu, mỗi cái quân cầu đều là một kiện công vụ. Vệ Uyên vân tâm ngàn nơi, một phong một phong công văn mảnh độc. Tất cả công văn đều là từ khói lửa nhân gian tạo ra, theo lý thuyết cơ hồ sẽ không ra sai, nhưng trước mắt nhóm này công vụ việc quan hệ ngàn vạn phàm nhân sinh hoạt, Vệ Uyên vẫn là không yên lòng, từng chữ từng chữ mảnh độc Y thật khói lửa nhân gian phát triển cho tới bây giờ trình độ, thời khắc đều có trăm bạn phàm nhân tại tuyến, trình độ sớm đã vượt qua tuyệt đại đa số pháp tướng. Đến nay thanh minh bên trong quan phủ sự án đều là trước từ khói lửa nhân gian quyết định, nếu như chủ quan đối kết quả có mánh liệt dị nghị, mới có thể bên trên đưa quốc vụ viện, từ viên thanh luôn bảy người tạo thành bàn lại đỉnh làm quyết định cuối cùng, bàn lại đỉnh cũng khó có thể quyết định thì báo cáo về uyên. Từ hiện thực hiệu quả nhìn, khói lửa nhân gian xử án tiêu chuẩn biến siêu cái gọi là thành tiên đại lão gia bọn họ, nó trong mắt không có đạo lý đối nhân xử thế, chỉ có luật pháp uy đấu. Có lẽ băng lãnh, nhưng tuyệt đối công chính nó xuất ra phán quyết chỉ có số rất ít mới cần bàn lại lại lấy khói lửa nhân gian sự án còn có một cọc chỗ tốt đó chính là kiện cáo một phương nếu như có quyền thế mà nói muốn đưa tiền cũng không biết nên đi cái nào nhét. nhưng bệ lên luôn cảm thấy khói lửa nhân gian sẽ không có chuyện việc nào đều có thể cho nên tại trọng đại hạng mục công việc bên trên từ đầu đến cuối kiên trì tự thân đi làm còn có một nguyên nhân là nếu như chút chuyện này cũng không làm lợi nói vậy liền thật không có nhân vật gì cảm giác rồi hiện tại hắn phải xử lý công vụ là một hạng trọng đại quyết sách từ tây tấn triệu quốc chiêu mộ lưu dân vận chuyển đến kỷ quốc nguyên sơn dân tri bực khai thác Vệ viên kế hoạch thời kỳ thứ nhất trước chiêu mộ 1000 vạn lưu dân, toàn bộ từ phủ thuyền phi thuyền không vận qua đây, ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Hai ba kỳ xem tình huống mà đi ra. Nguyên bản từ Hán xuyên quận đã rời đi ra 270 bằng người, nhưng là vệ viên trên tay cột múc đông đảo, hiện tại đã quay trúng quanh bí cảnh lối đi ra rèo xuống một vòng tổng cộng 5 viên cột múc, còn lại mấy quạt thì là không ngừng hướng quan trun huyện kéo dài, tạo thành một đầu thông đạo. Khác một đầu thông đạo thì là xa xa vươn hướng sơn dân địa vực chỗ sâu, chuẩn bị quanh cô bọc đánh vùng này tất cả sơn dân. Mặc dù lãnh địa hình dạng như là cái móc, quái dị chút nhưng thực tế diện tích đã phi thường lớn, 2 triệu người căn bản không đủ lớp. Thanh Minh bên trong hiện tại đã có bảy ngàn vạn người, nhưng sản nghiệp phát triển quá nhanh, tự thân kỳ thật cũng không quá đủ. Bất quá vệ viên vẫn là một hơi thở điều 50 mươi vạn thanh niên tinh anh, bên trong bao quát đủ loại nhân tài, dành cho đủ loại ưu đại về sau cũng chuyển đến kỳ quốc đến, xem như khai thác trụ cột bước vàng. Muốn cải thiên hóa địa, phải có cột mốc cũng phải có người, cũng không đủ nhân khẩu mà nói, liền xem như tiên thạch thanh minh cũng sẽ dần dần bị thiên địa đồng hóa. Vệ viên lần này đại thiên di kế hoạch thực là cực kỳ to lớn trong lịch sử hiếm thấy. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Vệ biên trước đã lặng lẽ chờ tới đây dòng giá 10 vạn tầng trang bộ đội, cùng với gần ngàn ổ hỏa pháo, trong đó còn bao gồm dòng giá 1 vạn hứa gia thiếu niên tinh nhuệ. Hiện tại quân đội số lượng đã không phải mấu chốt, đạn pháo số lượng mới là mấu chốt, quan quân huyện bên trong 500 vạn phát pháo đạn, chính là vệ biên thời khắc này lực lượng. Sư hòa lao đạo từ tấn thăng trấn quân về sau, uy năng thủ đoạn đã không tầm thường, ngắn ngủi mấy tháng liền bồi dưỡng ra thích hợp tại sơn dân địa vực sinh tồn ổn chuẩn, đồng thời bồi dưỡng ra sản phẩm mới lũ mạnh, nhìn hạn lại có thể thích ứng lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, còn không cần quá nhiều nguồn nước, vừa vặn có thể tại sơn dân chi địa chống chọi còn có một gốc dạng có thể tại vào đông chức gieo xuống xuân hạ chi quý thu hoạch chủ tính nhìn qua hơn 3,300 phong công văn về sau vệ uyên mới tính đã định lần này đại thiên di toàn bộ chi tiết tại khói lửa nhân gian chúng tham dưới tên của mình kế hoạch có thể chính thức áp dụng ký xuống danh tự cuối cùng một bút lúc vệ uyên đung nhiên cảm giác thiên địa đại đạo hình như có mơ hồ chấn động cái này dung chuyển phi thường yếu ớt lấy trước kia cái pháp tướng viên man hắn căn bản cảm giác không đến chỉ có hiện tại pháp tướng viên man hắn có thể bắt một hai có lẽ đây chính là thiên cơ thiên cơ cũng sẽ đối nhân gian hành động vĩ đại có chỗ đáp lại vệ uyên thu hồi suy nghĩ thần thức đảo qua khói lửa nhân gian. Gen minh vương, phu thuyền công xưởng đã trước tiên có hành động. Đại thiên di kế hoạch bước đầu tiên chính là mỗi tháng đều muốn khởi công kiến tạo 50 chiếc phù thuyền phi thuyền. Mỗi chiếc phi thuyền đều có thể vận chuyển mấy ngàn người cùng với cần thiết vật tư dựa theo kế hoạch. Sau mấy tháng, thanh minh liền có thể có mấy trăm chiếc phù thuyền phi thuyền, một lần liền có thể chuyển vận gần trăm vạn người. Lúc này kỷ quốc phản quân dần dần khôi phục nguyên khí, quan quân lại bắt đầu liền bị đánh bại. Kỷ vương liền đổi thất tướng, đồng thời chém trong đó hai người, nhưng thời cuộc không thấy chút nào khởi sắc. Cuối cùng kỷ vương tạm thời tiếp thu tôn triều ân hiên kế, lùi giữ mấy chỗ cửa quan, vườn không nhà trống, như thế mới vừa ngăn trở phản quân binh phong. Chỉ là tôn triều ân được sủng ái, thái diệu liền muốn bị liên lụy, mỗi đêm đều muốn đêm khuya mới có thể trở về đến tôn phủ. Về bên thì là duy trì lấy khu không người vành đai cách ly, vô luận quan quân phản quân, chỉ cần dám vào vào đầu này vành đai cách ly, đều sẽ toàn quân chết không, không có ngoại lệ. Tại vành đai cách ly sau nhìn không thấy địa phương, là đông đảo như là chim nhạn ngỗng nhóm đồng dạng phi chu, nối liền cung rước, không ngừng đem nhân khẩu cùng đủ loại vật tư từ thanh minh chuyển vận qua đây. Quỷ quốc trên đại địa dần dần phồn thịnh, từng khối ruộng tốt chưa từng có xuất hiện. Bí cảnh lối ra chung quanh thì là thành lập được liên miên công xưởng, như rừng lò cao. Mỗi ngày chỉ là tại cung cấp năng lượng pháp trận trong rèn luyện đạo cơ tu sĩ liền vượt qua 5000, mà còn có 1000 dự bị, có ai không muốn làm, tùy thời có người trên đỉnh. Mỗi một tháng, quỹ quốc căn cứ vật tư sản lượng liền sẽ bên trên một bậc thang. Hiện tại bản địa mỗi ngày sinh thô sắt đều có 1000 bạc cân, xi măng mấy trăm bạc cân, các khác các loại khoáng vật vô số kể. Chỉ là một năm này hạ thu hai mùa, sư hòa chân quân liền mở rộng 2000 văn mẫu. Kỳ quốc địa vực hàng năm có thể thu ba quý, so với thanh minh thiếu đi một nửa, nhưng 2.000 nghìn vạn mẫu cũng đủ để nuôi sống 3.000 nghìn vạn người. Lao đạo gắng sức đuổi theo, cuối cùng bởi tại cuối thu trước đó đem tất cả lúa mì vụ đông toàn bộ gieo xuống, như thế đến sang năm đầu mùa hè thu mấy lúc, kỳ quốc giới vực lương thực phương diện liền có thể tự cấp tự túc rồi. Tuế Nguyệt vội vàng, trong nháy mắt đã đến mùa đông, đông tuyết phiêu khởi lúc, vệ viên rốt cục đem ngàn vạn lưu dân toàn bộ di chuyển đến kỳ quốc. Lúc này thế nhân còn hồn nhiên cũng biết, cái kia một bùng tre trời trụ sau lại nhiều một mảnh sinh cơ bừng bừng đất màu mỡ. Năm mới thời điểm, đến từ Hoang Tổ Bộ Lạc 22 vị pháp tướng lực Vu đã hoàn thành bọn hắn tại Thanh Minh Trường quân đội bên trong việc học, sau đó mang theo đủ để vũ trang mấy bạn Vu tộc lực sĩ trang bị quay trở về Hoang Tổ Bộ Lạc. Bọn hắn trở về về sau, Đại Hoang Chi Nhật lập tức ở trong tộc tổ chức bí mật nhiều trận diễn tập cùng luận võ. Nhóm này pháp tướng lực Vu cá thể chiến lược tăng lên có hạn, nhưng là số lượng càng nhiều, liền tự nhiên mà vậy bắt đầu phối hợp, hơn 20 người liền đánh ra rất nhiều chiến thuật, có xen kẽ để cho ba vị Hoang Vu trưởng lão mô phỏng trăm vị pháp tướng bộ đội đánh cho hoa rơi nước chảy. Đại Hoang Chi Nhật chấn kinh sau khi tất nhiên là cuốn hỉ, thế là quy mô cải tạo toàn bộ bộ Lạc quân đội, phòng theo thanh minh kiểu dáng thành lập lý mới. Hoàng cảnh 4 năm tháng riêng, đại thang đế cung bên trong một mảnh vui mừng hớn hở, cảnh đế một tên chắc phi sinh hạ một con, là vì hoàng trường tử. Lúc này hoàng hậu trong bụng tạm thời chưa có động tĩnh. Cảnh đế tự thân có chút cao hứng, nhưng không người lúc cũng sẽ ngẫu hiện mở mịt. Chính hắn cũng còn không tới 20 tuổi, làm sao lại đột nhiên có hài tử? Mà lại hoàng trường tử xuất hiện, nhường hắn trầm trọng, trắng đêm có ngủ. Cùng là một bề này, vệ uyên rốt cục nhận được thang thất sắc phong chiếu thư. Chiếu thư là Ngụy Bá Dương tự mình đưa tới, hai người cũng thuận tiện tự ôn chuyện. Thời gian có khi trôi qua rất nhanh, Ngụy Bá Dương còn nhớ rõ mới tới Thanh Minh, lần thứ nhất nhìn thấy Vệ Uyên lúc tình cảnh, khi đó Ngụy Bá Dương vẫn là cao cao tại thượng ngự cảnh đại năng, đánh cái khung đều chiếm được tiên ngoại đi, bản giới đã dung không được hắn rồi. Nào biết bèn bèn mười mấy năm trôi qua, Vệ Uyên cũng đã trưởng thành đến có thể cùng Ngụy Bá Dương bình khởi bình tọa tình trạng. Chỉ là Ngụy Bá Dương đối vệ lên cái này, pháp tướng Viên mãn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, thế nhưng là Vệ Uyên trên người bây giờ nhân quả quá nặng, thiên cơ bên trên tràn ngập lấy một tầng mê hộ nhường ngụy bá dương lòng sinh run sợ sợ căn bản không dám suy tính vệ bên thì là phát hiện cùng lần đầu gặp nhau lúc so hiện tại ngụy bá dương rõ ràng thương tăng rất nhiều ngày đó mạnh mẽ như triều dương tâm khí cơ hồ tất cả đều không có thế là vệ bên nói bóng nói gió hỏi chút trên triều đỉnh sự tình ngụy bá dương trầm mặc hồi lâu mới nói nhất chính vương nắm hết quyền hành làm sao có thể bất loạn nhất chính vương không phải thường có anh danh danh sương hùng tài vĩ lực sao ngụy bá dương cười khổ đó là mấy năm trước đó mà bây giờ hắn rất nhiều chuyện đều đã không thế nào tránh người cả triều vân bỏ Bao nhiêu đều biết một chút, chỉ là ai cũng không nói mà thôi. Hai người hiện tại có thể nói lời nói kỳ thật cũng không nhiều, Vệ Viên Tử cũng không có khả năng cho hắn nhìn thấy kỷ quốc bên ngoài mảnh kia bao la khu vực phát triển, bởi vậy tiếp chỉ đều không có nhường hắn vào quan sát huyện, chỉ là tại khu không người bên trong nên đón. Hàn Nguyên vài câu sau đó, Ngụy Bá Dương liền trở về đế đô. Vệ Viên mở ra thánh chỉ coi lại một lần, nội dung chính là như Vệ Viên mong muốn, được Phong Lịch Châu tương hán tiết độ sứ. Chỉ là Vệ Viên một lần cuối cùng trên biết là tại hoàng cảnh ba năm xuân, cảnh đế trả lời cũng là cùng tháng, vậy chân chính dưới chiếu thư tới là thu đông chi giao đưa đến vệ uyên trên tay là đã là năm sau tháng riêng. trong lúc này trí hoãn, liền có chút ý vị sâu xa, nghĩ đến có lòng người bên trong không thoải mái, cố ý kéo lê không làm, muốn cho vệ uyên cũng không thoải mái một chút. như thế tiểu nhân diễn ra vô số kể. bất quá vệ uyên đối với đại thang trên triều đình điểm này sự tình cũng không thèm để ý. một lòng nhào vào kỷ quốc địa vực kiến thiết bên trên. hiện tại toàn bộ khu vực đã có 1.300 vạn người, lại bởi vì vật tư cung ứng sung túc, tất cả vào đông lúc liền có hơn ba mươi vạn hài nhi xuất sinh, đồng thời đầu xuân sau số lượng sẽ càng nhiều. vãng lai thanh minh sớm đã chứng minh chỉ cần nhường phàm nhân ăn no mặc ấm, lại cho bọn hắn rõ ràng đoán trước tương lai hy vọng, bọn hắn liền sẽ vùi đầu mánh liệt sinh. nếu không có tương lai, chỉ là ăn no mặc ấm còn chưa đủ. vệ uyên có thể cảm nhận được toàn bộ đại địa vui sướng, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được đến từ sơn dân địa vực chỗ sâu cuộn trào mánh liệt tác ý hoàng cảnh bốn năm hai tháng, thanh minh tích xúc đã lâu ôn dưỡng cuối cùng đã tới một cái điểm tới hạn, lần nữa đột phá, tiến vào hình thái cuối cùng. từ nay bắt đầu từ thời khắc đó, thanh minh chính thức hướng vạn dặm khu vực rào bước tiến lên. toàn bộ giới vực nội địa khí bạo phát, các phạm nhân đều là lòng sinh vui sướng, mà vệ uyên thì là lòng có cảm giác sớm tại ba tháng trước liền công bố một vòng mới sinh dục phụ cấp, phàm nhân mỗi sinh một đứa bé, hàng năm phụ cấp một thanh nguyên. chú thể viên mãn sinh một cái thì là mười thanh nguyên, đạo cơ sinh còn một trăm. đến mức pháp tướng, pháp tướng không thiếu điểm này. cái này một phụ cấp cường độ chưa từng có, thanh nguyên đổi tiên ngân vững vàng dừng ở một một năm, không có chút nào hạ xuống dấu hiệu. bởi vậy đợi cho thanh minh địa khí lúc bùng phát, vô số người tự nhiên mà vậy liền tiến vào đến gây giống hình thức. trong một tháng, thanh minh bên trong liền có trăm vạn thân người nghi ngờ lục giác. những người này nhà, tự nhiên đều sẽ cống hiến khí vận. hoàn cảnh bốn năm hai tháng. Vệ viên tích xúc khí vận lại đột phá tiếp 3000 vạn, lúc này không trùng cái kia bóng lấy trụ trời sinh cơ làm hoạch tâm ngọc cầu, sớm đã thu nạp thiên địa nguyên khí cùng trùng quanh vật chất, hóa thành một viên cực đại quả cầu đá. Trong quả cầu đá bộ nhiệt độ đã cực cao, rốt cục tại ngày nào buổi chiều, quả cầu đá đột nhiên thu nạp vệ viên toàn bộ người vận, nội bộ một điểm xuất hiện sập co lại, sau đó bắn ra cực hạn ánh sáng và nhiệt độ. Cả viên quả cầu đá bắt đầu cháy dữ dực, khói lửa nhân gian bên trong rốt cục nên đón đại nhật, như vậy nhạc nguyện xong toàn, sơ bộ độ xong. Này tế cực nhạc tĩnh thổ bên trong miếu nhỏ nhiều một tầng, ao sen lớn một chút sơ có huyết hải dấu hiệu trong ao mở có ít đóa màu xanh hoa sen thật cướp chi kiếm vẫn còn đang hướng một kiếm bắt đầu chuyển hóa nhưng là trùng quanh nhiều vài tòa nho nhỏ phù đảo chính bởi quanh cự kiếm xoay tròn phù đảo bên trên có xây lấy nhà tranh có tu lấy sơn thủy thi hỏa cùng âm dương lúc nào cũng sẽ ở nơi đây dừng lại luận đạo đánh cờ rời xa phảng trần chỉ là hai người một chút cờ liền có phân tranh thi hỏa kiên chỉ làm người lưu một đường lúc nào cũng muốn đi lại âm dương thì là chấp nhất tại đem trên bàn thi hỏa quân cờ an sạch muốn một viên không dư thừa mới vừa thoải mái thế là hai người mỗi lần đánh cờ tất nhiên đánh nhau khói lửa nhân gian bên trong các phạm nhân đối trên bầu trời kiếm khí trùng thiên song long tung hoành chẳng cảnh sớm đã không thấy kinh ngạc rồi trung ương mậu thổ động thiên vẫn là như cũ bày khắp thận yêu vệ uyên đều nhanh quên ba cái ngự cảnh gọi cái gì ba cái ngự cảnh cũng nhanh quên vệ uyên như thế nào chỉ là mậu thổ động thiên khuyết trương mặc dù nhanh lại không nhanh bằng thận yêu gia tăng từ đầu đến cuối chăn lót được trần đẩy khó lộ chân dung hoa tiên động thiên bên trong mười phần nóng nhiệt đủ loại âm hồn tầng tầng lớp lớp rất nhiều liền vệ uyên cũng không nhận ra không biết là từ chỗ nào phương thế giới dẫn dắt qua đây mà lại theo khói lửa nhân gian phát triển. Hoàng Tuần Động Thiên dẫn dắt tới hồn phách linh tính càng ngày càng cao, rất nhiều thậm chí còn lưu lại một tia khi còn sống chấp niệm. Thế là Hoàng Tuần Động Thiên bên trong cũng xuất hiện phân tranh, nhường vệ uyên sinh thời thấy được quỷ đánh nhau kỳ cảnh, cũng coi là mở con mắt. Vì để cho quỷ hồn an tâm siêu độ, bình ổn chuyển sinh, vệ uyên không được không ở chỗ này, đóng ở giữa đại điện, chuẩn bị thả điểm cường lực tu sĩ ở đây chiến thủ, chuyên môn xử lý quỷ quái tranh chấp. Hơn nữa nhìn cái này phát triển tốc độ, một điện chỉ sợ còn chưa đủ, về sau vẫn phải nhiều đóng mấy điện. Nhưng chức vị này nhân tuyển lại là không dễ chọn, ai sẽ muốn ở tại Hoàng Tuần Động Thiên loại này địa phương quỷ quái? Suy đi nghĩ lại, Vệ Viên đi vào hải ngoại một tòa đảo hoang bên trên. Tại trên tòa đảo này, Thiên Ma đã mặt hướng biệt cả, nhìn thật nhiều năm xuân về hoan hỉ. "Có kiện công việc cho ngươi." Vệ Viên nói. Đây là Thiên Ma hồi lâu đến nay nghe được câu nói đầu tiên. Nó vui đến phát khóc, nào lên ôm lấy Vệ Viên đuổi, khóc giống nghẹn nào. Vệ Viên nhìn xem ôm bắp đuổi mình khóc hiểu ngư, mặc dù biết là giả, nhưng đạo tâm cũng là đặc biệt thông đấu, liền để nó nhiều khóc một hồi. Từ hải đảo rời đi, Vệ Viên ngửa đầu nhìn lên trời, một vòng mặt trời đỏ chiếu sáng bầu trời. Mà mặt trăng, mặt trăng vẫn còn đang. Đại Nhật sinh ra, phương thế giới này đã bất động có hô hấp của mình tính cả vạn lý Hà Sơn ở bên trong tất cả động tiên đều lại cố gắng sinh trưởng có linh chúng sinh đều là lòng sinh vui vẻ chờ mong ngày mai từ nay bắt đầu từ thời khắc đó khối lượng nhân gian tại thiên địa đại đạo bên trong chạm trổ vào mới tên thật chư giới phồn hoa ma vệ viên cảm thấy mình vẫn là cái kia pháp tướng viên mãn thiếu niên thậm chí còn là ngày đó trôn xuống thanh mình thả ra khoác lác không biết trời cao đất rộng nho nhỏ đạo cơ hoàng cảnh 4 năm 2 tháng đại thang đế cung bên trong một tên cung nữ trượt chân rơi xuống nước liên đối lấy vừa mới trăng tròn hoàng trưởng tử cùng nhau ngâm nước bỏ mình.